hắn đem tế đàn tế thăng c ấ phát t ạ Lại c trúc trúc cư trúc h nhặt nhân doanh nhặt Hắn h lên. lang kiến bản ruộng kiến bản dân kiến bản lên. tốt đi đem địa vẽ, vẽ, vẽ p hiện công phá lãnh địa trên cơ bản ngoại trừ ban đầu binh chủng bên ngoài doanh trại chính là ruộng tốt cùng dân cư lưỡng chủng kiến trúc bản vẽ thu hoạch xem ra đặc thù kiến trúc đều cực kỳ thưa thớt binh chủng doanh địa kiến trúc bản vẽ cũng rất ít ỏi hắn nhẹ nhàng tự nói hắn lấy được binh chủng kiến trúc bản vẽ tích dịch long doanh địa là công phá lãnh địa mà đến hồi hải nhân doanh địa là giao dịch mà đến huyết t h i ế u doanh địa n g u y ệ t tinh linh doanh địa là kích s á t bột mà đến đều là đặc thù cách thu được chờ không lâu sau đám gỗ lìn đều lần lượt từ tứ diện trong rừng rậm tiến nhập lãnh đ ị a lính chủ đại nhân hẳn không có địch nhân đào tẩu g ợ g ì đại nhân vẫn còn ở truy sát cuối cùng một đường lang nhân một gã gỗ lìn anh hùng cung kính nói lý việt gật đầu không bao lâu g ợ g ì trở về đã đem cuối cùng một đường địch nhân kích s á t sạch sẽ cuối cùng là ô giờ từ dưới lòng đất đi lên dưới lòng đất những địa tinh đó cũng bị toàn bộ kích sát lý việt liếc nhìn tây bắc chỗ đạo ánh sáng kia rõ ràng ảm đạm rất nhiều lãnh địa quang trụ phân phó nói ô giờ n g ư ơ i xuất lính gỗ lìn đại đội đi tây bắc tòa kia lãnh địa lãnh địa quang trụ ảm đạm điều này đại biểu l ĩ n h chủ đã tử vong tòa kia lãnh địa khẳng định chính là hồ nhân l ĩ n h chủ lãnh địa không có l ĩ n h chủ có ô giờ xuất l í n h hai cái đại đội gỗ lìn đi trước như vậy đủ rồi hạ giờ、à. gợi ì su Xu lì xuất lĩnh n g u y ệ t tinh linh theo ta lập tức đi tây nam tòa kia lánh địa đi hắn lần nữa hạ lệnh tây nam chắc là lần này liên thủ phòng ngự tòa thứ ba lánh địa tòa kia lánh địa còn có l ĩ n h chủ vì phòng ngừa l ĩ n h chủ đào tẩu hắn tự nhiên muốn lấy tốc độ nhanh nhất đi trước dù sao dưới chân lánh địa lánh địa quang trụ đã tiêu thất vị lánh chúa kia không hề nhỏ khả năng tuyển trạch chạy, chạy trốn là ô giờ linh mệnh vung tay lên xuất lĩnh hai kiệt đội gỗ lìn nhảy vào rừng rậm hướng tây bắc mà đi lý việt cùng hạ dở ở nhảy lên song túc phi long vương á hoàng trên lưng đoàn người bay lên hướng tây nam bay đi có gỗ lìn đại đội liên lụy phi kỵ tốc độ cực kỳ kinh người chỉ là ngắn ngủi mấy phút liền đã tới tây nam tòa kia lánh địa bầu trời chạy trốn thật đúng là quả đoán lý việt mắt sáng lên phía dưới trong lánh địa còn tràn đầy rất nhiều địa tinh chế tạo vật phẩm hiển nhiên những địa tinh đó l à đến từ cái tòa này lánh địa sú ly đi bốn phía dò xét tìm ra tên kia l ĩ n h chủ hắn phân phó nói mấy phút mà thôi tên này l ĩ n h chủ khẳng định trốn không xa l ĩ n h chủ đại nhân bọn họ trong lòng đất rất ít nói chuyện bạch ngân tinh linh hạ giờ ơ đột nhiên lên tiếng chỉ vào lãnh địa bên ngoài hơn hai mươi mét chỗ nói làm sao ngươi biết lý việt sửng sốt nơi đó có một tòa bạch ngân mỏ thuộc hạ đối bạch ngân cảm giác cực kỳ nhạy cảm khoảng cách không xa bạch ngân chung quanh sinh mệnh khí tức cũng có thể cảm giác được tòa kia bạch ngân mỏ phía dưới có đại lượng sinh mệnh khí tức bạch ngân tinh linh hạ giờ ở thanh âm thanh lãnh giải thích cư nhiên trốn ở dưới nền đất bạch ngân mỏ phía dưới lý việt nhữ mày không cần phải nói cái này trong lòng đất khẳng định hiện đầy ma pháp cơ quan dù sao đây là địa tinh sở trường cho hay hơn nữa còn có bạch ngân mỏ ở bạch ngân mặc dù không là ma pháp kim loại nhưng có thể từ bạch ngân chung để luyện ra bí ngân loại ma pháp này kim loại sở dĩ bạch ngân đối với ma pháp cũng có bạch cách chủ chỗ chúa Trực chẳng địch nhất định kháng tính. Như ngân ngoại không nào dùng mà pháp đánh Lĩnh nhân, hiện nói, nói. lanh này đoán. nói nhân tiến nền năng. giới, gật pháp phát khả bất rất đất một tòa Tư một trở Việt tiếp sát đại đã đổ. đầu. đem đi Vị quá báo vậy vỡ. về, sập, mỏ. mà mà bẩm mà làm Li dưới sợ sụp Su là Lý quả nhưng điều này làm cho hắn lại cảm thấy có chút vướng tay chân đối phương trốn ở dưới nền đất thông đạo cũng sụp đổ hắn căn bản là không có cách chạm sát đối phương chẳng lẽ muốn từ trong lãnh địa đem cái kia đại đội hôi hải nhân điều qua đây hay sao l i n h chủ xa hơn chôn ở trang đại nhân bọn họ đào giống bạch ngân mỏ phía dưới thuộc hạ có thể trực tiếp đem bạch ngân mỏ bắn sụp đưa bọn họ vĩnh viễn lúc này bạch ngân tinh linh hạ giờ ở lần nữa lên tiếng nói nàng mới vừa liền ở tỉ mỉ cảm ứng được phương bạch ngân mỏ để cho nàng n g o ạ i ý muốn là nàng cảm ứng được chỉ cần bắn hủy phía dưới bạch ngân mỏ ba chỗ tiết điểm cả tòa bạch ngân mỏ liền sẽ xuống phía dưới sụp xuống những đất kia hỏng bét cũng không tinh thông đào quáng đào móc dưới nền đất sơn đ ộ n g lúc đánh nước phía trên bạch ngân mỏ không ít địa phương đem chọn t ò a bạch ngân mỏ b á n sụp lý việt sửng sốt vui vẻ nói như thế tốt lắm ngay ngắn một cái t ò a bạch ngân mỏ sụp xuống xuống phía dưới vẫn là ở trong lòng đất tên kia linh chủ cùng đám kia địa tinh phỏng chừng đều phải bị triệt để mai táng bạch ngân tinh linh hạ dở ở giơ tay lên bên trên trường cung nhánh màu bạc chạch mũi tên xuất hiện ở trường cung bên trên đây là thuần túy từ bạch ngân c h i lực ngưng tụ ra mũi tên cái này loại bạch ngân c h i lực cùng bạch ngân t i n h chất có chút tương tự có thể rất tốt bắn thủng bạch ngân mỏ lâm lâm vị ba c h i bạch ngân mũi tên liên tiếp bắn ra không khí đều bị chấn động ra bạch sắc sóng gợn khí lưu cuồn cuộn trên mặt đất nhất thời nhiều hơn ba cái lớn chừng ngón tay cái tiến lỗ lý việt l ặ n g lặng chờ đợi lúc này giữa đất t h â nhưng quý tộc ó có a trang thanh gao mặt trầm, gắt chết! niên nhân sắc mặt cực kỳ âm trầm, song quyền gắt gao nắm. Đáng chết. Phu cận Phu h lại âm đây sắc cực kỳ thế c ư ờ đại lĩnh chủ. Hồ lang lĩnh là lang nhưng nhân chủ. Hồ có vẫn ư trước vượt trước dưới lượng Nhưng ợ t thú ta tình trí lên lên bán nhân cùng quan. với cơ bố pháp v đại địa mị mà là diệt trong lòng hắn cắn răng trong mắt tràn đầy phẫn hận màu sắc trốn ở chỗ này dưới nền đất trên cơ bản hắn liền cáo biệt kiếp sống lính chủ hắn có thể không phải tin tưởng đối phương biết buông tha hắn lãnh địa tế đàn nhất định sẽ phá hủy đáng chết ta hắn phát sinh gầm nhẹ đau lòng đến quả thực phải đổ máu nhưng hết t h ả đều không có mạng nhỏ trọng yếu lãnh địa không có hắn chỉ phải sống tiếp còn có thể nghĩ biện pháp đi chiếm lĩnh những người khác lãnh địa nhưng mất mạng vậy hết t h ả đều không có bất quá may mắn hắn đã sớm chuẩn bị cái này hầm ngầm mà nói đã s ụ t xuống đối phương dù cho biết được hắn trốn ở chỗ này cũng rất khó đảo ra một con đường dù sao hắn trong lòng đất khắp nơi đều an bài mà pháp cơ quan đối phương chỉ cần dám phái người đào lỗ tới bao nhiêu hắn ắt có niềm tin làm cho đối phương chết bao nhiêu ta nhất định sẽ báo thủ nhất định sẽ hắn cắn răng nói nhỏ thanh cựu đã từng hầu tức người thừa kế trong lòng hắn có vô số ác độc kế hoạch tấn hắn sẽ để cho địch nhân trả giá nặng nề vị cờ r i á p sát vị sát vị sát đột nhiên một hồi rõ ràng gãy tiếng từ bên trên không ngừng vang lên sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và t ổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương sáu mươi chín kiểm kê thu hoạch thế giới tần đạo h o a n h động thanh âm gì quý tộc trẻ tuổi sửng sốt một chút nghi ngờ n g n g đầu nhìn phía trên cả tòa trong động đất danh danh địa tinh cũng đều nghi ngờ n g n g đầu h ô m qua cờ r i á p sát gãy tiếng càng thêm dày đặc một g ã thoạt nhìn nhất gầy yếu trung niên địa tinh phảng phất nghĩ tới điều gì trong mắt nhất thời lộ ra cực độ hoảng sợ hắn đặt mông ngồi dưới đất phát sinh một thanh sợ h ã i thét trói thai m u ố n sụp sở hữu điệu tinh đều đầu tiên là ngẩn ngơ tiện đà nét mặt tràn đầy sợ hãi sao ý tứ m u ố n sập nơi đây muôn sập quý tộc trẻ tuổi sắc mặt k ị c biến còn không chờ bọn họ có động tác gì vị ken k ế t thanh âm nối thành một mảnh từng cục đá lớn từ bên trên rơi xuống tiện đà toàn bộ sơn động đều đập xuống Ung ung. kinh khủng tiếng chấn động toàn bộ sơn động sụp xuống bị triệt để mai táng trên mặt đất lý việt nhìn phía dưới cái kia nhấc lên bụi mù nghe cái kia trầm thấp tiếng oanh minh có chút t h a n phục sụp cả tòa bạch ngân mỏ liền tại hạ giờ ở ba mũi tên phía dưới trực tiếp sụp lính chủ đại nhân phía dưới đã không có sinh mệnh khí tức hạ giờ ở không người nói thanh âm thanh lãnh không có bất kỳ sóng lớn ngươi làm được rất tốt lý việt tán dương nếu không phải hạ giờ ở hắn nhất định phải từ lãnh địa đem hôi hải nhân đại đội điều tới hơn nữa muốn trong lòng đất truy sát tinh thông ma pháp cơ quan địa tinh tất nhiên sẽ tổn thất không nhỏ mà bây giờ đây hết thể đều tiết kiệm một chút chiến lợi phẩm hắn không thèm để ý chỉ cần địch nhân bị toàn diệt liền hai trăm năm mươi đi nghe được biểu dương hạ giờ ở khoe miệng mơ hồ móc ra một k i a vui vẻ độ cung bất quá đảo mắt liền khôi phục thanh lãnh lý việt trang bị làm như không thấy được hãn tâm tình không tệ chỉ huy song túc phi long vương á hoàng rơi vào trong lãnh địa tâm nhảy xuống tới n g ư ờ i công chiếm một tòa lãnh địa mời tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy chiếm lĩnh ngươi sắp có được một tòa hát thiết phân lãnh địa mỗi ngày có thể vì ngươi sản xuất hai trăm bốn mươi năng lượng phá hủy ngươi sẽ được tế đàn thăng cấp thạch năng lượng địa tinh doanh địa kiến trúc bản vẽ địa tinh nghiên cứu sở kiến trúc bản vẽ địa tinh s ư ở n g kiến trúc bản vẽ dân cư kiến trúc bản vẽ ruộng tốt kiến trúc bản vẽ lại còn có địa tinh nghiên cứu sở địa tinh s ư ở n g kiến trúc bản vẽ lý việt ánh mắt sáng lên cái tòa này lãnh địa chủ nhân sợ là vì cái này hai tấm kiến trúc bản vẽ vì cực đại tâm huyết ta đối với địa tinh loại sinh vật này hắn tự nhiên cần đây là tây h u y ễ n thế giới khoa học ra hắn còn ước mơ về sau mình có thể sở hữu một tòa huyền phù lâu đài n g ắ m lại huyền phù tại không trung lâu đài cũng làm người ta kích động phá hủy không do dự hắn trực tiếp tuyển trạch nói phá hủy lãnh địa có thể có được đối phương trong lãnh địa toàn bộ kiến trúc mà chiếm lĩnh lãnh địa tự nhiên cũng có thể được những thứ này bất quá hắn hiện tại vẫn không có chiếm lĩnh lãnh địa thành lập phân lãnh địa dự định hắc thiết sắc quang mang tịch quyền cả tòa lãnh địa nhất thời tiêu tan thành mây khói hắn nhặt lên trên đất năm khối tế đàn cấp thạch năm cái kiến trúc bản vẽ nhìn lấy hoàn toàn hóa thành một mảnh đất chống lãnh địa hắn một lần nữa ấy nhảy lên s o n g túc phi long vương á hoàng trên lưng phân phó nói đi phương bắc tòa kia lãnh địa chờ hắn chạy tới phương bắc tòa kia đã không có l ĩ n h chủ lãnh địa l ú hai chi gỗ lìn đại đội cũng còn không tới tốc độ quá chậm chuyến này trở về cấp cho gỗ lỉn tuyển trạch một loại thích hợp trong rừng rậm cấp tốc tiến lên vật để cưới hắn lắc đầu nhẹ giọng nói đến mức tích dịch long loại sinh vật này cũng không phải là tốc độ hình hơn nữa cũng không làm sao thích hợp rừng rậm hoàn cảnh không có suy nghĩ nhiều hắn mắt nhìn xuống phía dưới l ã n h địa trong l ã n h địa bán thú nhân vẫn còn ở có điều không lộn xộn tiến hành các loại công tác căn bản không biết bọn hắn l ĩ n h chủ đã chết ở tại bên ngoài đại khái hơn một trăm bán thú nhân lại còn có vài danh bán thú nhân thi pháp giả là tên kia hồ nhân lĩnh chủ bồi dưỡng ra được tế ti sao hắn sát mặt bình tĩnh trực tiếp hạ lệnh toàn bộ kích sát không chừa một ngống cái này loại những người khác lánh địa sinh vật tuy là cũng có thể thu phục nhưng độ trung thành quá thấp lúc nào cũng có thể đào tẩu cùng phản loạn hắn tình nguyện tiêu hao nhiều hơn một ít năng lượng chính mình triệu hoán cũng không nguyện ý thu phục cái này loại binh chủng hô lý việt dưới chân song túc phi long vương từ trên rừng rậm lao ra trong miệng năng lượng đáng sợ hội tụ long tức phun ra năng lượng màu đen quang trụ trong nháy mắt liền đem hơn mười người bán thú nhân yên diệt mấy thước kinh cức thứ tường bị ăn mòn thành cho tàn một màn này làm cho sở hữu bán thú nhân đều sững sờ khoảng khắc nhìn cả người phản xạ kim loại tia sáng a miêu trong mắt chậm rãi toát ra sợ hãi kinh hô một tiếng điên cuồng trốn thất hai mươi danh n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ khu sử huyết càng bay tới nhánh mùi tên từ không trung tinh chuẩn chiếu xuống chỉ là ngắn ngủi mấy phút cả tòa lãnh địa sở hữu bán thú nhân đều bị chạm s á t không còn lý v i ệ t sắc mặt bình tĩnh nhìn phía dưới thi thể đầy đất cùng tiên huyết hàn tử xong là phi long trên lưng nhảy xuống trực tiếp tuyển trạch phá hủy lãnh địa nhất thời hắc thiết sắc quang mang tịch quyền cả tòa trong lãnh địa hết thể đều ở tiêu thất nhặt lên trên đất tế đàn thăng cấp thạch bán thú nhân doanh địa kiến trúc bản vẽ dân cư kiến trúc bản vẽ r u ộ tốt t kiến trúc bản vẽ hắn xoay người nhảy lên á hoàng trên lưng trực tiếp rời đi nửa đương đụng với ô g i xuất lĩnh gỗ lìn đại đội trực tiếp quay đầu hướng thần hy lanh về đi chuyến này thu hoạch quá lớn thần hy lĩnh ma pháp thắp trung lý việt thư thư phục phục ngồi phía sau hai gã xấu hổ mang khiếp tinh linh thiếu nữ nắn vai đấm lưng hắn bắt đầu kiểm kê chuyến này thu hoạch vẹn vẹn chỉ là năng lượng phương diện hắn đã vừa mới đi l ã n h địa trên tế đàn điều tra tổng cộng thu được bảy ba trăm hai mươi điểm ba tòa l ã n h địa đều là hát thiết phá hủy có thể được hai nghìn điểm năng lượng mà cái này chỉ là tiểu đầu chân chính đầu to là cái kêu ba tòa lánh địa kiến trúc bản vẽ phổ thông ba lang nhân doanh địa kiến trúc bản vẽ phổ thông ba bán thú nhân doanh địa kiến trúc bản vẽ đến làm phổ thông địa tinh doanh địa kiến trúc vầy giấy địa tinh nghiên cứu sở kiến trúc bản vẽ địa tinh s ư ở n g kiến trúc bản vẽ càng là giá trị cực kỳ kinh người bất quá cái này địa tinh siê ri hắn muốn tự sử dụng còn có buổi sáng lấy được bạch cốt doanh địa kiến trúc bản vẽ hắn nhẹ nhàng tự nói mang trên mặt tiếu ý cái này ba chương kiến trúc bản vẽ hắn không tính chính mình dùng lang nhân cùng bán thú nhân đều là cận chiến binh chủng cận chiến binh chủng hắn bây giờ chỉ biết phát triển gỗ lìn dù sao gỗ lìn là nhất hàng đẹp giá rẻ đồng dạng hợp thành là h ắ c thiết lang nhân cần hai mươi điểm năng lượng mà gỗ lìn chỉ cần tám điểm năng lượng càng về sau hợp thành giữa hai người giá cả liền trên lệnh càng lớn nếu như nói ở h ắ c thiết lang nhân thực lực khả năng mạnh hơn gỗ lìn một ít nhưng càng về sau giữa hai người đồng cấp thực lực sai biệt liền sẽ càng nhỏ k hắn ô khô không n cần thiết thay đổi cận chiến binh chủng. Đến làm khô lâu binh chủng, cái này loại vong linh sinh vật trời sinh mang theo khí tức tử vong, căn bản là không có cách cùng còn lại sinh linh cộng đồng sinh lãnh g cái tức có cách cái thiết thay vật trời theo tử hoạt tại một khí h đổi loại lại địa. làm lâu là mở ra thế giới tần đạo trực tiếp lên tiếng bán phổ thông ba lang nhân doanh địa kiến trúc bản vẽ phổ thông ba bán thú nhân doanh địa kiến trúc bản vẽ phổ thông khô lâu doanh địa kiến trúc bản vẽ có nhu cầu đại giới liên hệ ta bất quá mới vừa phát sinh tin tức hắn liền kinh ngạc phát hiện hiện tại thế giới tần đạo lên tiếng thế mà lại hiện hiện ra lĩnh địa danh hợp mà hắn lĩnh địa danh sưng tự nhiên là thần hy lĩnh trọng yếu hơn chính là hắn cái này lĩnh địa danh sưng còn bị cực kỳ huyễn khốc quan g hoàn báo phủ kim quang trói mắt không giống người thường nhất thời cả thế giới tần đạo triệt để t c qua thần bí bảng một đại lần c ư nhiên xuất hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương bảy mươi hợp thành bạch ngân địa tinh ma đạo pháo bầu trời phi thuyền Ta mắt mắt Thực một thần một hoa hoa không Không chứ. chứ. hy lĩnh. bảng Bảng có vị đại long tộc mới có sự là đại lão có, có thể nói một chút là thế nào ở ngày thứ sáu liền bồi dưỡng được bạch ngân đơn vị sao vân trung thành hướng ngài thăm hỏi hy vọng có cơ hội có thể cùng ngài hợp tác đại lao có thể nói một chút ngươi là cái nào c h ủ n g tộc sao nhìn lấy thế giới tần đạo bên trên không ngừng lóe lên từng cái tin tức lý việt hết trô nói rồi bất quá cái này loại bị mọi người gọi đại lao cảm giác vẫn đủ thoải mái lắc đầu hắn ở thế giới tần đạo lần nữa lên tiếng ta là nhân tộc nhân tộc hầu như sở hữu l ĩ n h chủ đều vẻ mặt kinh ngạc vị này lãnh địa tích phân viễn siêu tên thứ hai bốn mươi vạn không chỉ đệ nhất l ĩ n h chủ lại là nhân tộc đây cũng không phải tiếng người tộc nhỏ yếu mà là tại cái này vạn tộc trong chiến trường n h â n tộc không có bất kỳ ưu thế ngược lại những thứ kia sinh vật khủng bố ưu thế càng lớn từ xếp hạng trước mười lãnh địa chỉ có vu sư công hội một cái có thể xác định là nhân tộc bên ngoài còn lại có thể xác định thân phận đều không phải là nhân tộc dù cho không động c h i vực cũng không phải là nhân tộc không gian pháp sư chủ thể là sở hữu không gian thiên phú t r ù n g tộc không nghĩ tới lại là nhân tộc vân trung thành phía sau c h ù n tia sáng ngưng tụ thành thần thánh cánh chim nữ tính thiên sứ nhẹ nhàng nói nhỏ thần ma mộ địa ma huyên thử vong c h i tâm những thứ này trong lãnh địa riêng mình l ĩ n h chủ đều ánh mắt kỳ dị bất quá đồng thời cũng không có thiếu nhân tộc l ĩ n h chủ cảm thấy mừng rỡ mặc dù bây giờ còn nhìn không ra đồng chủng tộc giữa l ĩ n h chủ có liên quan gì nhưng vạn tộc chiến trường tên này cũng làm người ta biết được đây là chủng tộc tranh bá địa phương rất nhiều l ĩ n h chủ đều suy đoán tương lai có thể đồng chủng tộc lính chủ biết cần liên hợp mà nhân tộc có thể xuất hiện một vị mạnh mẽ đại lính chủ tự nhiên đáng giá mừng rỡ lý việt không tiếp tục để ý tới thế giới tần đạo hắn kiểm tra tư nhân tin tin tức phát hiện rất nhiều đều là đơn thuần tới với hắn vị này bảng bộ gần bằng p h ẳ n g hắn cau mày như vậy muốn lúc nào mới có thể nhìn xong trực tiếp lôi ra trò chuyện riêng thiết chí điều chỉnh làm không chấp nhận trên người năng lượng không đủ ba nghìn lính chủ tư nhân thư n hắn ấ t thời đ ạ h tuyển trò c h ệ n riêng bị che đậy. Như vậy thì thoải mái hơn. Hán nhẹ nhàng tự nói, thoải mái i bị che thì đậy. vậy tự tối cao ba cái báo giá phổ thông ba lang nhân doanh địa kiến trúc bản vẽ 410 trăm m năng lượng phổ thông ba ban thú nhân doanh địa kiến trúc bản vẽ 3.500 n ă n g lượng phổ thông khô lâu doanh địa kiến trúc bản vẽ 3.100 năng lượng ba phần kiến trúc bản vẽ giá cả hắn đều tương đối hài lòng khấu trừ thủ tục phí hắn cộng thu được mười một trăm sáu mươi lăm điểm năng lượng trang giá cả trên tay còn có sáu cái dân cư kiến trúc bản vẽ hắn liền trực tiếp dọn lên giao dịch giao diện hai trăm n ă n g lượng một tấm thành phố phía trước lấy được hai cây phổ thông phát trượng hắn cũng không tiếp tục giữ lại sáu trăm n ă n g lượng một căn trưng bày xuất thủ chi này bạch ngân tế tự chi trượng thuộc tính không sai mở hai nghìn năng lượng thử xem hắn nói nhỏ sau đó lại đem sư nhân lĩnh chủ hồ nhân linh chủ trên người ma li g một trụ trên pháp b à o cái tổng cộng một nghìn năng lượng hai người trong túi không gian cũng còn có vài món ma pháp trang bị thuộc tính đều rất một dạng hắn toàn bộ mang lên giao dịch giao diện cộng một nghìn chín trăm năng lượng còn lại tài liệu đều cho lò rèn ánh mắt của hắn loé loé lần này lấy được chiến lợi phẩm liền không sai biệt lắm xử lý tốt hắn đi ra ma pháp tháp kim hồng lúc này hoàng hôn lân cận ánh nắng chiều treo ở thiên khùng lạc nhật dư huy vẩy khắp rừng rậm đem chọn tọa lánh địa đều chiếu dọi được có chút trong lánh địa đám gỗ lìn ở phía nam trên đất chống huấn luyện n g u y ệ n tinh linh nhóm cơi huyết t h u chia làm tam ban ở lánh địa trên bầu trời tuần tra giờ ị không thấy tam hơi đều tán ở bốn phía trong rừng rậm song túc phi long vương a hoàng ghé vào tới gần kinh c ấ c thứ tường vị trí khò khò ngủ say bạch ngân tinh linh hạ dở ở cùng sau lưng hắn thành cựu cận vệ thủ hộ gỗ lìn g ơ gì đứng ở tạ gạo ở ngoài cảnh giác bốn phía t hiện ế t h i ra cũng g i ê n g có điều đây là lãnh địa của ta chứng kiến cảnh tượng như vậy lý việt cười cười hắn đi tới lãnh địa tây khu một khối đất trống đem đ ị a tinh doanh địa kiến trúc bản vẽ lấy ra kiến tạo hắn tâm niệm vừa động nhất thời trên tay đ ị a tinh doanh địa kiến trúc bản vẽ hóa thành một mảnh quan mang đưa hắn phía trước một mảnh đất trống lớn bao phủ một cái nhà đống kỳ dị phong cách thấp b é phòng ốc hiện lên những thứ này trong phòng bên ngoài Đều có m ộ trong ít thuật tạo vật ma khoa huyến học chế nhỏ cho kỹ ằ n trang g Rất một sức. có l ạ i biệt giác. i đặc Địa cảm t h huyến khoa học đều là ma huyến bản khoa học gia. Bất quá tự nhiên cũng có mạnh có mạnh yếu. lòng o cao. Trong ạ i sinh vật này, vậy cũng giống hôi hải phải tài sẽ này, cũng như nhân, hợp thành không phải chỉ là để đơn thuần tăng thêm thực lực, mà là kể cả tài nghệ, cũng sẽ ở hợp thành chung không ngừng hợp chỉ thêm thực hợp vật vậy là Mà là lực. cả kể l để đề ở hắn tự nói dự định trước hợp thành ra một cái đại đội đ ị a tinh đương nhiên nếu như đ ị a tinh có thể để cho hắn thỏa mãn hắn tự nhiên cũng sẽ tiếp tục h ợ p thành danh danh địa tinh xuất hiện lại đang giữa bạch quang tiêu thất địa tinh là phổ thông sinh mệnh mỗi một danh cần ba điểm năng lượng triệu hắn một cái đại đội cần năng lượng cùng hôi h ải nhân đại đội giống nhau đều là hai mươi sáu mươi b ố điểm năng lượng cái năng lượng này đối với hắn mà nói đã không coi vào đâu hiện tại tuy là những người dân kia ở kiến trúc bản vẽ pháp trượng ma pháp trang bị còn không có bán đi nhưng hôm nay thu hoạch cộng thêm lại bán ra bảy đoá kinh c ư c chi hoa cũng để cho hắn sở hữu 18974 điểm có thể cảnh. hắn nhãn để điểm thể hữu sở Mà lý ã n bảng xếp hạng thứ nhất thưởng cho hắn còn không có lĩnh, nơi đó còn vạn năng lượng.、Rất、nhanh. 126 danh tinh linh hồn h thứ cho địa đó xếp một Rất có có q u việt ị cung quỳ kính trên mặt đất, b á kiến lĩnh chủ đại、nhân. Miễn i lĩnh nhân. lễ. Lý chủ v gật đầu hắn nhìn về phía cầm đầu hai gã thanh đồng địa tinh kỹ sư các ngươi có thể chế tạo cái gì l ĩ n h chủ đại nhân chỉ cần cung cấp ma pháp tài liệu chúng ta có thể chế tạo ra ẩn chứa các loại ma pháp công kích năng lực ma pháp cơ quan cũng có thể chế tạo ra ma pháp máy bán đá ma pháp nỏ đại hình thành nỏ bay trên trời khí cầu ma pháp l i ề u đạn một vị địa tinh kỹ sư cung kính nói ồ lý việt ánh mắt sáng lên cái này có thể sánh bằng tòa kia nhân loại trong lãnh địa địa tinh tạo vật cường đại hơn nhiều bất quá nghĩ đến cũng đúng vị l ã n h chúa kia dưới trướng cũng không có thanh đồng địa tinh kỹ sư như loại này nghề nghiệp hướng chủng tộc nghề nghiệp giai bậc mới là trọng yếu nhất danh thanh đồng điệu tinh kỹ sư có thể sánh bằng mười tên h ắ c thiết ba điệu tinh trên kỹ thuật còn mạnh hơn rất nhiều đương nhiên số lượng cũng co về số lượng nhất định phải rất nhiều thứ khẳng định đều phải cần không ít nhân thủ cùng nhau mới có thể hoàn thành mấy thứ này đối với lãnh địa phòng ngự công kích đều có tác dụng cực lớn một chi điệu tinh đại đội không đủ trong lòng hắn suy tư về ma pháp máy bắn đá là thủ thành công thành lợi khí ma pháp đốc nếu là có thể cho gỗ lìn nhân thủ nhất kiện như vậy đem cực đại tăng thêm bọn h ắ n lực sát thương thanh nọ cũng đồng dạng là thủ thành lợi khí mà ma, ma pháp lựu đạn bay trên trời khí cầu thì càng là kinh người tiếp tục hợp thành lại hợp thành ra một chi điệu tinh đại đội cùng với hai gã bạch ngân điệu tinh đi ra ánh mắt của hắn loé loé làm cho trước mặt điệu tinh đại đội ly khai doanh điệu phía sau hắn lần nữa triệu hồi ra từng tên một phổ thông điệu tinh ở giữa bạch quang không ngừng hợp thành rất nhanh hai gã bạch ngân điệu tinh liền xuất hiện ở trước mắt hắn đây là hai gã trung niên điệu tinh mang theo đặc biệt kính mắt con tinh xảo túi công cụ bái l ĩ n h chủ đại nhân hai gã điệu tinh không mình hành lễ khi chất cực kỳ xuất chúng đ ị a tinh đại sư lý việt trên mặt lộ ra tiêu ý mở miệng nói miễn lễ các ngươi có thể chế tạo cái gì một tên trong đó điệu tinh đại sư cười cười giống như một vị quý tộc l ĩ n h chủ đại nhân cho ta thời gian ta có thể làm ra ma đạo pháo một gã khác địa tinh đại sư thanh n â m thì trầm tĩnh rất nhiều l ĩ n h chủ đại nhân ta tinh thông bầu trời phi thuyền kiến tạo tôi có chương tiếp nhé cầu hoa tươi cầu bờ uff e sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương bảy mươi mốt lãnh đ ị a thăng cấp thanh đồng ma đạo pháo bầu trời phi thuyền lý việt ánh mắt sáng t o a n g cái này cũng đều là vật trong c h u y ê n thuyết là cực kỳ kinh người ma pháp tạo vật thế giới tần đạo thì có không chỉ một người nói qua ma đạo pháo đáng sợ cái này loại chiến tranh lợi khí không chỉ có tốc độ cực nhanh khó có thể tranh n ẽ hơn nữa h uy năng khủng bố dù cho yếu nhất ma đạo pháo đều có thể một kích giết chết bạch ngân sinh vật là chân chính chiến tranh sắc khí đến mức bầu trời phi thuyền đó là có thể ở trên trời phi hành phi hành vật nhất định chính là tốt nhất phương tiện chuyên trở thậm chí gắn lên cự nỗ cũng có thể buộc phát ra h uy lực cực kỳ khủng bố hắn đến từ hiện đại xã hội thật sâu minh bạch cái này loại đến từ khoa học kỹ thuật tầng diện áp chế có bao nhiêu đáng sợ nếu là có thể có vài chục tỏa ma đạo pháo dù cho chính là trên trăm danh bạch ngân sinh vật đánh tới hắn cũng không sợ hắn vẫn thật không nghĩ tới hai gã bạch ngân điệu tinh đại sư liền tinh thông hai loại cường đại vật phẩm nếu như hoàng kim đẳng cấp điệu tinh đâu hay hoặc là càng đi lên kim cương đẳng cấp điệu tinh đâu hắn đều có loại xung động tiếp tục hợp thành bất quá cái này loại xung động bị hắn áp chế lại không bột đấu gột đấu Không nên hổ. Không cần hai vị điệu tinh đại sư nói rõ hắn đều rõ ràng bất kể là ma đạo pháo vẫn là bầu trời phi thuyền khẳng định cũng cần đại lượng chân quý tài nguyên chính là hợp thành ra mạnh đi nữa điệu tinh không có tài liệu cũng là cho không các ngươi liệt ra ma đạo pháo cùng bầu trời phi thuyền cần tài liệu danh sách cho ta hắn mở miệng nói là l ĩ n h chủ đại nhân hai gã điệu tinh đại sư không người thi lễ hô trong doanh trại từng tên một phổ thông đ i ệ tinh xuất hiện lần nữa sau đó lại đang ánh sáng màu trắng chung lẫn nhau hợp thành rất nhanh lại là một cái đại đội điệu tinh xuất hiện một phút đồng hồ sau đi theo ta lý việt phân phó trước đi ra điệu tinh doanh đ ị a hắn xuất ra điệu tinh nghiên cứu sở kiến trúc bản vẽ trực tiếp ở điệu tinh doanh đ ị a bên cạnh kiến tạo nhất thời hào quang l ó e lên một tòa kỳ dị tháp trạng kiến trúc xuất hiện ở trước mặt tháp này hình dáng kiến trúc cùng điệu tinh doanh đ ị a là đồng dạng phong cách mang theo một loại cổ quái khoa học kỹ thuật cảm giác nghiên cứu sở hai gã điệu tinh đại sư kinh hô nét mặt tràn đầy kinh hỉ cái kia hai cái đại đội đám điệu tinh trên mặt cũng tận là kích động đối với bất luận cái gì điệu tinh mà nói nghiên cứu sở đều là bọn họ nhất hướng tới địa phương bên trong có nhất đầy đủ hết thiết bị có hoàn thiện nhất phương tiện có nhất tinh chuẩn công cụ đáng tiếc chỉ có một tấm hơn nữa còn là không thể lặp lại sử dụng kiến trúc bản vẽ lý việt lại có chút tiết m ố i nếu là có thể có hai tấm là hắn có thể hợp thành ra kèm theo ma pháp hiệu quả mạnh mẽ đại điệu tinh nghiên cứu sở hiện tại cũng chỉ có thể trước như vậy chờ về sau đạt được tấm thứ hai điệu tinh sở nghiên cứu kiến trúc bản vẽ lại hợp thành hắn đi tới điệu tinh mài chỗ phía sau đem điệu tinh s ư ở n g kiến trúc bản vẽ đem ra trực tiếp sử dụng nhất thời quang mang bao phủ một tòa tứ tứ phương phương chiếm diện tích vượt lên trước một vạn thước vương kiến trúc xuất hiện ở trước mắt giống nhau điệu tinh phong cách hiện hiện lấy kỳ dị khoa học kỹ thuật cảm giác sưởng hai gã địa tinh đại sư trên mặt sắc mặt vui mừng càng đậm nghiên cứu sở trung quy chỉ là vì nghiên cứu phục vụ mà xưởng mới là vì chế tạo phục vụ bất kể là ma đạo pháo vẫn là bầu trời phi thuyền đều cần ở xưởng t r u n g hoàn thành cảm tạo vĩ đại lính chủ bọn họ thật sâu hướng về lý việt hành lễ còn lại sở hữu địa tinh cũng đi theo thật sâu hành lễ các ngươi là ta dân trong thuộc địa nên vì thần hy lĩnh công tác ta tự nhiên sẽ vì các ngươi cung cấp sở hữu hoàn cảnh làm việc lý việt mỉm cười thất đem hết khả năng vì linh chủ đại nhân hiệu lực sở hữu điệu tinh đều vẻ mặt cảm kích màu sắc lý việt gật đầu ly khai tây khu đi trước đông khu hợp thành hai gã bạch ngân điệu tinh đại sư cùng đệ nhị nhánh điệu tinh đại đội c ậ u tiêu hao ba sáu trăm điểm năng lượng cũng không nhiều hắn dự định tái kiến xây mấy đống ma pháp dân cư đi ra lãnh đ ị a muốn từ thanh đồng thăng cấp thanh đồng cần ba cái điều kiện năng lượng một vạn đàn thăng cấp thạch tám khối kiến trúc hai mươi đống bây giờ năng lượng hắn có thế đàn thăng cấp thạch càng là có mười sáu khối chỉ còn lãnh địa kiến trúc còn kém hai đống hơn nữa mới tăng thêm nhiều như vậy địa t ì n h cũng cần ma pháp dân dù ăn đưa tái kiến ngũ đống ma pháp dân cư hắn nhẹ nhàng tự nói trực tiếp xuất ra ma pháp dân cư kiến trúc bản vẽ quang mang liên thiểm trước kia cái kia ngũ đống liên bài phía sau biệt thự lần nữa nhiều hơn ngũ đống biệt thự tổng cộng mười đống ma pháp dân cư m ô i đống ở chín mươi đơn vị có thể ở dưới chín trăm lãnh địa đơn vị mà bây giờ toàn bộ thần hy lĩnh có gỗ lìn bốn cái đại đội hồi hải nhân một cái đại đội địa tinh hai cái đại đội mỗi cái đại đội một trăm hai mươi sáu đơn vị cộng thêm thủ hộ gỗ lìn gợ di gỗ lìn thống xuất âu g i hai g ã thợ rèn t ô n g sư hai g ã địa tinh đại sư mười đống ma pháp dân cư không sai biệt lắm v ừ a vặn không phải lãng phí cũng sẽ không không đủ đến mức bạch ngân tinh linh hạ giờ ở, giờ ỉ cùng nguyện tinh linh cung tiến thủ tự nhiên ở tại hắn ma pháp tháp trung lãnh địa kiến trúc được rồi có thể thăng cấp Hắn trong mắt trong lý ộ ra rỡ trước trên địa bao địa hay hao địa mừng màu đem hướng lãnh đàn. Không bao lâu. Hắn đứng lãnh đàn, đem 8 khối tế đàn thăng cấp thạch đặt ở trên tế đàn. Có hay không tiêu năng lượng, thăng lãnh đàn. Thăng lâu. tiêu sắc, tức cấp thạch Có cấp cấp. lập l tế tế tế đặt tế tế đi khối ở ở việt không có bất kỳ do dự nào nói thẳng kinh người hào quang màu đồng xanh từ lãnh địa trên tế đàn hướng về bốn phía tịch quyển mà đi cả tòa lãnh địa đều bị hào quang màu đồng xanh tràn ngập sở hữu dân trong thuộc địa đều cảm thấy thể sắc và tinh thần một hồi thoải mái thậm chí một ít đại gỗ lỉn h thương t h ế trên người đều trực tiếp khỏi rồi lý việt cảm thụ tự nhiên càng thêm rõ ràng thân thể tố chất bắt đầu tăng vọt tinh thần lực cũng ở rất mạnh để thăng chọn nửa phút thời gian thanh đồng quang mang từ thu liễm trở lại lãnh địa bên trong tế đàn thanh đồng lý việt trên mặt tươi cười cảm nhận được một loại cường đại so trước đó cường đại hơn nhiều hắn mở ra tin tức của mình bảng xem bảy đi lực lượng sáu chín thể chất sáu tám mẫn thì bảy một tinh thần bảy sáu toàn thuộc tính gia tăng rồi một điểm trong lòng hắn tương đương thỏa mãn tuy là toàn thuộc tính chỉ là gia tăng rồi một điểm nhưng thân thể tố chất lại ít nhất tăng lên năm mươi phần trăm tinh thần lực cường độ cũng ít nhất tăng lên năm mươi kế tiếp nên là kích động nhất lúc lãnh địa bảng xếp hạng thứ nhất thường cho chương bảy mươi hai nữ vu doanh địa, vẽ, vẽ, địa bảng, hợp, 72, doanh hợp thành bạch ngân cấp nữ vu chúc mừng ngươi thu được thời kỳ thứ nhất lãnh địa bảng bài danh thứ nhất chúc mừng ngươi thu được như sau thường cho năng lượng 1 0 0 0 n h ì a i hắc thiết ba nữ vu doanh địa kiến trúc bản vẽ anh hùng chi quảng m mỹ lỏ tịp chi giới ạ sở thù hộ sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức đại sảnh điều điều tin tức bán ra đồng thời hai tấm kiến trúc bản vẽ hai kiện lóng lánh ánh sáng màu tím ma pháp trang bị nam viên anh hùng chi quả xuất hiện ở lý việt trước mặt nữ vu sơn lâm kỵ sĩ lý việt kinh ngạc hắn không nghĩ tới cái này hắc thiết ba binh chủng doanh địa thế mà lại là nữ vu nữ vu tự nhiên chính là nữ tính phù thủy viết tắt điều này làm cho hắn cực kỳ kinh hỷ đây chính là thi pháp giả trước nghiệp không phải giờ ỉ cái loại này toàn phương vị cân bằng cũng toàn phương vị một dạng thi pháp giả mà là chân chính lấy lực công kích khủng bố mà xương vu sư từ thế giới trong kinh nói chuyện hắn biết rõ nhận biết được vu sư là cực độ đáng sợ còn thể bọn họ nghiên cứu thế gian toàn bộ xâm lấn một tòa lại một t ò a thế giới đem còn dư lại chủng tộc thế giới tri thức dùng nhập vu sư hệ thống cương đại vô sư có thể liệp s á t chân thần đây là kinh khủng nhất thi pháp giả chức nghiệp không ai sánh bằng ma pháp sư chú thuật sư ảo thuật sư tế ti trờ các loại thi pháp giả chức nghiệp luận trình độ kinh khủng mười bốn cũng không bằng v ũ sư tình huống bình thường v ũ sư đều phải cần từ đại lượng người thường bên trong tuyển gia vốn có v ũ sư thiên phú người sẽ chậm chậm tu luyện mới có thể trở thành v ũ sư nhưng bây giờ hắn cư nhiên trực tiếp thu được một tòa nữ vô doanh điệm không cần suy nghĩ hắn đều biết cái này nữ vu doanh địa nhất định là cực đặc thù doanh địa xem ra ta phía trước là xem thường l ã n h địa bảng đệ nhất phần thưởng lý việt k h e i nói khắp khuôn mặt là nụ cười đến mức sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức đại sành chỉ là từ kỵ sĩ hai chữ hắn liền rõ ràng phần này kiến trúc bản vẽ c h â n quý nếu nói là vu sư là đáng sợ nhất thi pháp chức nghiệp như vậy kỵ sĩ chính là mạnh nhất cận chiến chức nghiệp có thể thu được tọa kỵ bộ phận thuộc tính gia trì tọa kỵ cũng có thể thu được kỵ sĩ bộ phận thuộc tính gia trì điều này làm cho kỵ sĩ chức nghiệp đạt tới một loại trình độ cực kỳ kinh khủng mà sơn lâm kỵ sĩ chỉ nghe tên là hắn biết là chuyên môn ở giữa núi rừng chiến đấu kỵ sĩ cũng là hắn bây giờ cần nhất cũng không biết có muốn hay không cái gì đặc thù yêu cầu trong lòng hắn thì t h ả o nhưng vô luận như thế nào đây đều là cực độ chân quý kiến trúc bản vẽ hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia hai kiện ánh tím lóng lánh mà pháp trang bị cái nhẫn là mỹ lỏ tiệp chi giới nhất kiện pháp bảo là ạ sở thủ hộ hắn kiểm tra hai kiện trang bị thuộc tính tên gọi mỹ lỏ tiệc chi giới giai bậc từ sắc thuộc tính á tinh thần 12 thể chất không nam đặc tính thi pháp tốc độ 30, m hai uy lực pháp thuật 20, i ba thi pháp tỷ số chính xác 20%. giới thiệu truyền thuyết đây là hoàng kim cấp vu sư mỹ lỏ tiệc lấy tất cả sinh mệnh lực hình t h à n h nhẫn tên gọi ạ sở thủ hộ sáu giai bậc từ sắc thuộc tính tinh thần không năm hai thể chất một đặc tính không không dễ xuyên thấu hai xương giá tân hoàng địch vào tới gần ba mét phạm vi đem kích hoạt một vòng lạnh như băng khí đông đẩy về phía tư phương đóng băng địch nhân hai nguyên tố kháng tính hai mươi phần trăm một giới thiệu đây là hoàng kim cấp tinh linh pháp sư vì người yêu mà tiêu hao giá thật lớn chế luyện ma pháp bảo thật kinh người hai kiện t ử sắc ma pháp trang bị lý việt có chút khiếp sợ hắn ở giao dịch giao diện bên trên cũng xem qua còn lại l ĩ n h chủ mang lên giá từ sắc ma pháp trang bị nhưng không có nhất kiện có thể so với được với trước mắt cái này hai kiện cái này hai kiện từ sắc ma pháp trang bị tuyệt đối đã là từ sắc ma pháp trang bị trung cực phẩm nhất hai kiện cộng lại trực tiếp gia tăng rồi một năm tinh thần một năm thể chất đây là khái niệm gì thanh đồng cùng thanh đồng trong lúc đó thuộc tính là t r ê n h lệch một điểm mà cái này hai kiện trang bị chẳng khác nào làm cho thanh đồng ở tinh thần cùng thể chất phương diện vượt qua thanh đồng dù cho chính là đối với bạch ngân đơn vị mà nói cái này hai kiện trang bị cũng là cực kỳ kinh người đề thăng lãnh địa bảng đệ nhất thưởng cho quả nhiên sẽ không khiến người ta thất vọng hắn nụ cười trên mặt càng tăng lên hắn bây giờ là thanh đồng giai b ậ c mặc vào cái này hai kiện t ử sắc ma pháp trang bị tinh thần thuộc tính đem đạt được đáng sợ chín một dù cho thể chất bởi vì thay cho kỵ sĩ chiến giáp nhưng là có thể đạt được tám điểm như vậy thuộc tính đã viễn siêu thanh đồng ba bảy càng không cần phải nói hai kiện trang bị cái kia kinh người đặc tính cái này bảng một thường cho quá sung sướng trong lòng hắn tràn đầy đều là vui sướng không do dự đi tới lãnh địa tây khu xuất r a nữ v u danh o địa kiến trúc bản vẽ tâm niệm vừa động nhất thời ngũ tỏa ma pháp tháp c h ầ m rãi hiện lên cái này ngũ tỏa ma pháp tháp quang mang loay lên một tòa ngũ mang tinh trận đem ngũ tỏa ma pháp tháp bao phủ ngũ mang tinh trận trực tiếp ở ngũ tỏa ma pháp tháp bên trên tạo thành một cái hộ cháo bao phủ khu vực này hầu như ở hộ tống đưa mới vừa thành hình thời điểm lý việt liền cảm nhận được trong hư không cái kia kỳ dị năng lượng nồng độ bắt đầu tăng vọt cái này loại kỳ dị năng lượng bị sở hữu chức nghiệp thống nhất xưng là ma lực mà bây giờ khu vực này ma lực nồng độ chỉ là thời gian ngắn ngủi cũng đã đạt được ngoại giới một năm lần trình độ ma lực nồng độ càng cao bất kể là thi pháp chức nghiệp vẫn là cận chiến chức nghiệp tu vi để thăng đều càng nhanh không hổ là h ắ c thiết ba doanh địa so với hát thiết n g u y ệ t tinh linh doanh địa còn có thần kỳ lý việt thán phục hắn mình chính là vu sư tự nhiên rõ ràng ma lực trọng yếu dù cho hắn như vậy l ĩ n h chủ đối với dung lực hoàn cảnh cũng là có cực đại nhu cầu dù sao thân thể tố chất cùng tinh thần lực tăng lên nhưng hắn cũng muốn dựa vào chính mình minh tưởng đem ma lực chuyển hóa thành pháp lực tràn ngập vu sư đồ văn hoàn thành tân cấp mà ma, ma lực càng dày đặc chuyển hóa pháp lực dĩ nhiên là càng nhanh hắn mở ra nữ vu doanh trại tin tức kiểm tra đứng lên kiến trúc tên gọi nữ vu doanh điện kiến trúc giai bậc h thiết ba có thể chiêu mộ nữ vu chiêu mộ giá cả ba trăm n ă n g lượng danh chiêu mộ tốc độ một phút danh ba trăm n ă n g lượng một gã lý việt hơi hít và một hơi giá tiền này không phải bình thường đắt hợp thành một gã h thiết ba gỗ lỉn chỉ cần ba mươi hai điểm năng lượng mà triệu hoán một gã h thiết ba nữ vu ước chừng muốn chín lần nhiều năng lượng ai có thể làm cho đây là nữ vu đâu hắn khẽ gật đầu một cái dù cho giá cả như thế ba trăm hai mươi ba cao cũng phải triệu hoán đi qua lặn xuống nước thế giới tần đạo hắn đã phát hiện phổ thông đẳng cấp binh chủng doanh địa là không có có thi pháp giả binh chủng toàn bộ đều là cận chiến binh chủng đương nhiên có thể đi qua bồi dưỡng thu được nhưng vậy cần thời gian cùng tài nguyên còn cần thiên phú còn có một mươi hai ba trăm m ư ơ i điểm năng lượng có thể triệu hồi ra một nhóm nữ vu bất quá ta không cần hắt thiết đẳng cấp nữ vu trực tiếp hợp thành hai danh bạch ngân nữ vua hán t r ầ m tư có quyết định hắc thiết giai bậc đối với lãnh địa trợ giúp không lớn cho dù là thi pháp giả nhưng bạch ngân giai bậc bất đồng đây đã là hiện nay đang có trong lãnh địa tối cường đại binh chủng mà xem như kinh khủng nhất vu sư c h ứ c nghiệp ở trung điệp cận chiến giả dưới sự bảo vệ hai gã bạch ngân nữ vu đó chính là hai tòa hình người pháo đài phát huy ra được sức mạnh công kích phỏng chừng so với m t ư ơ i tên bạch ngân đẳng cấp cận chiến t r ư c nghiệp giả còn muốn đáng sợ nhất thời chín sáu trăm điểm năng lượng tiêu hao danh danh người xuyên pháp bảo màu đen đầu đội mũ trùm thân thể độ cùng kinh người nữ vu đột nhiên xuất hiện bất quá bạch quang t h i ể m thức bên trong t h ư n g tên một nữ vu tiêu thất không bao lâu hai gã trên người pháp bảo có đại lượng thần bí phù văn trên tay nắm tinh xảo pháp trượng nữ vu xuất hiện các nàng đồng dạng mang theo mũ trùm hiện ra cực kỳ thần bí nhưng tương tự thành tựu vu sư c h ứ c nghiệp lý việt lại có thể từ nơi này hai gã nữ vu trên người chương ả m n ậ n đ ợ c cực kỳ k h bảy mươi ba ác ma thuật sĩ s ơ n lâm kỵ sĩ chuyển trước bái kiến l i n h chủ đại nhân hai gã nữ vu đem mũ chùm kéo xuống không người hướng về lý việt thi lễ trong đó bên trái nữ vu có mái tóc dài đỏ lửa thân thể cao gầy một đôi đồng tử cũng mang theo nhàn nhạt xích s ắ c bên phải nữ vu lại là một đầu tóc đen thân cao không đủ một m sáu có vẻ hơi linh l u n g nhưng một đôi đồng tử lại đen như mực phảng phất thấy được thâm y ê n miễn lễ các ngươi tinh thông pháp thuật bất đồng lý việt hiếu kỳ nói hai vị này nữ vu bề ngoài sai biệt quá lớn hơn nữa hắn sợ cảm ứng được pháp lực khí tức cũng khác biệt rất lớn hòa hồng tóc dài nữ vu pháp lực nóng bỏng như dương tóc dài màu đen nữ vu thì hiện ra âm n u lính chủ đại nhân ta tinh thông hỏa diễm hệ pháp thuật hòa hồng tóc dài nữ vu thanh â m rất sinh động liệt diễm môi đỏ mọc khẽ mở lính chủ đại nhân ta tinh thông ác ma hệ pháp thuật hoặc là ngài có thể gọi ta là ác ma nữ vu ác ma thuật sĩ tóc đen nữ vu khuôn mặt trầm tĩnh thanh âm cũng hiện ra cực kỳ trầm tĩnh ác ma thuật sĩ lý việt nhữ mày mặc dù không biết ác ma thuật sĩ là dạng gì vu sư phân loại nhưng chỉ là nghe tên liền cho người ta một loại đáng sợ cảm giác thứ nay về sau n g ư ờ i tên là sa màn lý việt nhìn về phía hỏa d i ễ m nữ vu sau đó hắn vừa nhìn về phía ác ma nữ vu ngươi thì tên là sơ sơ triệu h ắ n cùng hợp thành đi ra binh chủng đều là không có tên bọn họ có ký ức có linh hồn cũng có thưởng thức thậm chí kinh nghiệm chiến đấu nhưng lại không có tên tên có thể l ĩ n h chủ ban thưởng cũng có thể chính mình lấy đa tạ linh chủ đại nhân ban tên cho hai gã nữ vu lần nữa không người thi lễ khi chất cực kỳ xuất chúng hơn nữa hai người tướng mạo cũng đều cực tốt dù là cùng nguyện tinh linh so sánh với cũng không thua kém bao nhiêu mang theo hai gã nữ vu đi ra nữ vu doanh đ ị a lý việt đi tới một mảnh khác đất trống hắn xuất r a sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức đại s ả n h kiến trúc bản vẽ tâm niệm vừa động kiến trúc bản vẽ tiêu thất mà ở trước mặt hắn lại có đại lượng dây leo từ dưới nền đất vọt lên phảng phất mãng xà bay múa đầy trời dây leo cùng dây leo lẫn nhau quấn quanh chỉ là ngắn ngủi nửa phút không đến một tòa cao độ vượt lên trước mười thước dài rộng vượt lên trước năm mươi m hoàn toàn do lục sắc đằng mạn vặn vẹo mà thành đại sảnh xuất hiện ở trước mắt cả tòa đại sảnh đều tản ra mơ hồ lục sắc q u a n mang đây chính là sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức đại sảnh lý việt t o mò mở ra trước mắt đại sảnh tin tức bảng tên gọi sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức đại sảnh các loại kiến trúc cấp thanh đồng giới thiệu cận chiến binh chủng có thể vào chuyển chức đại sảnh chuyển chức làm sơn lâm kỵ sĩ thanh đồng trở xuống đ ề thăng một cái cảnh giới nhỏ toa kỵ ám ảnh báo tốc độ hai mươi danh thiên thanh đồng lý việt ánh mắt đông lại một cái vẫn thật không nghĩ tới cái này sơn lâm kỵ sĩ chuyển c h ứ c đại sảnh c ư nhiên so với nữ vu doanh địa còn cao hơn một cái t ầ n g thứ chỉ cần chuyển c h ứ c thanh đồng trở xuống liền trực tiếp để thăng một cái cảnh giới nhỏ hiệu quả như vậy tuyệt đối kinh người hơn nữa ám ảnh báo cũng là cực kỳ đáng sợ ma thú là chân chính tùng lâm sát thủ tốc độ cực nhanh hành động không tiếng động cái này loại ma thú thành t i ể u toa kỵ có thể tưởng tượng được khủng bố đến mức nào nhưng cái này chuyển chức tốc độ cũng quá c h ậ m chút một ngày chỉ có thể chuyển chức hai mươi danh hắn có chút không vừa ý nói hiện nay dưới trướng hắn gỗ lỉn thì có bốn cái đại đội cộng năm trăm linh bốn đơn vị muốn toàn bộ chuyển chức ước chừng cần hơn hai mươi ngày quá dù cho có loại này chỗ thiếu hụt cái tòa này sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức đại sảnh cũng tuyệt đối là cực độ chân quý kiến trúc không hổ là lãnh địa bảng đệ nhất thường cho Tốt nhất lính à hắc thiết gỗ l y n chủ ứ c được mới hóa tăng Sau thể chuyển thành Sơn Lâm Sĩ. Chủ đại nhân ô giờ liếc nhìn trước mặt đặc biệt dây leo kiến trúc lại nhìn nhãn cho hắn cực kỳ nguy hiểm cảm giác hai gạ nữ vu không mình hành lễ nói ngươi từ bốn cái gỗ lính đại đội chung điều đi ra thiện chiến nhất hai mươi danh thanh đồng giai bậc trở xuống gỗ lìn ta sẽ đưa bọn họ chuyển chức làm sơn lâm kỵ sĩ lý việt phân phó gọi tới binh chủng đều là sinh động có cảm tình có dục vọng sinh mệnh bọn họ cũng sẽ đố kỵ cũng sẽ lơ cao cũng sẽ lười biếng cũng sẽ phấn khởi sở dĩ hắn dự định mỗi lần đều từ dưới trướng gỗ lìn đại đội bên trong tuyển ra gỗ lìn chuyển chức làm sơn lâm kỵ sĩ mà không phải trực tiếp lần nữa triệu h ắ n hai mươi danh gỗ lìn như vậy cũng có thể làm cho gỗ lìn đại đội trung hình thành một loại hài lòng cạnh tranh còn c h u y ể n chức thành sơn lâm kỵ sĩ tạo thành số người còn thiếu trực tiếp từ gỗ lìn doanh địa bổ sung chính là là thô giờ lĩnh mệnh lâm kỵ sĩ trong lòng cực kỳ hưng phấn bọn họ gỗ lìn nhất tộc cũng muốn ra kỵ sĩ rồi sao cái này đối với bọn h ắ n chủng tộc mà nói tuyệt đối là thiên đại v i ệ c vui rất nhanh thô giờ liền dẫn tới mười sáu danh hát thiết gỗ lìn thủ trưởng bốn danh hát thiết gỗ lìn thủ lĩnh lý việt lúc trước hướng gỗ lìn doanh địa tiêu hao ba mươi hai điểm năng lượng đem cái này bốn danh hát thiết gỗ lìn thủ lĩnh để thăng tới hát thiết gỗ lìn thủ trưởng trở lại chuyển chức đại sảnh lý việt làm cho hai mươi danh gỗ lìn thủ trưởng tiến nhập có hay không mở ra chuyển chức hai mươi bốn giờ phía sau có thể kết thúc mở ra lý việt nói nhất thời cả tòa sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức đại sảnh đều hiện lên r a càng thêm kinh người lục sắc quan mang đồng thời ngoài mặt cũng bị một tầng năng lượng màu xanh lục cháo bao trùm một ngày thời gian lý việt trong lòng có chút chờ mong không biết cái này sơn lâm kỵ sĩ đến cùng mạnh cơ bao nhiêu hắn làm cho ô dở tuyển ra gỗ lìn trong doanh trại cần bổ sung vì gỗ lìn tù trưởng gỗ lìn thủ lĩnh gỗ lìn sau đó tiêu hao năm trăm bảy mươi sáu điểm năng lượng bổ sung hoàn thành nhìn s á c trời một chút kinh dần dần đen xuống hắn dùng quá muộn bữa ăn cũng không vội vã sử dụng anh hùng chi quả hoàn thành theo thông lệ mình tưởng tu luyện đấu khí tu luyện phía sau ủy hạ giờ ở ta thử xem ngươi đánh lộn năng lực như thế nào ở trong phòng hán biểu tình nghiêm túc như thế đối với bạch ngần tinh linh hạ giờ ở nói hạ giờ ở ánh mắt thuần thuần nhìn lý việt vẻ mặt nghi hoặc trước tiên ta trước cho ngươi xem món đồ sắc m ạ n sơ sơ các ngươi sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương bảy mươi b ố hôi hải nhân đại ma tượng tên thứ hai anh hùng đơn vị ngày thứ hai lý việt thần thanh khí sảng đi ra mà phát tháp sau l ư n g hắn bạch ngân tinh linh hạ giờ ở trên mặt còn có một lau không cách nào che giấu đỏ hửng bất quá thần tình vẫn như cũ thanh lãnh ngân phát áo t r à n g khí chất siêu phàm đến mức hai vị nữ vu tiểu thư đều mang mũ t r ù m thấy không rõ thần tình như thế nào mở ra giao dịch giao diện lý việt nhìn xuống ngày hôm qua trưng bày vật phẩm đều bán rồi hắn nhìn lướt qua chỉ còn lại có kinh c ư c chi hoa trưng bày khu khoe miệng nhất thời lộ ra một nụ cười không chỉ có sở hữu pháp trượng dân cư kiến trúc bản vẽ m à pháp trang bị bán ra kinh c ư c chi hoa cũng lần nữa bán ra năm đ o á khấu trừ thủ tục phí điều này làm cho hắn nhiều hơn 1260 điểm năng lượng cộng thêm ngày hôm qua còn lại 2710 điểm năng lượng hắn bây giờ có được 12970 điểm năng lượng năm viên anh hùng chi quả hôi hải nhân binh chủng một viên địa tinh binh chủng một viên nguyện tinh linh binh chủng một viên còn dư lại hai k h ỏ a giữ lại phía sau lại dùng điểm này hắn ngày hôm qua liền đã có quyết định trên người bây giờ lại có năng lượng hắn trước phải đem chuẩn bị thăng lên làm anh hùng đơn vị binh chủng thực lực tăng thêm dù sao thành anh hùng đơn vị liền không cách nào hợp thành chỉ có thể dựa vào dưới trướng binh chủng số lượng tăng thực lực lên tự nhiên muốn ở sáu trăm năm mươi ba trở thành anh hùng binh chủng trước đạt được một cái trước mắt hắn có thể gánh vác thực lực cực hạ hồi hải nhân nhất tộc làm cho thợ rèn tông sư ạt dẹ cổ trở thành anh hùng đơn vị địa tinh nhất tộc thì làm cho đ ị a tinh đại sư sảy trở thành anh hùng đơn vị n g u y ệ t tinh linh nhất tộc hắn trong mắt lộ ra một vệ suy tư cuối cùng vẫn là quyết định làm cho sủ ly trở thành anh hùng đơn vị anh hùng đơn vị chủ yếu vẫn là muốn trở thành thống lĩnh bạch ngân tinh linh hạ giờ ở là thị vệ của hắn tự nhiên không thích hợp lại đi thống lĩnh n g u y ệ t tinh linh ngược lại xủ lì trở thành anh hùng đơn vị phía sau chỉ cần thân ở cùng một trận chiến tràng bạch ngân tinh linh hạ dở ơ tự nhiên cũng có thể hưởng thụ được anh hùng thiên phú thêm được trước đ ê m thợ rèn tông sư ạt rẽ cổ đã xủ lì hợp thành đến bạch ngân giai bậc hắn trong lòng có quyết định theo mệnh lệnh của hắn truyền xuống nhanh hắn liền tại hôi h ải nhân doanh địa gặp được thanh đồng hôi h ải nhân tông sư ạt rẽ cổ lĩnh chủ đại nhân ạt rẽ cổ cung kính hành lễ không cần đa lễ lý việt nhìn trước mắt vị này tính cách sáng sủa thợ rèn tông sư ạt dẹ cô hôi h ải nhân cần một vị thủ lĩnh từ nay về sau ngươi chính là hôi h ải nhân tộc thủ lĩnh á t dẹ cô nhất thời thân thể chấn động nét mặt lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó hắn quỳ một gối thần tình t r ị n h trọng tất không phụ lĩnh chủ đại nhân trọng trách lý việt gật đầu tâm niệm vừa động nhất thời tiêu hao ba trăm tám mươi b ố điểm năng lượng hợp thành ra một gã khác thanh đồng hôi h ải nhân tông sư thể xác hô bạch quang l o ạ lên ác dẹ cổ cùng tên này hôi hải nhân tông sư thể xác biến mất ngay sau đó một gã trên người mang theo ma pháp hơi thở hải nhân xuất hiện ở lý việt trước mặt tên này hải nhân trên tay nắm lớn thiết chủ y, bắp thịt cuồn cuộn nhưng lại có một cỗ trầm tĩnh thi pháp giả khí tức bạch ngân hôi hải nhân đại tông sư t h i đã c o pháp lực có thể thi triển đơn giản pháp thuật đây đối với đoán tạo ma pháp trang bị nghĩ đến trợ giúp không nhỏ lý việt hơi có chút kinh ngạc quá rất nhanh thì lý giải đến rồi thợ rèn tông sư t ầ n g thứ cũng đã là thợ rèn nghề nghiệp đ ỉ n h phong phải tiếp tục đề thăng thợ rèn năng lực nhất định phải tự thân trở thành thi pháp giả chỉ có thi pháp giả mới chỉ có hiểu rõ nhất ma pháp trang bị lv ba ma pháp đ o á n tạo đây đã là tinh thông t ầ n g thứ bất quá còn chưa đủ tiếp tục hợp thành trong lòng hắn k h a nói nhất thời lại là từng tên một hôi h ải nhân xuất hiện lại biến mất tiêu hao 768 điểm năng lượng một gã k h ắ c bạch ngân h ồ i hải nhân đại tông sư thể xác xuất hiện át rẻ cổ còn chưa kịp hiểu rõ mới thân thể liền lần nữa biến mất ngay sau đó lại xuất hiện lần này hắn khí chất trên người càng thêm trầm tĩnh trong mắt đều toát ra trí tuệ q u a n mang trên tay thiết chủ ý tản mát ra thuần túy vầng sáng xanh lam trong cơ thể pháp lực cường độ đã càng đáng sợ hơn bạch ngân h ồ i hải nhân ma tượng lờ vờ bốn ma pháp đón tạo thi pháp thực lực cũng sẽ không thua bạch ngân nữ vu lý việt khỏe miệng lộ ra tiêu ý tâm niệm di chuyển gian lại là từng tên một hôi h ải nhân không ngừng xuất hiện không đứng ở trong bạch quang tiêu thất tiêu hao một năm trăm ba mươi sáu điểm năng lượng hợp thành ra một gã khác bạch ngân hôi h ải nhân ma tượng bạch s á c khoanh tròn đem ạt d ẽ cổ cùng m ớ i hôi h ải nhân ma tượng bao phủ nhất thời hai người tiêu thất lần sau khi xuất hiện ạt d ẽ cổ trên người nhiều hơn nhất kiện phức tạp pháp bảo trên tay thiết chủ y bên trên cũng nhiều r a đại lượng tuyệt đẹp hoa văn trên người k h í tức cực kỳ đáng sợ làm cho lý việt đều cảm nhận được một loại hủy diệt cảm giác bạch ngân hôi hải nhân đại ma tượng lv năm hoàn mỹ đẳng cấp ma pháp đoán tạo cái này đẳng cấp ma pháp đoán tạo đã có thể đoán tạo ra cực phẩm nhất lam sắc ma pháp trang bị đi trong lòng hắn rất hài lòng hôi hải nhân đại ma tượng đây là chiến lược cùng đoán tạo đều kinh người c h ứ c nghiệp lĩnh lĩnh chủ đại nhân ác dẹ cô có chút l ấ p bắp hắn đều cảm thấy đầu chóng mặt như thế khoảng khắc hắn liền từ một gã thợ rèn tông sư trở thành một gã đại ma tượng đại ma tượng a cái này đã không thể xưng là thợ rèn mà là đoán tạo sư cường đại đoán tạo sư có thể hoàn mỹ đoán tạo bất luận cái gì l à m sắc ma pháp trang bị đoán tạo sư ở tại bọn hắn hôi hải nhân nhất tộc trung đều là cực kỳ thưa thớt cũng là cực kỳ chân quý đem viên này anh hùng chi quả ăn đi lý viết nói hắn không có đem ạt rẽ cổ để thăng tới hoàng kim đẳng cấp dự định dù sao hắn tiếp lấy còn muốn đi để thăng n g u y ệ t tinh linh su li đã điệu tinh đại sử s ầ y mà đem ạt rẽ cổ để thăng tới hoàng kim giai bậc dù cho khi đó có thể đoán tạo từ sắc ma pháp trang bị hắn hiện tại cũng rất khó cung cấp đoán tạo từ sắc ma pháp trang bị cần tài liệu là ạt rẽ cổ cung kính tiếp nhận anh hùng chi quả ăn một miếng dưới nhất thời một hồi nồng nặc kim quang đem ạt rẽ cổ bao phủ ở giữa kim quang tóc của hắn dâu mép đều biến thành một loại tôn quý đạm kim sắc trên tay thiết c h ụ y trên người pháp bảo cũng đồng dạng biến thành một loại đạm kim sắc thậm chí một đôi đồng tử đồng dạng biến thành đạm kim sắc khí tức trên người đều ở đây cấp tốc dâng lên một bộ kỳ dị đồ văn tại hắn mi tâm vị trí chậm rãi hiện lên phảng phất là một gã hôi hải nhân huy vũ thiết chủ y ở chế tạo cảnh tượng tên thứ hai anh hùng đơn vị lý việt lẳng lặng chờ đợi trung cũng cực kỳ chờ mong không biết cái này hôi hải nhân anh hùng đơn vị sẽ sinh ra dạng gì anh hùng thiên phú sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương bảy mươi lăm thinh linh nữ vương chọn gần phân nửa chung thời gian trôi qua ánh sáng màu vàng mới chỉ có tiêu thất khí tức mạnh mẽ hơn không ít lý việt khe nói đối với cái này một điểm hắn cũng không ngoài ý lúc trước gỗ lìn thống suất ổ dở trở thành anh hùng đơn vị lúc khí tức cũng đồng dạng tăng cường rất nhiều tổng thể mà nói anh hùng đơn vị liền muốn so với cùng là tầng thứ binh chủng đơn vị càng cường đại hơn hắn mở ra ạt rẽ cổ tin tức mặt nghiêm tên gọi hôi hải nhân thống xuất chủng tộc hôi hải nhân anh hùng đơn vị giai bậc bạch ngân lực lượng 16. t á m thể chất 16. t m bảy mất tiệp 14.51 t i n h thần 15. t sáu kỹ năng lôi đ ỉ n h chi truy triệu hoán sấm xét lực lượng b ộ c phát ra 70% lực lượng cùng 70% tinh thần dung hợp đánh làm l ệ n h 20 giây lôi điện thuật triệu hoán sấm xét lực lượng hình thành một tia chớp oanh kích địch nhân đa trọng thiểm điện triệu hoán nhiều đạo lôi điện oanh kích địch nhân lôi vân phong bạo hình thành một mảnh bao phủ 1 0 1 0 m m ở khu vực lôi điện oanh kích trong phạm vi sở hữu địch nhân lôi đỉnh lực c h ả n g lấy lôi đỉnh lực lượng ở chung quanh hình thanh vong phòng ngự liên hoàn thiểm điện phát sinh thiểm điện ở địch nhân trong lúc đó nhảy cùng lòng tử điện triệu hoán trăm đạo lôi đình hợp hình thành lôi điện cùng long sở trường ma pháp tạo v năm tìm mỏ v bốn Ma pháp khai thác v 3 thiên phú hôi hải nhân thông suất dưới trướng hôi hải nhân binh chủng lực lượng 20%, t h ể chất 20%, đoàn tạo sư thủ lĩnh dưới trướng thợ rèn đoàn tạo sư hiệu suất 20%, chế tạo ma pháp trang bị tính năng 20%. đánh giá hôi hải nhân bên trong anh hùng đơn vị đây vốn là không nên xuất hiện sinh linh hắn sinh ra là thần chỉ đối với hôi hải nhân nhất tộc ban ơ n c ư nhiên nắm giữ lôi điện lực số lượng đây là đáng sợ nhất lôi điện hệ thi pháp giả lý việt có chút mục t r ư ờ n g khẩu nốc đối với ạ t d ẻ cổ thuộc tính hắn có thể tiếp thu mặc dù so sánh lại đều là bạch ngân ba song túc phi long vương á hoàng còn phải cao hơn một ít nhưng anh hùng đơn vị thuộc tính tự nhiên càng cao nhưng này kỹ năng lại xác thực làm cho hắn có chút khiếp sợ lôi điện hệ không chỉ có uy năng khủng bố hơn nữa quan trọng nhất là lôi điện hệ pháp thuật đều có chứa mất cảm giác hiệu quả chỉ cần bị lôi điện hệ pháp thuật b a n chúng thì có rất đại khái s u ấ t bị ma tí không thể động đậy đây mới là lôi điện hệ bị sở hữu chức nghiệp sợ hãi nguyên nhân một khi bị ma tí đó chính là dê đợi làm thịt ở thế giới trong kinh nói chuyện hắn có thể từ những thứ kia sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao nói chuyện phiếm nội dung bên trên nhìn ra những tồn tại này đối với lôi điện hệ thi pháp giả kiên kỵ mà lôi điện hệ thi pháp giả cũng là thưa thất nhất chủng loại lôi điện chính là cuồng bạo nhất phải nắm giữ loại lực lượng này không có lôi điện hệ thiên phú là căn bản không khả năng mạnh mẽ trường khống sẽ bị lôi điện chém thành thăng cốc mà lôi điện hệ thiên phú đó là so với vu sư thiên phú muốn rất thưa thớt hơn vạn lần thiên phú nói cách khác mười ngàn tên vu sư bên trong cũng không xảy ra một gã lôi điện hệ vu sư đem ạt rẽ cổ hoàn toàn cho rằng đại ma tượng tới dùng có chút lãng phí hắn lắc đầu như vậy một gã lôi điện hệ thi pháp giả vẫn là anh hùng đơn vị chính là song túc phi long vương a hoàng đều nhất định phải kiên kỵ đa tạ linh chủ đại nhân nghĩ ban thưởng ác dẹ cổ tất vì l ĩ n h chủ đại nhân dù chết vẫn hiệu chung ác dẹ cổ kích động vì trên mặt đất cung kính lê bái biến hóa của hắn quá lớn hơn nữa đối với toàn bộ hôi hải nhân nhất tộc ý nghĩa to lớn hắn cũng đồng dạng minh bạch đây đều là vĩ đại l ĩ n h chủ đại nhân ban ân đứng lên đi đem hôi hải nhân nhất tộc quản lý tốt nhiều chế tạo một ít ma pháp trang bị vì lãnh địa sáng tạo tiền lời mới là chính sự lý việt cười cười c ầ n tuân l ĩ n h chủ đại nhân lệnh ác dẹ cổ trùng điệp lĩnh mệnh n g u y ệ t tinh linh doanh địa lý việt tiêu hao bảy sáu điểm năng lượng đem n g u y ệ t tinh linh xú l ì đồng dạng tăng lên tới bạch ngân ba mà từ thanh đồng giai bậc tiến giai thành bạch ngân giai bậc lúc xú l ì cũng giống vậy trở thành trung vị sinh vật bạch ngân tinh linh đây là hán dưới t r ư ớ n g tên thứ mười bạch ngân sinh vật song túc phi long vương a hoàng bạch ngân tinh linh hạ dở ở thủ hộ tinh linh gợ di gỗ l ỉ n thống xuất ấu dơ nữ vu cắt sơ sơ hai gã địa tinh đại sư h ô i h ải nhân thống xuất đạt dẹ cổ chọn mười tên bạch ngân đẳng cấp thuộc hạ cái này truyền đi đủ để cho sở hữu l i n h chủ lần nữa bị chấn động đốc đa tạ l i n h chủ đại nhân cầu hoa tươi bạch ngân tinh linh sủ lì cung kính quỳ trên mặt đất tinh xảo mà hoàn mỹ khắp khuôn mặt là hưng phấn tiến giai sau đó vị này đã từng n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ tướng mạo đã không thua với bạch ngân tinh linh hạ giờ ở bất quá tính cách của nàng lại cùng hạ giờ ở bất đồng rất là sinh động như lửa một dạng nhiều lần như vậy hợp thành cũng không biết có không không phải hay biết lý à khôi phục nguyên thêm. l việt nhìn lấy quý gối trước mặt sù ly trong lòng thầm nhủ một thanh hắn quyết định buổi tối nghiên cứu một chút viên này anh hùng chi quả người ăn đi hắn nét mặt ánh mắt thiên tĩnh đem anh hùng chi quả xuất ra đưa cho sù ly sù ly không có một chút do dự trực tiếp đem anh hùng chi quả ăn ánh sáng màu vàng nhất thời tôn u ra đưa nàng bao phủ ở ánh sáng màu vàng bên trong nàng ấy áo choàng ngân phát đều diệp diệp sinh huy dường như lập l o ạ i ngân hà một đôi đồng tử ngân quang c h ấ p động đẹp đến cực h ạ n mi tâm vị trí kỳ dị đồ văn hiện hiện đó là một tên n g u y ệ t tinh linh dương cung bắn tên hình ảnh trên người tinh xảo bị g i á p cũng biến hóa hình thái thoạt nhìn cực kỳ phiền phức xinh đẹp liền phảng phất tác phẩm nghệ thuật trên tay nàng ngân bạch trường cung cũng bị kim quang xâm nhiễm biến thành đạm kim sắc trên đầu đỉnh đầu vương miện g c h ẩ m rãi xuất hiện đem xù ly chèn ép cực kỳ u y nghiêm gần phân nửa trung đi qua su ly mở mắt sợi đáng sợ sắc bén chi lực lao ra khiến người ta sợ đối mặt trước mắt xù lì đứng sau lưng lý việt bạch ngân tinh linh hạ dở ở đều nhẹ nhàng c ú ố c cùng tỏ vẻ tôn kính tinh linh nữ vương xù lì đa tạ linh chủ đại nhân ban ân xù lì khuôn mặt trang nghiêm rất nhiều cung cung kính kính hướng lý việt lễ bái tinh linh nữ vương cái này liền thành nữ vương rồi hả lý việt ngần người có chút kinh ngạc nói ô dở là gỗ lìn thông suất át dẹ cổ là hôi hải nhân thông suất hắn còn tưởng rằng sủ ly sẽ là n g u y ệ t tinh linh thống suất không nghĩ tới một lại trở thành tinh linh nữ vương cái này ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn a hắn vội vã mở ra sủ ly t i n tức bảng sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và tổ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương 76, cường đại tinh linh nữ vương tên gọi tinh linh nữ vương t r ù n g tộc tinh linh bạch ngân tinh linh giai bậc bạch ngân ba lực lượng 16. thể chất 16, t m hai mẫn tiệp 17, t b a tinh thần 16, 6, kỹ năng bạch ngân xuyên thấu tiễn bạch ngân đa trọng tiễn bạch ngân phong tiễn bạch ngân chậm tốc độ tiễn cựu tiễn liên châu hàn xương hảng bạch ngân tiễn bạo nổ lưu tinh tiễn bắn ra một mũi tên hóa thành lưu tinh từ trên trời giáng xuống b ộ c phát ra hai trăm linh nhanh nhẹn thương tổn làm lạnh bốn mươi giây đ ầ y trời vũ tiễn một lần bắn ra chín mươi chín mũi tên mỗi mũi tên làm ra 50% n h a n h nhẹn thương tổn làm l ệ n h 5 phút đồng hồ sở trường cung tiễn thương tổn l v 7 tinh chuẩn v 7 ả một đề thăng 10%, y đề thăng 20%, v 3 đề thăng 30%. t h i ê n phú tinh linh nữ vương dưới trướng tinh linh binh chủng mẫn tiệp 20%, t i n h thần 20%, t h ầ n xạ thủ dưới trướng cung giản tay độ chuẩn xác 20%, cung tiễn kỹ có thể làm l ệ n h 30%. m ư t á m chín linh đánh giá tinh linh bên trong anh hùng đơn vị đây vốn là không nên xuất hiện sinh linh nàng sinh ra là thần chỉ đối với tinh linh nhất tộc ban l n đây là trời sinh tinh linh nữ vương cái này sở trường lý việt có chút khiếp sợ y bảy cung giản thương tổn đây là ước chừng đề thăng bảy mươi phần trăm cung tiễn hệ thương tổn mà lv bảy tinh chuẩn cũng là đề thăng bảy mươi phần trăm cung tiễn tỷ số chính xác tính lại bên trên anh hùng thiên phú thần xạ thủ tăng lên hai mươi phần trăm tỷ số chính xác trước mắt xú lì tỷ số chính xác ước chừng tăng lên chín mươi phần trăm vốn là nhất đảng thần xạ thủ tăng lên nữa chín mươi phần trăm tỷ số chính xác cái kia trên cơ bản chính là chỉ đâu đánh đó sợ là ngoài hai trăm thước môi đều có thể nhanh như tên bắn chết mặc dù coi như không có hôi hải nhân thống xuất đạt rẽ cổ lôi điện hệ pháp thuật uy năng bàng bạc nhưng trên thực tế sở hữu lv bảy cung tiễn thương tổn một vê bảy tinh chuẩn tinh linh nữ vương s ù ly một đối mộ tuyệt t đối b ị ạ nạ lực khắc càng cường đại hơn đối với địch nhân uy hiếp cũng càng đáng sợ không hổ là anh hùng đơn vị thuộc tính cũng rất kinh khủng so với song là phi long vương còn cường đại hơn dù cho không tính là ta lĩnh chủ thiên phú chỉ tính anh hùng thiên phú sợ là thực lực cũng xưng là bạch ngân d à i bậc vô địch mà lại tăng thêm ta lĩnh chủ thiên phú thông thường hoàng kim sinh vật phỏng chừng đều có thể đối kháng lý việt trên mặt tươi cười bất quá vì trước mắt tinh linh nữ vương s ủ ly tiêu hao năng lượng cũng kinh người so với đồng dạng bạch ngân ba ạt dẹ cổ rất nhiều nhiều còn lại hai sáu trăm ba mươi hai điểm năng lượng không đủ chờ ngày hôm nay săn bắn trở về lại tiếp tục đ ổ i dưỡng anh hùng a trong lòng hắn khẽ nói tâm tình khoái trá đi tới lam sắc kinh c ư c tường gai trước bắt đầu ăn xong rồi đặc biệt bữa sáng hai trăm đoá kinh c ư c chi hoa và o bụng lại là hai điểm điểm thiên phú đếm tới tay hắn liếc nhìn còn lại kinh c ư c chi hoa còn có không sai biệt lắm sáu trăm đoá hai ngày này cộng bán đi mười bảy đoá kinh c ư c chi hoa hai điểm này điểm thiên phú số lượng như trước bình quân thêm điểm hắn lẩm bẩm ca một cái hắn mở ra tin tức của mình bảng bắt đầu thêm điểm thính danh lý việt t r ù n g tộc nhân tộc thân phận l ĩ n h chủ giai bậc thanh đồng thiên phú chiến đấu tốc độ v năm mẫn tiệp hai mươi lăm phần trăm tiến công v mười lực lượng năm mươi phần trăm phòng ngự v năm thể chất hai mươi lăm phần trăm thi pháp v sáu tinh thần ba mươi phần trăm một lãnh địa giai bậc thu được tám điểm an kinh tức chi hoa thu được mười tám điểm sinh sản thiên phú t r o n g trọt đề cao lãnh địa lương thực sản lượng 10%, chưa mở ra đốn tuổi đào quáng dược liệu ma dược đ o á n tạo va vá chữa kỹ năng cao năng lực tràng lực lượng 6. thể chất tám mươi mẫn tiệp b ả m ư ơ t i n h thần 91. điểm thiên phu số 0 điểm hỏa hệ thân thiện 2 hỏa hệ pháp thuật thi pháp tốc độ 40%, h ỏ a hệ uy lực pháp thuật 20%. giới thiệu ngươi đã lớn lên thành một vị có chút cường đại l ĩ n h chủ nhưng ngươi dường như không phải chú trọng sinh sản khoảng cách đem bốn hạng thiên phú chiến đấu toàn bộ đề thăng tới cấp mười mục tiêu không xa lý việt đối với mình thuộc tính cực kỳ thỏa mãn hắn tin tưởng thiên phú chiến đấu bên trên toàn bộ vạn tộc chiến trường hẳn là đều không có người cao hơn hắn mà cái này cũng là một gã l ĩ n h chủ là tối trọng yếu năng lực như tinh linh nữ vương s ù ly mẫn tiệp là mười bảy ba nhưng ở hắn lính chủ thiên phú cùng s ú ly tự thân anh hùng thiên phú dưới ảnh hưởng đem trực tiếp tăng thêm 45%. cái này tướng bị tăng phúc đến kinh khủng 25 điểm 25 điểm mẫn tiệp là khái niệm gì căn cứ hiểu biết của hắn hoàng kim thuộc tính ở 20 điểm 25 điểm trong lúc đó nói cách khác 25 điểm mẫn tiệp đã đạt được hoàng kim cực hạn nhất đây vẫn chỉ là mẫn tiệp có thể nói tại hắn l ĩ n h chủ thiên phú g i a trì dưới thinh linh nữ vương s ú ly sở h ư u thuộc tính đều vượt qua 20 điểm có thể phát huy ra được thực lực phòng chừng hoàn toàn có thể so sánh với hoàng kim sinh vật đáng sợ đây chính là l ĩ n h chủ thiên phú khủng bố đương nhiên còn lại l ĩ n h chủ xa xa không có kinh khủng như vậy dù sao dù cho thanh đồng đẳng cấp l ĩ n h chủ cũng chỉ có thể sở hữu tám điểm điểm thiên phú số lượng nếu như bình quân thêm điểm mỗi hạng chỉ có thể làm được để thăng 10%. n h ì n lấy giao dịch giao diện bên trên còn dư lại ba đoá kinh c ự c chi hoa hắn lại hái rồi hai mươi đoá trưng bày như trước bảy trăm năng lượng một đoá nên đi nhìn phương bắc đến cùng có gì đó cổ quái lại có nhiều như vậy ma thú hắn mắt sáng lên nhìn về phía lánh địa phương bắc a hoàng hắn mở miệng hét lớn đang nằm út sấp ngủ dưới đất song túc phi long vương a hoàng đ ố n g nhiên mở mắt vỗ cánh một cái liền ở trong c u ồ n g phong đi tới lý việt bên cạnh đầu rồng cực lớn rũ xuống không đứng ở lý việt trên người cùng tới cùng đi lý việt sờ sờ a nấm l o n g đầu xoay người nhảy lên a phủ trên lưng phân phó nói sụ ly xuất lĩnh bốn mươi tên n g u y ệ t tinh linh theo ta bắc thượng sàn b á n là lính chủ đại nhân tinh linh nữ vương xù lý lĩnh mệnh rất nhanh song túc phi long vương a hoàng phóng lên cao phía sau từng tên một n g u y ệ t tinh linh cưới huyết tiến g theo hán cái này một c h i đội ngũ thực lực cực kỳ kinh người bạch ngân ba phi long é、e、a hoàng bạch ngân ba tinh linh nữ vương xù lý bạch ngân thủ hộ gỗ l ì n gợ gì bạch ngân bạch ngân tinh linh hạ giờ ở bạch ngân hai gã nữ vu tiểu thư ước chừng sáu gã bạch ngân đơn vị lại tăng thêm bốn mươi tên h thiết n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ dù cho chính là đụng với hoàng kim đẳng cấp sinh vật khủng bố cũng có thực lực lip ệ sát ba đến mức l ã n h địa an toàn hắn cũng không lo lắng chút nào có bạch ngân gỗ l ỉ n thống suất ổ dở xuất lĩnh bốn nhánh gỗ l ỉ n đại đội bạch ngân ba hôi h ải nhân thống suất đạt rẻ cổ xuất lĩnh một con hôi h ải nhân đại đội bạch ngân hai gã đ ị a tinh đại sư xuất lĩnh hai chi đ i ệ tinh đại đội thực lực như thế một cái hiện giai đoạn dù cho những thứ kia sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao đánh tới cũng muốn đụng đầu rơi máu chảy thậm chí bị vĩnh viễn lưu dù sao bạch ngân ba ạt r ẻ cổ cực kỳ c ứ n g hãn lôi điện hệ pháp thuật khiến người sợ hãi mà cùng lúc đó ở cách thần hy lĩnh hơn tám mươi hơn rằm một tòa trong l ã n h đ ị a bảy nhánh binh chủng từ từng cái phương hướng tụ đến đơn giản chạm mặt phía sau liền trực tiếp hướng về thần hy lĩnh phóng đi sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và cổ kẹ mần hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào Chương 77, ma hóa tinh linh thành trì thuộc tính phân chia h thiết hai hai nam h thiết hai nam ba h thiết ba mươi ba năm thanh đồng năm sáu thanh đồng sáu bảy thanh đồng ba t bảy tám bạch ngân một mươi m ư ơ i hai bạch ngân một mươi hai m ư ơ i bốn bạch ngân ba một ư ơ i bốn m ư ơ i sáu hoàng kim hai mươi hai mươi năm hoàng kim hai mươi năm ba mươi hoàng kim ba mươi ba mươi năm kim cương năm mươi sáu mươi kim cương sáu mươi bảy mươi kim cương ba m ư ơ bảy mươi tám mươi m ê n ngông rừng rậm mắt nhìn không đến phần cuối lý việt ngồi cưới ở s o n g túc phi long vương a hoàng trên lưng từ không trung nhìn lại trong tầm mắt đều là một mảnh lâm hải cũng không biết khoảng cách ven rừng rậm có bao xa trong lòng hắn k h a nói cái này vạn tộc chiến trường quá lớn từ phía trước lãnh địa bảng mở ra là bởi vì tử vong một nghìn nước l ĩ n h chủ là hắn biết vạn tộc chiến trường lớn đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng l ĩ n h chủ số lượng cũng nhiều đến khủng bố rất nhanh bọn họ một chuyến liền bắc thượng vượt lên trước ba mươi dặm lần trước hắn chính là thanh lý đến cái chỗ này ngắn ngủi hai ngày cái kia bị thanh lý qua địa phương hiển nhiên cũng không có ma thú d ù đãng đi qua bốn sáu con ma bức hầu leo núi tán cây hướng về bọn họ tạ ơn nha nhất miệng giận dữ hét cái này sáu con ma bức hầu trên lưng dài thấp bé biên bức mười bốn cánh bằng thịt không ngừng tản ra từng đợt nước sơn hắc khí hơi thở ma vật lý việt nhữ mày lần trước bắc thượng thăm dò hắn cũng không có đụng với loại ma vật này ma vật một chính là ma hóa sinh vật bình thường là chịu đến ác ma khí tức ăn mòn mới có thể trở thành ma vật phu cận đây có ác ma tâm thần hắn nắm thật chặt ác ma tuyệt đối là cực kỳ khủng bố dù cho yếu nhất ác ma đó cũng là bạch ngân giai b ậ c đột nhiên sáu con ma bức hầu thân thể mềm n ú n khí tức hoàn toàn không có truy lạc trên người bọn họ lao ra sáu đám nước sơn hy khí tức phảng phất nhũ i ế n đầu lâm rơi vào ác ma thuật sĩ sờ sờ trên tay ừng lý việt sửng sốt nhìn về phía sơ sờ, sờ. l i n h chủ đại nhân thành tựu ác ma thuật sĩ đối với cái này chuẩn bị ác ma khí tức xâm nhiễm ma vật có tuyệt đối khắt chế sợ sờ, sờ che miệng c ư ờ i khẽ không người nói khí chất cực kỳ xuất chúng giống như một vị quý tộc tiểu thư thì ra là thế lý việt bừng tỉnh hắn do hỏi ngươi có thể cảm ứng được phụ cận đây có ác ma sao không có cảm ứng được ác ma những thứ này ma bức hầu trên người dính ác ma khí tức chắc cũng là ác ma tàn lư u lại cũng không phải là còn sống ác ma ác ma thuật sĩ sờ sờ nói nàng nhẹ nhàng hút một cái cái kia sau đám nước sơn hắc khí hơi thở liền hóa thành một đạo yên khí bị nàng hút vào trong cơ thể một ẩn gian lý việt tựa như nghe được một thanh thanh n â m vui sướng từ sờ sờ trong cơ thể truyền ra hắn biết đó là sờ sờ trong cơ thể ác ma huyết mạch ác ma thuật sĩ liền đem ác ma huyết mạch trồng trọt ở trong cơ thể mình hình thành cái này loại khủng bố chức nghiệp mà ngoại trừ ác ma thuật sĩ còn có đại lượng các loại thuật sĩ đều là lấy quỷ dị thủ đoạn đem một ít cường đại đó đáng đại đại đều một phàm sinh vật máu, Mà ma ma, ma ma ma. ít vật tự thân. thể thuật trong nhất tính tà tử. trên kết tinh, ngài có thể thu tập, cường ác ác ác chủ cái con bức có có cho ác ma. Sờ sờ khẽ cười người ngờ, Sờ sinh dung nhập không nghi danh Lĩnh nhân, ngài bán nói, lại siêu kia sĩ sợ. sao sau sờ quỷ hầu hóa khẽ là là về Dù ở trong miệng nàng phảng phất cùng ác ma giao dịch là một loại cực kỳ chuyện tầm thường mà trên thực tế đối với bất cứ sinh vật nào mà nói cũng không muốn cùng ác ma có đồng thời xuất hiện bất quá lý việt cũng không cái gọi là dù sao vạn tộc chiến trường phải có không ít ác ma lính chủ hắn có thể trực tiếp đặt ở thị trường giao dịch bên trên bán g di đi thu thập ma hóa kết tinh hắn phân phó một thanh là thu thập tiểu năng thủ g di chính thức bắt đầu công tác rất nhanh thì thu hồi sáu viên lớn chừng n g ó n cái toàn thân màu đen tinh thể cái này cùng ma thú tinh hoạch bất đồng ma thú tinh hoạch trước hai giờ đều là mềm hóa hình thái mà cái này ma hóa kết tinh nhưng lại như là cùng là ma thú tinh hạch cứng đờ phía sau giống nhau cứng như kết sỏi nhìn hai lần lý việt thu hồi đoàn người tiếp tục phi hành về phía trước thường thường liền gặp phải ma thú hoặc là ma vật hơn nữa càng là hướng bắc điều chỉnh đến ma vật sát xuất cũng liền càng lớn xuất hiện bất kể là ma thú vẫn là ma vật thực lực cũng càng ngày càng mạnh đó là cái gì g ờ gì con mắt rất tinh tay chỉ xa xa kinh hô lý việt cả kinh lập tức nhìn lại tầm mắt phân cuối trong mơ hồ nơi đó phảng phất có một tòa thành trì chỉ. chỉ là khoảng cách quá xa khán bất chân thiết nếu không phải gờ di nhắc nhở hắn đều sẽ coi thường là một tòa tinh linh thành trì tinh linh nữ vương sủ ly lên tiếng trên mặt có một tia b i thống bởi vì tuy là khán bất chân thiết nhưng nhìn kỹ lại vẫn có thể phát hiện tòa thành trì kia hẳn là chỉ là phế tích khắp nơi đều là mơ mơ hồ hồ đổ nát thê lương không chỉ có như vậy còn có một k i a sợi nhỏ bé không thể nhận ra hắc khí ở trong thành trì tràn ngập thật kinh người ác ma khí tức cái tòa này tinh linh thành trì chắc là bị hủy bởi một g ã ác ma c h i thủ ác ma thuật sĩ sở sở sắc mặt nghiêm túc đi đi qua nhìn một chút lý việt trầm giọng nói hắn có chút minh bạch vì sao dọc theo đường đi sẽ gặp phải nhiều như vậy ma vật nguyên lai đều là chịu cái tòa này bị hủy d i ệ t tinh linh thành thị ảnh hưởng nhưng những thứ kia ma thú lại là chuyện gì xảy ra nơi này có kinh người như vậy ác mại khí tức ma thú hẳn là tránh xa mới đúng như thế nào còn biết tới gần song túc phi long vương vô cự đại long dực cấp tốc tiếp theo tinh linh thành thị theo tiếp cận tinh linh thành thị cũng càng ngày càng rõ ràng từng bội tử vong mục nát c h e trời cổ thụ sừng sững ở thành trì các nơi thì dường như đã từng chiến sĩ đổ nát thê lương đều đã ở thời gian tập kích dưới mơ hồ vẫn như trước có thể chứng kiến đại lượng tuyệt đẹp đường nét cùng đ i ề u k h á c cùng với các loại nghệ thuật khí tức d à y vô cùng trang sức không chỉ có như vậy một trong thành trì còn có đại lượng ma vật a một đám ma hóa hủ đ ư n g bay ra ô quyết quyết một mảng lớn ánh mắt đỏ thám gắt gao nhìn chằm chằm lý việt một chuyến điên cuồng v ọ t tới ở đỉnh đầu bọn họ đều có một viên tà ác chi cầu ngưng tụ ước chừng hơn một trăm con ma hóa hủ đ ư n g chính là hơn một trăm k h ỏ a tà ác chi cầu hơn nữa mỗi một đầu ma hóa hủ đ ư n g năm trăm ba mươi ba khí tức cũng không yếu hơn hát thiết ba sú ly đầy trời vũ tiễn lý việt sắc mặt có vẻ ngưng trọng phân phó nói tinh linh nữ vương s ù lì gật đầu trên tay nàng đạm kim sắc trường cung kéo thành đầy nguyện tinh xảo dây cung khoảng cách c h ó t mũi chỉ có một tấc khoảng cách xinh đẹp con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước bay tới ma hóa hủ hưng lanh t ĩ n h mà bình tĩnh tay ngọc buông ra nhất thời tảng lớn màu bạc vũ tiễn từ trên tay nàng trường cung trung bán ra chọn chín mươi chín mũi tên chỉ là trong nháy mắt liền đem trên bầu trời hơn một trăm con ma hóa hủ hưng thanh không hơn phân nửa canh hôi tiên huyết trên không trung phiêu tán rơi dụng tương cổ một ma hóa hủ ương thi thể truy lạc h ư u h ư u h ư u một bạch ngân tinh linh hạ giờ ở theo sát phía sau đa trọng nhanh như tên bắn ra liền đem còn lại sở hữu ma hóa hủ độ bắn chết không còn hống ngao a ý a lập tức có o một dạng cả tòa tàn phá tinh linh trong thành trì đại lượng ma vật từ đổ nát thê lương t r ù n g toát ra đỏ thắm con ngươi gắt gao ngày của bọn hắn phát sinh kinh thiên nộ a mà ở thành trung tâm thành phố vị trí một trong quan tài danh người xuyên hoa lệ trường bảo Khuôn mặt tinh nhưng mặt như sạp như chương bảy mươi tám ác ma pháp trận hoàng kim đẳng cấp ma hóa tinh linh thật nhiều ma vật song túc phi long vương trên lưng lý việt nhìn phía dưới cái kia không dừng hướng phía không trung giống giận tất cả g i ữ tợn ma vật sắc mặt ngưng trọng ít nhất vượt lên trước hơn ngàn con hơn nữa còn có không ít bạch ngân đẳng cấp ma vật nếu không phải bọn họ bay ở không trung sợ rằng lúc này đã bị ma vật bao vây l i n h chủ đại nhân ta có thể bày một đạo ác ma pháp trận sẽ tiến vào trong pháp trận sở hữu ma vật thực lực á p chế năm mươi ác ma thuật sĩ s ở s ở mở miệng nói nàng nhìn phía dưới cái kia kinh người ma vật số lượng trong mắt mang theo tia sáng thành tựu ác ma thuật sĩ tăng thực lực lên phương pháp nhanh nhất chính là thôn phệ ác ma c h i lực lớn mạnh trong cơ thể ác ma huyết mạch nhưng muốn đụng tới ác ma cũng không dễ dàng hơn nữa ác ma cũng đều không phải người yếu nhưng bây giờ phía dưới những thứ này ma vật nhưng khác những thứ này chỉ là gặp ác ma khí tức xâm nhiễm ma thú dị biến mà đến chỉ có thể coi là ác ma tùy tùng nàng như vậy ác ma thuật sĩ trời sinh đối với ác ma tùy tùng có khắc chế c h i lực dù sao trong cơ thể nàng đó là chân chính ác ma huyết mạch sở dĩ những thứ này ma vật ở trong mắt nàng chính là tốt nhất lương thực áp chế năm mươi thực lực lý việt kinh ngạc nói ác ma thuật sĩ đây quả thực là ma vật khắc t i n h a hắn không do dự trực tiếp phân phó ngươi chọn xong vị trí lập tức bố trí ác ma thuật sĩ sở sơ một chỉ tinh thành trì sát biên giới nơi đó tam đầu ác ma viên đang g ầ m thét nơi đó thích hợp nhất a hoàng tiến lên d i ệ t bọn hắn lý việt gật đầu hạ lệnh cái này tam đầu ác ma viên nhất đại lưỡng tiểu trong đó lớn đầu kia phía sau có một đôi ác ma cánh tướng mạo dữ tợn khủng bố bắp thịt cuồn cuộn là bạch ngân đẳng cấp thực lực ngang long ngâm vang lên song túc phi long vương long dực đ ố n g nhiên một phiến trong miệng hắc cám năng lượng hội tụ một đạo long tức đ ố n g nhiên hướng về tam đầu ác ma viên p h u n tới hống ác ma viên giết đạo trên người tà ác lực lượng bắt đầu khởi động hóa thành một đạo nồng nặc hát sắc hộ thuẫn Che ở phía trước nhưng song túc phi long vương long tức kinh khủng bực nào đây là long tộc thủ đoạn mạnh nhất một trong vain một tiếng vang thật lớn tam đầu ác ma viên đều bị long tức ăn mòn hơn phân nửa còn g đi ra ngoài đã không có khí tức dù cho bạch ngân đẳng cấp đầu kia ác ma viên cũng giống như vậy bạch ngân cùng bạch ngân t r ê n lệch là rất kinh người l ĩ n h chủ đại nhân trung tâm thành có hoàng kim đẳng cấp ma vật đúng lúc này ác ma thuật sĩ sở sở sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nhìn về phía chính giữa thành trì hắn cảm nhận được cái kia trong quan tài ác ma tinh linh khí tức hoàng kim d a i bậc lý viên sắc mặt cũng hơi đổi đổi tuy là hắn có lòng tin băng vào dưới trướng đội hình c h ạ m sát hoàng kim sinh vật đáng sợ nhưng bây giờ cái tòa này tinh linh trong thành trì cũng không phải là chỉ có cái kia hoàng kim đẳng cấp ma vật mà là còn có đại lượng h ắ c thiết thanh đồng cùng với bạch ngân đẳng cấp ma vật trước bày ác ma pháp trận ánh mắt của hắn c h ấ p động lần nữa nói mặc dù có chút lo lắng hắn cũng không sợ dù sao bọn họ một chuyến đều là phi kỵ dù cho không biết bay hắn bạch ngân tinh linh hạ dở ở nữ vu xà mạn ác ma thuật sĩ sơ sở cũng đều đứng ở song túc phi long vương trên lưng song túc phi long vương lưng đầy đủ rộng rãi là ác ma thuật sĩ sờ sở cung kính con người nàng từ song túc phi long vương trên lưng nhảy xuống vững vàng rơi trên mặt đất trong miệng niệm có từ tóc đen tung bay cả người còn c u ố n kinh người ánh sáng màu đen trong tay nàng pháp trượng một chỉ nhất thời một đạo hát sắc quang trụ từ mặt đông dâng lên hống hống hống tất cả ma vật từ tứ diện vào tới giữ tợn dít đảo bảo hộ sờ sờ lý việt sắc mặt lanh t ú c hạ lệnh tháng quang minh lạnh lẽo thê lương mà sắp bén hình thành n g u y ệ t tinh linh ma pháp chiến trận t i n h linh nữ vương xù ly q u á t l ệ n h xoát xoát cái kia bốn mươi tên n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ trên người toát ra nồng nặc màu xanh nhạt ánh sáng mang quang mang lẫn nhau liên hợp đột nhiên trong lúc đó trên không trung hình thành một tòa màu xanh nhạt ma pháp trận ma pháp trận trung tâm một gã hoàn toàn do quang mang hình thành lớn đại cung t i ễ n thủ chậm rãi xuất hiện cái này cung t i ễ n thủ trên người tản ra thanh đồng khí tức n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ còn có loại này năng lực lý việt sửng sốt một chút bốn mươi tên hát thiết n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ c ư nhiên liền tạo thành thanh đồng chiến l ự c hiu, hiu hiu từng nhánh mũi tên từ bạch ngân tinh linh hạ dỡ ở tinh linh nữ vương su li các ù n lớn cung tiễn thủ trên tay bắn ra. Mỗi một tiễn hạ xuống, g với vật bay ra, huyết sái đại Mỗi đều đầu hạ có huyết thủ tay một một ra. ra, ma bay s i đại điện. Hống! Song t ú phi loại n vương trên người hiện ra kinh người pháp thuật đổ văn. g thuật ra pháp Các đổ l o long ngữ ma pháp cũng không dừng đánh ra trực tiếp trọng điểm công kích những thứ kia bạch ngân đẳng cấp ma vật thủ hộ gỗ lìn gờ gì trên tay đồng dạng có pháp thuật đ ổ văn c h ấ p động từng cổ một ma vật thi thể nổ tung hình thành độc bạo nữ vu xạ mản ưu nhã huy vũ pháp trượng tất cả dài bảy tám mét khoảng cách hỏa xà cả người thiêu đốt lửa nóng hưng hực nhảy vào ma vật trong đám càng thỉnh thoảng nét mặt xuất hiện một mảnh biển lửa không khí đều ở đây nóng bỏng dưới nhiệt độ v ạ n mẹo làm cho ma vật t r ố n bước lý việt chỉ là tỉnh táo bàng quan theo thời gian trôi qua ác ma thuật sĩ s ở s ở đã kích thích lên bốn đạo hát sắc quang trụ ác ma pháp trận bắt đầu đột nhiên s ở s ở mở miệng nhất thời đạo thứ năm hát sắc quang trụ vọc lên n a m đạo quang trụ trong nháy mắt phân ra từng cái nhỏ hơn không ít tia sáng lẫn nhau liên tiếp trực tiếp biến thành một tòa đen như mực ngũ mang tinh trận cả tòa ngũ mang tinh trận mới vừa thành hình rồi đột nhiên hướng về bốn phía tịch q u y ể n khuyết tán ra phương viên ngàn mét mà lý việt cũng chứng kiến p h à m l à bị ngũ mang tinh trận bao phủ ma vật đều trong nháy mắt bị kiểm hãm bất kể là tốc độ vẫn là công kích đều trở nên yếu đi rất nhiều một gã bạch ngân đẳng cấp ma vật nguyên bản một mực đang né tránh lấy song túc phi long vương a hoàng công kích nhưng lúc này thân thể bị kiếm hãm tốc độ giảm đi liên cũng không còn cách nào tách ra bị một viên hát sắc vẫn tinh từ phía trên đập chúng ăn mòn sạch sẽ bất quá ma vật lại không sợ hái chút nào ý như trước đang không ngừng nhảy vào ác ma pháp trận t r u n g thực lực đại giảm sau đó lại bị song túc phi long vương tinh linh nữ vương bạch ngân tinh linh thủ hộ g ỗ linh trở các loại không ngừng chạm sát trong lúc nhất thời cả tòa ác ma pháp trận chung ma vật thi thể khắp nơi đều là canh hôi huyết dịch đem đại địa đều nhuộm thành h ắ t sắc sau gần nửa canh giờ ma vật rõ ràng đã thiếu rất nhiều có chút thưa thớt đạp đạp đạp chia một không quá một hồi rõ ràng tiếng bước chân của lại c h u y ể n tới ác ma pháp trận lại còn có người hiểu được ác ma pháp trận vĩ đại tinh linh nữ vương bệ hạ ngài đại thần xìm sần hướng ngài t h ỉ n h an theo tới chính là phô thiên cái địa ác ma khí tức cùng với hoàng kim giai bậc cái loại này khí thế đáng sợ sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và b ổ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương 79, thần hy lanh phòng ngự ác ma thuật sĩ tấn cấp thần hy lĩnh tây nam mười hai dặm khoảng cách chỗ một bội xanh lúng tươi tốt trên cây to giờ ý ố l ạ ngồi ở trên n h á n h cây nhắm mắt lại bảo trì cùng đại thụ liên hệ đi qua dưới thân bội cây này đại thụ che trời nàng có thể cùng phương viên hai 300 m é t khu vực sở hữu hoa cỏ cây cối đều liên hệ tới mà những thứ kia hoa cỏ cây cối chu vi phát sinh toàn bộ đều ở đây nàng cảm ứng chung thậm chí một cái con rắn nhỏ ở hơn 200 m é t bên ngoài vồ mồi một con chuột nàng đều xem ở trong mắt đây chính là giờ ý linh ngữ năng lực các nàng có thể đi qua cùng cây cối hoa cỏ giao lưu nhãn quan bát phương trong rừng rậm giờ ý cái này loại tự nhiên c h i tử tiến có thể công lui có thể thủ năng lực thậm chí đều muốn đạt được cực đại tăng mạnh Ừ. trong lúc bất chợt ồ lại xinh đẹp lông mi giật giật nàng cảm ứng được hướng tây nam xa xa nơi đó cây cối chuyển tới một loại khủng hoảng tâm tình tuy là cái kia đã xa xa siêu việt nàng cảm giác phạm vi có thể loại khủng hoảng này cũng là đại lượng cây cỏ cùng nhau truyền lại mà đến vì vậy như trước để cho nàng cảm ứng được chỉ là cực kỳ mơ hồ căn bản là không có cách thấy rõ ràng đến cùng những cỏ này một vì sao như vậy khủng hoảng có nhóm lớn sinh vật từ nơi đó trải qua không ngừng phá hư cây cỏ Tối mắt, tuy thể xuất vật suất thần Ta tra đống lại nhiên kinh nghiệm lại cái hiện sinh đại khái đi là lớn là lĩnh lượng được, để đoán được. địa đến. không ứng nhưng nàng nàng phương này, nhóm hướng bọn muốn ràng nhân. cho phía họ hy địch mở cảm Mà mà ở của có về rõ nàng trên mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ kiên định nhảy mấy cái biến mất ở rừng rậm ở chỗ sâu trong mà đồng thời nàng cũng đi qua trong rừng rậm không chỗ nào không có mặt cây cối sắp có nhóm lớn địch nhân đến nàng đi vào dò xét tình hình rõ ràng tin tức chuyển cho bên ngoài hai dặm một gã đồng bạn nhóm lớn địch nhân thần hy lĩnh trung người sát mặt ngưng trọng ô giờ đại nhân cũng xin ngài lập tức thông báo hôi h ải nhân nhất tộc địa tinh nhất tộc làm tốt phòng ngự chuẩn bị trở về tới báo tin giờ ý thiếu nữ không người nói yên tâm ô giờ gật đầu ngươi thông báo đồng bạn của ngươi toàn bộ phải lấy tự thân an toàn làm chủ ta sẽ đem lời của ngài mang cho đồng bạn giờ y thiếu nữ thoại âm rơi xuống dường như khỏe mạnh l i ệ báo mấy cái nhảy lên lao ra l ã n h địa trở lại trong rừng rậm biến mất đi mời ạt d ẽ cổ đại nhân cùng sầy đại nhân qua đây hắn phân phó nói rất nhanh hôi hải nhân thống xuất ạt d ẽ cổ cùng địa tinh đại sư xẩy liền từ bên ngoài đi tới tuy là đều thuộc với thần hy lĩnh nhưng đến cùng chủng tộc bất đồng văn hóa sai biệt quá lớn ô dở cùng ạt d ẽ cổ trong lúc đó giao lưu cực nhỏ l i ê n c a n g không cần phải nói mới chỉ có triệu hoán đi ra không lâu điệu tinh đại s ư ớ n g xầy có thể nói trên cơ bản sẽ không có quá bất kỳ trao đổi gì làm sao vậy ô giờ ạt dẹ cổ lên tiếng trong mắt mang theo nghi hoặc sáu mươi sáu hắn bây giờ đã anh hùng đơn vị trên người tự nhiên mà vậy mang theo một loại khí tức uy nghiêm liền như cùng hôi h ải nhân nhất tộc trời sinh thủ lĩnh khuôn mặt đạm kim sắc dâu quai nón mặc trên người pháp bảo màu vàng nóng nhạt trên tay nắm đạm kim sắc thiết chủ y càng làm cho hắn hiện ra có một loại tôn quý cảm giác địa tinh đại sư sẩy cũng nghi hoặc nhìn ô giờ bất quá hắn không có mở miệng cùng trước mắt hai vị anh hùng đơn vị so sánh v ớ i hắn tự cảm thấy thân phận thấp một ít anh hùng đơn vị mặc kệ thuộc về chủng tộc gì vậy cũng là đáng giá tôn kính tồn tại có địch nhân đến giờ ỷ truyền đến tin tức hướng tây nam chắc là có nhóm lớn địch nhân hướng chúng ta mà đến ô giờ trầm giọng nói hắn trong mắt có một màn khát máu màu sắc cũng có vẻ hưng phấn màu sắc địch nhân ác dẹ cô lưu thầy sửng sốt hai người bọn họ đều cảm thấy cái từ này có chút xa lạ dù sao vô luận là hôi h ải nhân nhất tộc vẫn là địa tinh nhất tộc sẽ không từng đi ra thần hy lĩnh bất quá đến cùng hai người đều là bạch ngân đơn vị tiếp thu rất nhanh l ĩ n h chủ đại nhân không ở Ô giờ ngươi theo l ĩ n h chủ đại nhân nhiều lần chiến đấu kinh nghiệm chiến đấu mạnh hơn ta ngươi muốn ta hôi h ải nhân nhất tộc làm sao phối hợp phòng thủ ác dẹ cô trực tiếp cho thấy thái độ bọn họ hôi hải nhân nhất tộc cũng không sợ chiến đấu thậm chí bọn họ đều cho là mình là cự nhân hậu duệ ngoại trừ đoán tạo bên ngoài trong xương cũng thích chiến đấu ta địa tinh nhất tộc hiện tại chỉ chế tạo ra một ít phổ thông cung nỏ bất quá thanh đồng giai bậc trở lên tộc nhân không dựa vào vũ khí cũng có thể phát huy ra thực lực không tệ nghe theo ổ giờ đại nhân chỉ huy địa tinh đại sư s â y trầm giọng nói trước các loại chờ giờ y d o xét rõ ràng địch nhân thực lực cụ thể ổ giờ gật đầu trong lòng bông u lòng chút hắn thật đúng là lo lắng hôi hải nhân nhất tộc cùng địa tinh nhất tộc không nguyện ý nghe từ mệnh lệnh của hắn đến lúc đó tam tộc từng người tự chiến khó tránh khỏi được cái này mất cái khác ta lập tức triệu tập tộc nhân ở hướng tây nam bố trí một ít ma pháp cơ quan lưu ấy vội vã rời đi ạ dẹp cô ngươi là trong lãnh địa chiến lược mạnh nhất đến lúc đó ngươi trực tiếp đem địch nhân hệ thống chỉ huy phá hủy ô dơ nhìn lấy thân thể không cao nhưng khí tức cho dù so với hắn cường đại ạ dẹp cô thanh âm chấm thấp yên tâm ta sẽ nhường bọn họ toàn bộ hóa thành thang cốc át dẹ cổ trên mặt lộ ra vẻ sắc ý tàn phá tinh linh thành trì ác ma pháp trận ngũ mang tinh long lánh hình thành một mảnh ma vật tuyệt địa bất luận cái gì ma vật đạt tiến đều bị chảm sát trên thi thể lao ra hoặc nùng hoặc nhạt ác ma khí tức theo ngũ mang tinh trận dũng mánh vào ác ma thuật sĩ s ở s ở trong thân thể theo đại lượng ác ma khí tức dũng mánh vào khí tức trên người nàng cũng ở lần lượt t r è cao sẽ ở đó hoàng kim đẳng cấp ác m à tinh linh đến lúc sờ sờ k h í tức trên người đã cường đại đến một cái cực hạng b n g nhiên thăng hoa một đạo kinh người hát sắc quang trụ đem sờ sờ bao phủ ở hát sắc trong cột ánh sáng nàng tóc đen tung bay trong tròng mắt đầy quỷ dị văn lộ tinh xảo da rẻ đều rất giống trong suốt vài phần một cố càng thêm khí thế cường đại từ trên người nàng lao ra bạch ngân lại là một gã ác ma thuật sĩ đây chính là cực kỳ thưa thất chức nghiệp a có thể ngăn chặn ác ma huyết mạch vũ sư thật là khiến người kính nghệ cái k i a hoàng kim đẳng cấp ác ma tinh linh mở miệng lần nữa thanh em u u khiến người ta phát lệnh lý việt mặc dù có chút kinh hỉ sở sở t h ă n g cấp nhưng lúc này hắn lại không thời gian đi kiểm tra sở sở thuộc tính biến hóa hai mắt ngưng trọng nhìn về phía trước ác ma pháp trận ở ngoài chạy đi đâu tới nhất tôn trung niên nam tính tinh linh đầy lỗ thai mặt mũi tái nhợt mặc trên người hoa lệ trường bảo ánh mắt tinh hồng toàn thân đều có một c ố quý tộc một dạng tôn quý khí tức lúc này tên này ác ma tinh linh con mắt nhìn nhãn sơ sơ sau đó cứ tiếp tục nhìn về phía tinh linh nữ vương su li vĩ đại tinh linh nữ vương a ngài xuất hiện làm ta dòng máu khắp người đều sôi trào e rằng đem ngài thôn vệ ta cũng sẽ trở thành vĩ đại tinh linh tri vương thoại âm rơi xuống trên tay hắn một thanh đen nhánh mà vặn b ẹ o pháp trượng hiện lên pháp trượng đỉnh cao có một viên đỏ thám con n g ư ờ i viên này tinh hồng con ngươi bên trên buộc phát ra cực kỳ kinh khủng tinh hồng u a n mang sau đó một đạo tinh hồng c h ù m tia sáng xuyên t h ấ u ác ma pháp trận thẳng tắp hướng về tinh linh nữ vương sủ lì đánh tới sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và tổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương tám mươi thủ sát hoàng kim dài bậc buột ai cho ngươi dũng khí có can đảm hướng một gã tinh linh nữ vương công kích tinh linh nữ vương sủ lì trong miệng phát sinh băng lãnh thanh âm nàng thân thể lăng không vượt qua từ huyết t h i ế u trên lưng hạ xuống trên tay đạm kim sắc trường cung kéo thành đầy nguyện trong n g á y mắt một mũi tên b ắ n ra mũi tên toàn thân ngân bạch chỉ là một cái thoáng liền cùng đạo kia tinh hồng chùm tia sáng trên không trung va chạm nhất thời hào quang màu bạc cùng tinh hồng quang mang bùng lên nổ tung lẫn nhau mẫn diệt biến sắc hắn khiếp sợ nhìn lấy xú ly ngươi bất quá bạch ngân giai bậc làm sao sẽ mạnh mẽ như thế dù cho ngươi là tinh linh nữ vương cũng tuyệt đối không có khả năng cường đại như vậy mới đúng hắn chính là hoàng kim đẳng cấp tinh linh hoàng kim giai bậc cùng bạch ngân giai bậc trên lệ cực kỳ to lớn vẹn vẹn tùy tùng tính bên trên hắn thành tựu tinh linh pháp sư tinh thần thuộc tính ở 24 điểm mà bạch ngân dù cho tinh linh nữ vương đơn hạng thuộc tính cũng không phải cao hơn 17 điểm dù cho tinh linh nữ vương có kinh khủng anh hùng thiên phú nhưng là sẽ không cao hơn 21 điểm mới đúng có thể bây giờ đối phương một mũi tên uy lực lại cùng hắn không sai bật nhiều lý việt ở một bên nghe được đối phương khiếp sợ thanh âm nét mặt lộ ra một vệ kỳ dị nụ cười những thứ này vạn tộc chiến trường thổ dân sợ là căn bản cũng không hiểu rõ l ĩ n h chủ thiên phú khủng bố e rằng vạn tộc chiến trường trước đây chẳng bao giờ xuất hiện qua l ĩ n h chủ chức nghiệp đầu nhập vào á c ma ngươi đã không xứng là tinh linh hôm nay ta liền đem ngươi thanh lý để rửa soát tội ác của ngươi tinh linh nữ vương xù lì sắc mặt lạnh lùng trên tay nàng đạm kim sắc trường cung quang mang liên thiểm một chi lại một mũi tên hướng về ác ma tinh linh v ọ t tới mỗi một mũi tên đều muốn không khí bắn thủng tốc độ nhanh đến cực hạn chuyển ra hơi thở cực kỳ đáng sợ đáng chết ác ma tinh linh tức giận mắng một thanh hắn một bên huy vũ pháp trượng ngăn cản vừa bắt đầu lui lại cái kia ác ma pháp trận đối với hắn khắt chế quá lớn hắn cũng không dám đạp tiến trong đó a hoàng phối hợp xù lì lý việt mắt sáng lên phân phó nói tại hắn linh chủ thiên phú ra chỉ dưới song t ú c phi long vương a hoàng một thân thực lực đồng dạng đạt tới hoàng kim giai bậc thậm chí bởi vì long trùng sinh vật đáng sợ hắn cũng sẽ không thua tinh linh nữ vương sủ l ì bao nhiêu dù cho thuộc tính so với sủ l ì thấp hơn nhưng long ngữ ma pháp cường đại đáng sợ nguyên tố kháng tính cùng phòng ngự tốc độ kinh người thực lực mạnh cũng là cực kỳ khủng bố ngang a hoàng phát sinh một thanh long ngâm thân thể cao lớn trực tiếp từ ác ma pháp trận trung lao ra trong miệng hắc cám năng lượng hội tụ kinh khủng lòng tức đ ố n g nhiên phun r a ác ma tinh linh vốn là không chút đem a hoàng đ ệ vào mắt dù sao không đến hoàng kim giai bậc cho dù là song túc phi long vương đối với hắn cũng không có bao nhiêu uy hiếp nhưng các loại chờ long tức phun r a hoành ở trước mặt hắn ma pháp hộ thuẫn bên trên hắn nhất thời sắc mặt đại biến đây không phải là bạch ngân đẳng cấp long tức mà là hoàng kim đẳng cấp long tức hoành trước mặt hắn ma pháp hộ thuẫn trực tiếp băng liệt dù cho hắn lập tức thi triển pháp thuật thiềm thước xuất hiện ở mười thước ở ngoài nhưng trên người cũng như trước bị long tức lao qua cánh tay trái bên trên huyết nhục toàn bộ bị ăn mòn sạch sẽ lộ ra bạch cốt âm u mà đồng thời tinh linh nữ vương sủ li mắt sáng lên trực tiếp thi triển ra mạnh nhất đơn thể kỹ năng một trong cựu tiễn liên châu h u cựu núi tên nối liền một đường thẳng hơn nữa tốc độ nhanh chóng cũng tại phía xa phía trước nàng bắn ra bất luận cái gì mũi tên bên trên đáng chết ác ma tinh linh sắc mặt lại biến hắn có chút bối rối thi triển ra tam trọng ma pháp hậu thuẫn nhưng ở c ử u tiễn liên châu phía dưới như trước đảo mắt nghiền nát may mắn trên cổ hắn ma pháp hạng liền sáng lên đâm nhãn q u a n mang đem c ử u tiễn liên châu ngăn trở bằng không dưới một cách này hắn nhất định phải bị thương nặng mà đổi thành một bên song túc phi long vương a hoàng cũng không đình chỉ trên vòm trời hắc cám vẫn tinh hạ xuống đáng chết ba trùng ta muốn các ngươi hết thể đi tìm chết ác ma tinh linh phẫn nộ trên tay hắn trên pháp trượng kinh khủng tà ác năng lượng hội tụ trực tiếp ở trên vòm trời triệu hồi gia nhất tôn khổng lồ ác ma hư ảnh ác ma cầm trong tay thiêu đốt tà ác chi hỏa đại kiếm một kiếm liền đem thiên thượng hắc á m vận tinh bổ ra sau đó trống chân hai mắt nhìn chằm chằm tinh linh nữ vương s ù ly hóa thành một đạo ánh sáng màu đen vọt thẳng tới còn không có lân cận tinh linh nữ vương s ù ly dưới chân liền có tà ác ngũ mang pháp trận sáng lên đưa nàng cầm cố đây là ác ma tinh linh tối cường đại kỹ năng chuyến tư ác ma tên là đại ác ma chi hà hà hà vĩ đại tinh linh nữ vương ngài đại thần xỉm sần tiễn ngài lên đường thấy như vậy một màn ác ma tinh linh phát sinh hương phấn nhè răng cười ác ma mất vào bất quá đúng lúc này ma pháp trận trung tâm ác ma thuật sĩ sờ sờ đột nhiên quát lạnh một tiếng nhất thời cả tòa ác ma pháp trận đều bộc phát ra kinh người ánh sáng màu đen cái kia ác ma hư ảnh thân thể một đốn phảng phất bị vô hình mất vào toàn bộ thân hình bắt đầu cấp tốc trở thành nhạn tiện đà trực tiếp biến mất mà ác ma pháp trận cũng rất giống đạt tới cực h ạ n đ ố n g nhiên nổ tung ở bốn phía nhấc lên kinh người bụi mù không hống song túc phi long vương phát sinh vẫn nổ giống to hơn hắn không có sử dụng nữa pháp thuật mà là trực tiếp hướng về ác ma tinh linh nào tới u mịch lòng t r ả o bao phủ xuống l i ề u tinh tiễn tinh linh nữ vương sủ lì khôi phục lại trên tay trường cung bên trên kinh khủng bạch ngân quang mang hội tụ một mũi tên bắn về phía bầu trời sau đó hóa thành một viên long lánh lưu tinh từ trên trời giang xuống lưu tinh quang mang chi nồng nặc làm cho ngoài mười mấy dặm đều có thể nhìn được nhất thanh nhị sở ác ma áp chế ác ma thuật sĩ sở sở trong tay pháp trượng hướng về ác ma tinh linh một chỉ mới muốn hành động ác ma tinh linh thân thể một đốn trực tiếp bị song túc phi long vương a hoàng long c h ả o cào nát trên người đại bộ phận phòng ngự liền mang còn lại hai cái ma pháp hộ thuẫn cùng nhau bị long c h ả o bắt a hoàng liếc nhìn thiên thượng hạ xuống lưu tinh không có nửa phần do dự trực tiếp đem trên tay ác ma tinh linh hướng phía lưu tinh hung hăng ném tới phanh một tiếng vang thật lớn lưu tinh đánh vào ác ma tinh linh trên người lý việt có thể rõ ràng chứng kiến cái kia còn lại hai tầng phòng ngự như giấy mỏng đồng dạng đảo mắt liền bể ra mà ác ma tinh linh trên mặt lộ ra cực hạn sợ hãi và tuyệt vọng nhưng ở lưu tinh trước mặt đã không có thủ đoạn phòng ngự hắn toàn bộ thân hình đảo mắt sụp đổ huyết vụ văng khắp nơi ầm ầm lưu tinh đập xuống đất chuyên r a một tiếng vang thật lớn đại địa đều chấn động thật là khủng khiếp công kích lý việt thán phục cái này tinh linh nữ vương sủ lì lưu tính tiễn uy năng kinh khủng quả thực d ọ người bất quá trước đưa thừa h ả i gian quá dài nếu không phải song túc phi long vương a hoàng đem đối phương nắm lên thời gian dài như vậy đối phương đều đã sớm chạy ra lưu tinh mũi tên phạm vi công kích đem chọn tọa tinh linh thành trì còn lại ma vật hết thể dọn dẹp sạch sẽ h á n phân phó nói cái tòa này tinh linh thành trì hắn có dự cảm nên tính là một chỗ đặc thù quái vật doanh đ ị a u dọn dẹp sạch sẽ đại khái s u ấ t sẽ hình thành một cái kinh người bảo dương điều này làm cho hắn trong lòng tràn đầy c h ờ mong cái kia ác ma tinh linh h i ệ n nhiên là chỗ này quái vật doanh c h ạ y bốt có một quái vật doanh đ ị a hắn cho đến tận bây giờ cũng chỉ gặp qua hai nơi mà cái kia hai nơi đều cho hắn chỗ tốt cực lớn thần hy l i n h có thể phát triển nhanh như vậy cái kia hai nơi địa phương công lao rất lớn mà bây giờ đây cũng là nơi thứ ba bột doanh điệu hơn nữa còn là hoàng kim đẳng cấp bột u sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương 81, hoàng kim bảo dương kinh người thu hoạch cả tòa tàn phá tinh linh thành trì đại bộ phận ma vật đều ở đây phía trước vọt vào ác ma pháp trận bị kích sát tại chỗ còn lại ma vật đã không nhiều lắm chỉ là hao tốn hơn một giờ ma vật cũng đã dọn dẹp sạch sẽ l i n h chủ đại nhân đây là ác ma tinh linh pháp trượng cùng trên người vài món ma pháp vật phẩm bất quá đều đã bị ác ma khí tức ăn mòn một dạng thi pháp giả không cách nào sử dụng ác ma thuật sĩ sở sơ đem vài món ma pháp vật phẩm đặt ở lý việt trước mặt nhẹ giọng nói lý việt nhìn lại lại đây là một vị hoàng kim giai bậc thi pháp giả lưu lại ma pháp vật phẩm hai kiện t ử sắc ma pháp trang bị hắn nhìn lấy chuôi này pháp trượng cùng với một sợi dây chuyền có chút đáng tiếc nói nếu là không có bị ác ma khí tức ăn mòn cái này hai kiện ma pháp trang bị hoàn toàn có thể dùng riêng trên tay hắn huyết t h ủ yêu chi trượng ở làm sắc ma pháp trang bị bên trên thuộc về cực phẩm nhưng nếu là cùng t ử sắc ma pháp trang bị so với khẳng định không bằng những ma pháp này vật phẩm ngươi có thể sử dụng sao hắn nhìn lấy trước mặt nữ vu tiểu thư sờ sờ có thể sờ sờ n h ế c miệng lên một tia độ cung thanh âm có chút vui sướng l ĩ n h chủ đại nhân là muốn đưa cho sờ sờ sao ngươi có thể dùng tự nhiên tặng cho ngươi lý việt gật đầu sơ sơ đã là bạch ngân ác ma thuật sĩ ở thần hy l ĩ n h trung thực lực xem như là bài danh đệ tứ gần với tinh linh nữ vương su li song túc phi long vương a hoàng hồi h ải nhân thống xuất t ạ t d ẹ cổ hơn nữa hắn đã phát hiện ác ma thuật sĩ đang đối mặt ma vật lúc khắt chế kinh người có thể để thăng sơ sở thực lực hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt sơ sơ đa tạ lính chủ đại nhân sơ sở quỷ gối làm mục tiêu chuẩn quý tộc nữ sĩ lễ sau đó đem pháp trượng cùng sợi dây chuyền kia cầm lấy sinh vật triệu hồi kèm theo trang bị cũng không tính tốt dù cho sở sở cùng xạ mạn hai vị này nữ vu trên tay pháp trượng cũng chỉ là bình thường nhất lam sắc ma pháp trang bị thậm chí chính là tinh linh nữ vương sủ lì trên tay nhìn lấy kim quang trói mắt tinh linh trường cung cũng chỉ là tầm thường lam sắc ma pháp trang bị cái này hai kiện không cần lý việt nhìn lấy còn lại nhẫn cùng thủ trạc đây đều là rất rõ ràng tinh linh phong cách cực kỳ tinh xảo mặt trên hoa văn phiền phước dường như tác phẩm nghệ thuật hai kiện có thể kích phát ma pháp hậu thuẫn chỉ có thể ngăn cản bạch ngân trở xuống công kích ma pháp trang bị đối với ta không có bao nhiêu tác dụng s ờ s ờ lắc đầu lý việt phất tay đem nhẫn cùng thủ trạc thu hồi cái này loại tự động hộ thân ma pháp trang bị giá cả còn là rất cao hắn trước đây cũng là lấy mười cân hỏa ngưu chi vương thịt mới chỉ có đổi lấy đến nhất kiện đương nhiên hắn đổi lấy đến món đó so với cái này hai kiện cao cấp hơn không ít ít nhất có thể ngăn cản bạch ngân đẳng cấp công kích tuy là cái này hai kiện đều bị ác ma khí tức ăn mòn nhưng vạn tộc chiến trường l ĩ n h chủ vô số luôn luôn không ít l ĩ n h chủ cần càng không cần phải nói vạn tộc chiến trường bên trong còn rất nhiều chân chính ác ma l ĩ n h chủ người công chiếm tinh linh thành t r ì an tị ạ mời tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy tuyển trạch chiếm lĩnh tinh linh thành t r ì an tị ạ sẽ trở thành lãnh địa của người hư hại kiến trúc sẽ không khôi phục có thể đầu nhập năng lượng chữa trị tuyển trạch phá hủy tinh linh thành trì ả n t ì ạ đem hóa thành một cái hoàng kim bảo dương có thể từ trong hồng đáo mở ra năng lượng kiến trúc bản vẽ trang bị chờ các loại tinh linh thành trì ả n t ì ạ lý việt mắt sáng lên hắn nhìn trước mắt hoàn toàn chính là một vùng phế tích khắp nơi đều là đổ nát thê lương thành trì có chút không nói như vậy thành trì chiếm lĩnh có ích lợi gì nếu như chiếm lĩnh phía sau thành trì có thể khôi phục đổi mới hoàn toàn trong thành trì kiến trúc đều có thể sử dụng như vậy hắn nhất định sẽ tuyển trạch chiếm lĩnh cũng sẽ không khôi phục chiếm lĩnh cũng không có giá bao nhiêu đặc giá còn đầu nhập năng lượng khôi phục hắn hiện tại mình cũng thiếu năng lượng nào có dư thừa năng lượng đầu nhập chữa trị cái tòa này tinh linh thành trì lấy cái tòa này tinh linh thành trì quy mô sợ là không có mấy chục hơn trăm vạn năng lượng căn bản không cần nghị chữa trị hoàn thành chờ gờ gì đám người trở về biểu thị đã đem sở hữu ma vật ma hóa kết tinh cùng với vật phẩm có giá trị đều thu vào phía sau lý v i ê n mới chỉ có tuyển t r ạ c h nói phá hủy Bách điều ở r ừ n giữa không h bằng một c m đem một mang trong quần. trước đây, trực tiếp trước tiến thuật tới tính nhất thời cả tòa tàn phá tinh linh thành trì, thuần trắng ra loại bào quần. Hắn công lên cũng hiện hắn này. linh quang g biểu đều cách Hô phá hồi phủ. cấp cả đây đã i bị Ở b ạ c h quang cái tòa này phá hủy với ác ma lại bị đại lượng ma vật chiếm cư tinh linh thành trì từng tức từng tức tiêu thất tinh linh nữ vương su li bạch ngân tinh linh hạ dở ở cùng với bốn mươi tên n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ đều hướng về cái tòa này tinh linh thành trì hơi k h n g người các nàng là ở hướng cái tòa này tinh linh trong thành trì cái kia đã từng tử vong đại lượng tinh linh hành lễ mới vừa các nàng đã phát hiện cả tòa tinh linh thành trì dưới đất có vô số đếm không hết tinh linh thi cốt mà bây giờ theo bạch quan g qua toàn bộ đều tan thành mây khói chọn ba phút đồng hồ bạch quan g mới chỉ có tán đi mà lý việt đám người trước mặt đã không có tinh linh thành trì vết tích có chỉ là một mảnh cự đại đất trống ở trên không trong đất gian một cái kim quang trói mắt bảo dương phá lệ thấy được lý việt tiến lên đem bảo dương mở ra chúc mừng ngươi thu được năng lượng ba mươi nghìn tế đàn thăng cấp thạch sáu tinh linh pháp sư chuyển chức đại sành kiến trúc bản vẽ nguyện lượng giếng kiến trúc bản vẽ chiến tranh cổ thụ hạt giống ba thiên phú chi thạch một sơ cấp thời gian quyển trục hai sơ cấp thuấn di quyển trục hai ngộng tưởng chi thạch một hai tấm kiến trúc bản vẽ hai tấm sơ cấp thời gian quyển trục lý việt khắp khuôn mặt là tiêu ý linh pháp sư chuyển chức đại sảnh đây nhất định cùng sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức đại sảnh giống nhau lại là một tòa đặc thù kiến trúc đến mức sơ cấp thời gian quần c h ủ nay quả là làm cho hắn nhớ mãi không quên bảo vật ánh mắt của hắn hướng về còn thừa lại vài món lần đầu tiên nhìn thấy vật phẩm nhìn lại kiểm tra tin tức nguyện lượng giếng kiến trúc bản vẽ nguyện lượng giếng là tinh linh tộc trọng yếu kiến trúc hấp thu ánh trăng chi lực hình thành nguyện lượng tỉnh thủy có thể khôi phục thương thế cùng pháp lực chiến tranh cổ thụ hạt giống trồng với trong lánh địa có thể dài ra một b u ổ i chiến tranh cổ thụ thủ vệ lãnh địa thiên phú chi thạch đây là dành riêng cho anh hùng chân quý bảo thạch có thể nhường cho anh hùng nhiều hơn một cái thiên phú n g ọ n g tưởng chi thạch n g ọ n g tưởng chi lực hóa thành thần bí bảo thạch có thể để cho n g ọ n g tưởng thành thật có thể khôi phục pháp lực nguyệt lượng t ì n h thủy có thể trồng ra trong truyền thuyết chiến tranh cổ thụ có thể để cho anh hùng nhiều hơn một cái thiên phú lý việt kinh hỷ cái này ba loại vật phẩm không hề nghi ngờ đều là chân chính bảo vật bất quá hắn nhìn về phía ngộng tưởng chi thạch ánh mắt nhưng vẫn là năm ba hơi nghi hoặc một chút có thể để cho ngộng tưởng thành thật đây là cái gì quỷ ước mơ của ta là sở hữu một gã xinh đẹp thiên sứ t ỷ t ỷ có thể trở thành sự thật sao ánh mắt của hắn cổ quái hỉ tư tư đem tất cả vật phẩm thu hồi chứng kiến lại không dư thừa vật phẩm hắn trực tiếp nhảy lên song túc phi long vương á hoàng lương thượng hạ lệnh nói hồi trình lần này thu hoạch trở về thì có thể chuyển hóa thành thực lực trong h Hy lanh thực lực, tất nhiên lại đem nên đón một lần biến hóa không nhỏ. chục hắn không phải nhỏ, thể lãnh thực Hoàng hợp thành Không Hoàng thăng hoàng phía sau, thành ầ lần lần. n nên đón biến ngàn năng lượng, nói cũng lượng biên tăng cường Nên biến dáng gì nữa. lực, lại là lực. lại sao ba địa A A dai sau, tất một một biết t có cấp bậc đối với đại kim đem độ đem mà bộ gì Dù số sẽ lòng hắn thì thảo tràn ngập chớ mong sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ mần hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương 82, thần hy gật đầu lần chiến tranh lôi vân phong bạo thần hy lĩnh cao bốn mét kinh c ư c thứ tường bên trên gỗ lìn thống suất ồ dơ nhìn lấy đại lượng lười thấu cuồng khiếu từ trong rừng rậm rết ra các loại sinh vật r ậ m r ạ p số lượng không biết bao nhiêu hắn liếm miệng một cái trong mắt tràn đầy nghiện huyết q u a n mang hướng hai bên kéo dài danh danh, danh đại gỗ lìn hô hấp rồn rập nắm thật chặt trong tay chiến mâu trên mặt không có bất kỳ sợ hãi ngược lại có một loại hưng phấn ai bảo địch nhân đạp tiến lánh địa nửa bước chính là ta gỗ lìn nhất tộc xấu hổ môi ô dở q u á t l ệ n h u hống đ á n gỗ g lìn phát sinh bọn họ nhất tộc đặc hữu giống to hơn bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm đã vọt tới kinh cước thứ t ư ở n g dưới địch nhân n h ư không phải là không có mệnh lệnh bọn họ cũng sớm đã ném xuất thủ ở trên chiến mâu đem địch nhân đâm chết sắt tiến l ã n h đ ị a giết sạch bọn họ sắt sắt sắt kinh cước thứ t ư ở n g bên ngoài trước hết vọt tới là trên trăm danh hùng nhân mỗi một danh hùng nhân đều thân cao hai thước ngũ ở trên bắp thịt hở ra hiện ra cực kỳ đáng sợ sắc mặt g i ữ tợn cầm trên tay đại trùy bọn họ gầm thét hung hang huy vũ đại trùy đập về phía kinh c ư c thứ tưởng hắc thiết thực lực cộng thêm quần bạo hết sức lực lượng trên trăm danh hùng nhân đồng thời nện ở kinh c ư c thứ tưởng bên trên làm cho cả tòa kinh c ư c thứ tưởng đều hơi chấn động bất quá cũng liền không hơn điều này làm cho sở hữu hùng nhân đều sừng xót dưới dù sao lấy hướng bọn họ cùng nhau đánh ra nhưng là đủ để đem địch nhân lánh địa tường rào đều phá hủy có thể hiện mười bốn ở địch nhân tường rào cứng cỏi viễn siêu tưởng tượng mà bọn họ đồng thời cũng nhận được kinh c ấ c thứ tường độc thứ thương tổn độc thứ đơn giản đâm rách bọn hắn chiến giáp cùng da rẻ thâm nhập trong cơ thể của bọn hắn cái này đồng dạng viễn siêu bọn họ tưởng tượng dù sao lấy hướng bọn họ công kích địch nhân tường rào những thứ kia tường rào độc thứ nhưng là không cách nào đâm rách trên người bọn họ chiến giáp đáng chết cái này kinh c ấ c thứ tường không chỉ là so với thông thường kinh c ấ c thứ tường càng cao phía sau một gã hùng nhân lĩnh chủ thấy như vậy một màn sắc mặt cũng thay đổi nhưng lúc này muốn hạ lệnh rút lui khỏi cũng là căn bản chuyện không thể nào sau lưng hùng nhân hơn ba trăm danh báo nhân tứ chi chấm đất dường như chân chính d i báo đang phi nước đại ánh mắt đỏ như máu bất quá hùng nhân không có đem địch nhân tường rào phá hủy h i ệ n nhiên ngoài báo nhân dự liệu bộ phận trước mặt nhất báo nhân hung hăng đánh vào hùng nhân trên người bất quá tuyệt đại bộ phân báo nhân vẫn là lăng không nhảy lên đầu tiên là dấm đạp ở hùng nhân đầu đ ỉ n h sau đó mượn nữa lực nhảy lên kinh c ư c thứ tường bên trên rét lạnh móng luốt hung hăng hướng về kinh c ư c thứ tường ở trên đám gỗ l ì n trộm tới giết gỗ l ì n thống suất ổ dở gầm lên trong tay hắn chiến mâu nhẹ nhàng huy vũ vài cái rõ ràng nhìn ra hắn là thống suất mà cố ý hướng hắn vọt tới hơn m ộ ư ơ i người báo nhân kêu thảm đầu băng liệt bay ngang đi ra ngoài giết đám gỗ l ì n nội nha bọn họ trong mắt đều là sắc khí trong tay chiến mâu như thiểm điện đâm ra kỹ năng thứ kích báo nhân chỉ là phổ thông ba sinh vật mà kinh cước thứ t ư ờ n g ở trên gỗ lìn yếu nhất cũng là h ắ c thiết đại gỗ lìn lại có anh hùng thiên phú gia trì thực lực kinh người càng không cần phải nói báo nhân là rơi vào đường cùng mới chỉ có l a n g không nhảy lên công kích cái này loại phương thức công kích nhược điểm quá rõ ràng chỉ là một c h ả m ặ t cái này một mặt tường rào bên trên khắp nơi đều là bán tán loạn tiên huyết từng tên một báo nhân kêu thảm bị chiến mâu xuyên thủng dù cho mạnh mẽ tránh thoát thứ kích rơi vào tường rào bên trên nhưng ngay sau đó cũng sẽ đối mặt phía sau cầm nỏ trong tay địa tinh một mũi tên bị phụt bay đáng chết phía sau một gã sắc mặt âm chữa bệnh nhân loại lao giả nổ cong đau lòng vặt phần dưới t r ư ờ n g hắn hơn ba trăm báo nhân sợ là một cái đều mang không trở về những gỗ lìn đó làm sao sẽ mạnh như vậy hắn xoay người hướng về hùng nhân lĩnh chủ trận mắt nhìn cách tát ngươi hùng nhân không có ganh phá tường rào ngươi trước nhưng là lời thề son sát nhất định có thể ở tiếp xúc trong nháy mắt oanh phá tường rào tổn thất của ta ngươi ít nhất có phân nửa trách nhiệm hùng nhân linh chủ sắc mặt tâm trầm hắn không nói gì mà là gắt gao nhìn chằm chằm kinh cức tường rào dưới hùng nhân nhóm bởi vì hắn phát hiện đã có hùng nhân ngã xuống miệng sùi bắp mép trực tiếp chết rồi hơn nữa không phải một gã hai gã hùng nhân từng tên một hùng nhân đều ở đây tiếp nhị liên tam té trên mặt đất hắn lòng đang dì máu trên trăm danh hát thiết hùng nhân a chỉ có hắn tự mình biết vì đem cái này trên trăm danh hùng nhân từ phổ thông ba bồi dưỡng đến hát thiết hắn hao phí bao nhiêu tài nguyên hầu như đưa hắn xuyên việt đến vạn tộc chiến trường trên người mang tới tuyệt đại bộ phân trộn nguyên đều tiêu hao sạch nhân loại lão giả cũng phát hiện một màn này hắn đ ỉ n h chỉ hướng hùng nhân l ĩ n h chủ tức giận mắng mà là có chút đờ ra hắn cảm thấy bọn họ lần này sợ rằng tính sai sự mạnh mẽ của kẻ địch vượt qua tưởng tượng đáng chết những gỗ lìn đó đều là hát thiết đại gỗ lìn trong đó còn có hát thiết gỗ lìn thủ lĩnh hát thiết ba gỗ lìn thủ trưởng một gã hổ nhân lĩnh chủ cắn răng nghiến lợi nói ở báo nhân phía sau chính là hắn dưới trướng thiết bối lang tuy là dưới trướng hắn thiết bối lang tối đa chừng hơn ngàn con có thể thiết bối lang chỉ là phổ thông sinh vật liền cao bốn mét kinh cước thứ tường cũng rất khó nhảy lên nguyên bản tính toán của bọn họ là hùng nhân tường đổ báo nhân đem địch nhân đại loạn lại do số lượng nhiều nhất thiết bối lang nhảy vào đối phương lánh địa làm cho đối phương tứ diện nở hoa nhưng bây giờ hùng nhân chết rồi người đã chết hắn thiết bối lang lấy cái gì đi đánh vỡ đối phương lánh địa tường rào dựa vào đầu thiết sao mà muốn lui lại cũng đồng dạng không có khả năng ở thiết bối lang phía sau còn có hung tàn hơn ba trăm danh thực nhân ma hơn hai trăm danh hạng nặng võ trang bán thú nhân hơn ba trăm danh cả người là độc tích dịch nhân hơn bốn trăm danh nắm đại thiết truy hôi hải nhân cùng với hơn ba trăm tên nhân loại cung tiến thủ tội l ạ n để cho ngươi c ù n g tiến thủ phối hợp hắn cắn răng thấp d ụ n g loại thời điểm này lui lại chỉ biết cùng phía sau bộ đội va chạm vào nhau chỉ có đi tới đem địch nhân l ã n h địa công phá mới là sinh lộ đi một tên thợ săn khác an mặc nhân loại ánh mắt lấp lói lại đồng ý nói theo mệnh lệnh của hắn hạ đạn nhất thời ở ven rừng rậm hơn ba trăm tên nhân loại cung tiến thủ bắt đầu chạy chậm tiếp cận kinh cước thứ tường lấy bọn hắn tầm bán nhất định phải tiếp cận kinh cước thứ tường một trong vòng trăm thước mới có thể đối với kinh cức thứ tường ở trên gỗ lìn tạo thành hữu hiệu thương tổn cung tiến thủ hồi hải nhân thống xuất gạt d ẽ cổ khoe miệng lộ ra một vệ cười nhạt trong tay hắn thiết chủ y bắt đầu hội tụ kinh người lôi điện năng lượng trong miệng cấp tốc n i ệ m tụng lấy chú ngữ ầm ầm mây đen đang đến gần mà nhân loại tới cung tiến thủ bầu trời cấp tốc xuất hiện đáng chết có cường đại thi pháp giả lui mau lui lại thợ săn ăn mặc nhân loại lính chủ tổ làn sắc mặt đại biến kinh sợ hét lớn nhưng cái này quá đã muộn trong mây đen điện tiếng xâm chớp bắt đầu khởi động đại lượng kinh khủng xí bạch thiểm điện từ mây đen bên trong hạ xuống đem 10-10 e m m ở phạm vi khu vực triệt để bảo phủ vê anh dày đặc tiếng oanh minh nối thành một mảnh cả tòa thế giới đều rất giống bị thiểm điện tràn ngập gai mắt cực kỳ 10-10 e m mở trong phạm vi 570 cắt nhân loại cung tiến thủ trong nháy mắt bị lôi điện chém thành thang cốc đây là hôi hải nhân thống xuất gạt rẽ cổ mạnh nhất q u ầ công ma pháp lôi vân phong bạo ta đi k í c hắn sát Ảt trên người có lôi quang thiểm thành tràng. những lánh người quang chuyển, không vằn hình đình chúa khí h lôi lôi lực cổ có kia. di rẻ mẹo, nắm đạm kim sắc thiết chú ý trực tiếp từ kinh cước thứ tưởng chung nhảy ra hướng về ven rừng rậm cái kia tám gã l ĩ n h chủ nơi ở c u ồ n g sông mà đi ven đường bất kể là thiết bối lang vẫn là thực nhân mà bán thú nhân tích dịch nhân thậm chí hôi hải nhân đều bị trên người của hắn lôi đình lực t r à n g đánh bay ra ngoài trên không trung đã bị điện quang đánh thành than cảnh tượng này hết sức kinh người danh thủ cầm lôi đ ỉ n h chi truy hải nhân phi nước đại đạm kim sắc tròm d â u tung bay cả người lôi đ ỉ n h lòng lánh chỗ đi qua c á c địch nhân bay ngang là bạch ngân thi pháp giả nơi này là thần hy lĩnh thế nào lại là thần hy lĩnh nhảy tám ga linh chủ đồng tử đều có rút lại thành to bằng lỗ kim sắc mặt đều kịch biến trong lòng trong nháy mắt bị sợ h ã i c h ẳ n ngập chỉ có bạch ngân thi pháp giả mới có thể kinh khủng như vậy mà hiện nay sở hữu bạch ngân đơn vị lãnh địa chỉ có cái kia l ã n h địa bảng xếp hạng thứ nhất thần hy lĩnh nhận ra bọn họ công kích có thể là thần hy lĩnh nhất thời tám gã linh chủ không còn chút nào nữa chiến ý đều trong lòng hoảng sợ điên cuồng hướng về phía sau rừng rậm bỏ chạy thậm chí bộ đội phía trước bọn họ đều đành phải vậy căn cứ tính toán trong truyền thuyết thần hy lĩnh có thể xa xa không chỉ một vị bạch ngân đơn vị ngang mà đúng lúc này tiếng kinh tiên long ngâm từ đằng xa không trung truyền đến lý việt đứng ở sông túc phi long vương trên lưng sắc mặt lạnh lùng mắt nhìn xuống chiến trường phía dưới sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương 8 á m lãnh đ ị a thăng cấp thanh đồng song túc phi long thần hy lính còn có song túc phi long nghe được long âm tám ga linh chủ chạy trốn bên trong đều ngẩng đầu hướng bên trên nhìn một chút nhưng cái nhìn này lại kém chút để cho bọn họ sợ đến hồn phi p h á c h tán sợ hãi trong lòng càng là đạt tới cực hạn bọn họ ngày hôm nay biết đến đây công kích thần hy lĩnh cũng là bởi vì phụ cận vài tọa lãnh địa đều biến mất gây nên bọn hắn khủng hoảng cho nên mới liên hợp đến đây dự định trước đem cái này uy hiếp lớn nhất diệt trừ nhưng này cũng là bởi vì cũng không biết nơi này chính là thần hy lĩnh nếu như biết được cho hắn thêm nhóm một cái lá gan bọn họ cũng không dám tới đừng làm cho bọn họ trốn vào rừng rậm giết hết lý việt lạnh lùng nói tinh linh nữ vương xú l ì dương cung cài tên bọn họ đem sở hữu thủ đoạn phòng ngự đều thi triển lãm ra thời gian các loại ma pháp hậu thuẫn lực tràng trên người bọn hắn long lánh ngũ quang thập xác nhưng chín mươi chín mũi tên đây là tinh linh nữ vương x ụ lì mạnh nhất quần công kỹ năng đẩy trời vũ tiễn không muốn nói bọn họ tám gã cũng còn không có đạt được thanh đồng cấp l ĩ n h chủ chính là thay đổi tám gã thanh đồng đẳng cấp l ĩ n h chủ đều căn bản không khả năng ngăn trở thậm chí tám gã bạch ngân đẳng cấp l ĩ n h chủ cũng có thể bị toàn bộ bắn chết rầm rầm rầm ải chỉ là tám mũi tên liền đem tám gã l ĩ n h chủ xuyên thủng phú bay huyết sái trời cao còn lại mũi tên qua cua trực tiếp ở nhất người phía sau loại cung tiến thủ trong trận doanh bay lượn từng cổ một thi thể bay ngang cái này loại t i ê n kỹ cực kỳ sáng l ạ nhưng cũng cực kỳ đáng sợ đưa bọn họ giết lý việt nhìn phía dưới trên chiến trường những thứ kia không biết làm sao đã bắt đầu sợ hai thực nhân ma bán thú nhân tích dịch nhân các loại chờ phân phó nói lính chủ đại nhân đám kia hôi hải nhân ta có thể thu phục đồng thời cam đoan bọn họ sẽ không cho lãnh địa mang đến bất kỳ nguy hại gì mười một phía dưới hôi hải nhân ạt dẹ cổ dừng lại cung kính hướng về lý việt lớn tiếng nói ngươi có thể tự hành xử trí lý việt gật đầu chiến tranh kết thúc rất nhanh ở s o n g túc phi long vương a hoàng tinh linh nữ vương sù ly bạch ngân tinh linh hạ dở ở, ác ma thuật sĩ sơ sơ nữ vu xạ mạn đám người gia nhập vào phía sau địch nhân căn bản không có thể một kích cộng thêm bốn cái đại đội gỗ lỉn đều từ thần hy lĩnh trùng vọc ra trang t à n s á t liền ở thần hy lĩnh bên ngoài triển khai tiên huyết nhiễm đỏ mặt đất thi thể ngang dọc lính chủ đại nhân bên ta tử vong một ư ơ i hai tên đại ca bố tiêu địch nhân toàn d i ệ t tù binh hôi ải nhân hai trăm ba mươi sáu danh hơn nửa giờ phía sau ô dở từ thần hy lĩnh bên ngoài trở về không người b ẩ m báo t ử vong đại gỗ lìn hậu táng lý việt gật đầu phân phó nói là ô dở nét mặt lộ ra cảm kích màu sắc tại hắn phía sau vài tên đại gỗ lìn tiến lên đem bắt được chiến lợi phẩm cung kính thả trên mặt đất trong đó có từ tám gã l ĩ n h chủ trên người lấy đi ma pháp trang bị cũng có từ trên người thiết bối lang đào ra mới mẹ tinh hạch còn những thứ đồ khác như hùng nhân đại trùy thực nhân ma lang nha bổng nhân loại cung tiễn thủ cung tiễn trở các loại những thứ này vũ khí thông thường đều bị hôi hải nhân nhất tộc dọn đi cho rằng quảng s á t dùng ồ giờ sau khi rời đi lý việt nhìn lấy trên đất hơn bảy mươi khỏa thiết bối lang mới mẹ tinh hạch trong lòng hơi đậu hợp thành khuân đem các loại mới mẹ tinh hạch bao phủ nhất thời bạch quang liên thiểm hợp thành vì bốn khỏa thanh đồng ba một viên thanh đồng mới mẹ tinh hạch thu hoạch rất tốt hắn cười cười tuy là mới mẹ tinh hạch giá cả mỗi ngày đều đang ngã xuống nhưng thanh đồng ba cũng vẫn còn ở ba nghìn năng lượng thanh đồng cũng có một nghìn ba trăm năng lượng hắn trực tiếp đem trước mắt hợp thành đi ra năm viên mới mẹ tinh hạch trưng bày sau đó hắn nhìn về phía những ma pháp kia trang bị cộng món cũng chỉ là lam sắc ma pháp trang bị bất quá phẩm chất đều bình thường không giống như là xuyên việt t r ư ớ c mang đến dùng riêng ma pháp trang bị càng giống như là từ giao dịch giao diện mua được xem ra cái này liên hiệp tám gã linh chủ xuyên việt trước đều không có cái gì thân phận cao quý hắn lắc đầu trực tiếp đem mười một món ma pháp trang bị trưng bày mỗi món bốn trăm n ă n g lượng m ặ t khác hắn đem từ trên người ác ma tinh linh lấy được còn lại hai kiện ma pháp trang bị cũng bán ra cái này hai kiện ma pháp trang bị đều là trong màu làm cực phẩm hắn đẻ mỗi món hai nghìn năm trăm n năng lượng trưng bày lãnh địa muốn từ thanh đồng thăng cấp thanh đồng bốn cần năng lượng hai vạn tế đàn thăng cấp thạch m ộ ư ơ i khối lãnh địa kiến trúc ba mươi đống hiện tại năng lượng đầy đủ tế đàn thăng cấp thạch cũng đầy đủ còn kém lãnh địa kiến trúc lý việt đi tới lãnh địa trước tế đàn nhìn lấy lãnh địa tin tức nhẹ nhàng tự nói hắn bây giờ tổng cộng sở hữu năm mươi tám hai trăm điểm năng lượng ba vạn điểm năng lượng là hoàng kim bảo dương cho phía trước còn dư lại hai sáu trăm ba mươi hai điểm năng lượng còn lại hai mươi năm năm trăm sáu mươi tám điểm năng lượng ngoại trừ có 2.800 điểm năng lượng là bán ra bốn đoá kinh c ư c chi hoa thu nhập bên ngoài liền hoàn toàn là chuyến này bắc thượng kích sát ma thú ma vật cùng với bắc thượng thời gian bán mới mẹ tinh hoạch được đến thu hoạch kinh người hơn nữa vừa mới lên giá vật phẩm còn không có bán đi trên tay còn có 1.320 k h ỏ a t ừ n g cái đẳng cấp ma hóa kết tinh không biết có thể bán bao nhiêu hắn thì thào nói nhỏ không do dự đi thẳng tới lãnh địa tây khu tốn hao một nghìn điểm năng lượng lần nữa kiến tạo ngũ đống ma pháp dân cư như vậy một lãnh địa kiến trúc đạt tới ba mươi đống số lượng trở lại lãnh địa tế đàn hắn đem mười khối tế đàn thăng cấp thạch đặt ở trên tế đàn trên tay hắn tổng cộng có mười bốn khối tế đàn thăng cấp thạch có hay không tiêu hao hai vạn năng lượng thăng cấp lãnh địa tế đàn một thăng cấp hắn mở miệng nói nhất thời một phụ một kinh người thanh đồng quang mang từ lãnh địa trên tế đàn tịch quyển mà ra đem chọn tọa lãnh địa bao phủ cũng đem lãnh địa bên ngoài đại khái năm trăm m khoảng cách bao phủ tính lên trong lãnh địa năm trăm m m b á n kính thanh đồng ba lãnh địa b á n kính có thể đạt được một nghìn m mà lý việt cũng cảm giác được thân thể tố chất đang nhanh chóng đề thăng tinh thần lực cũng ở cấp tốc đề thăng thanh đồng ba bảy hắn trên mặt tươi cười sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và b ỗ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương tám mươi b ố t i n h linh pháp sư chiến tranh cổ thụ lãnh địa thăng cấp thanh đồng ba lần nữa thu được một điểm điểm thiên phú số lượng lý việt đem điểm ấy điểm thiên phú số lượng thêm ở phương diện tốc độ nhất thời hắn l ĩ n h chủ thiên phú biến thành tốc độ lv sáu mẫn tiệp ba mươi phần trăm tiến công lv m ộ mươi lực lượng năm mươi phần trăm phòng ngự mười lăm thể chất hai mươi lăm phần trăm thi pháp v sáu tinh thần ba mươi phần trăm mà cá nhân hắn thuộc tính cũng lần nữa toàn bộ tăng thêm một điểm h ắ c thiết giai bậc mỗi đề thăng một cái tinh cấp toàn thuộc tính không nam thanh đồng giai bậc mỗi đề thăng một cái tinh cấp chính là toàn thuộc tính toàn là một. đương nhiên đây là linh chủ tăng thêm phương thức binh chủng phương diện biết căn cứ nghề nghiệp bất đồng có chút trọng điểm nhưng bốn hạng thuộc tính tổng tăng thêm giá trị đều là giống nhau hiện tại hắn lực lượng bảy chín thể chất chín không mẫn tiếp tám một tinh thần một không một cái này loại tăng lên cảm giác thật là thoải mái hắn nhẹ nhàng cảm thán một thanh thân thể toàn phương vị tăng cường đây chính là một loại tiến hóa tương lai hắn cảm giác mình chưa chắc sẽ không có trở thành trong truyền thuyết bất h ủ y bất diệt tồn tại ngày nào đó đi tới lãnh địa tây khu hiện nay lãnh địa tây khu kiến trúc đã không ít gỗ lìn doanh địa hồi hải nhân doanh địa tích dịch long doanh địa n g u y ệ t tinh linh doanh địa huyết doanh địa địa tinh doanh địa ma pháp lò rèn địa tinh mài bảy trăm tám mươi bảy cứu sở địa tinh s ư ở n g sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức đại sảnh chọn m ư ờ i tòa kiến trúc hơn nữa không ít doanh địa diện tích cũng không tính là tiểu may mắn hiện tại lãnh địa diện tích cũng không nhỏ bán kính năm trăm m đây chính là bảy mươi tám vạn m lý việt đem tinh linh pháp sư chuyển chức đại s ả n h kiến trúc bản vẽ xuất r a đối với tinh linh pháp sư hắn báo dĩ cực đại chờ mong nữ vu cũng là thi pháp giả nhưng nữ vu giá thành đắt đỏ một gã liền muốn ba trăm n ă n g lượng mà căn cứ sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức đại s ả n h sử dụng hắn biết trong hai đặc thù kiến trúc là căn bản không cần ngoài định mức tiêu hao năng lượng như gỗ lìn chuyển chức làm sơn lâm kỵ sĩ liền không cần hắn lại mặt khác tiêu hao có thể cảnh chỉ là hiệu suất bên trên không cao mỗi ngày chỉ có thể chuyển chức hai mươi danh sơn lâm kỵ sĩ nhưng không cần tiêu hao năng lượng chính là ưu thế lớn nhất thiên hai mươi danh m ộ ư ơ i ngày chính là hai trăm danh hô theo hắn tâm niệm vừa đ ậ u nhất thời ở sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức đại s ả n h bên cạnh quang mang tịch q u y ể n t ò a tinh linh phong cách chuyển chức đại s ả n h đột nhiên xuất hiện hiện ra cực kỳ tinh xảo khắp nơi đều có duy mỹ tác phẩm nghệ thuật vật trang trí lý việt mở ra trước mắt tinh linh pháp sư chuyển chức đại sành tin tức tên gọi tinh linh pháp sư chuyển chức đại sành các loại kiến trúc cấp thanh đồng giới thiệu tinh linh tộc có thể vào chuyển chức đại sành chuyển chức làm tinh linh pháp sư thanh đồng hỏa trở xuống để thăng một cái cảnh giới nhỏ pháp thuật tự nhiên khép lại thể lực khôi pháp lực dũng tuyển lực lượng tăng cường thể chất tăng cường mẫn tiệp tăng cường tinh thần tăng cường tốc độ 20 danh thiên lại là phụ trợ tính thi pháp giả lý việt ánh mắt một trống có chút kinh hỷ phụ trợ tính mặc dù không có thể giết địch nhưng trên chiến trường tác dụng không chút nào thua ở công kích tính thi pháp giả thậm chí có lúc còn có thể hiện ra càng trọng yếu hơn đặc biệt tinh linh pháp sư còn sở hữu pháp lực dũng tuyển cái này có thể khôi phục thi pháp giả pháp lực kỹ năng liên hiện ra càng thêm chân quý như vậy một chi phụ trợ pháp sư đặt ở chiến trường không thể nghi ngờ làm cho thần hy lĩnh sở hữu binh chủng thực lực sức khôi phục duy trì liên tục lực đều muốn dâng lên một đoạn Hô! Hắn đem khắc đem m ộ theo trương nguyệt i giếng kiến ệ n bản ra trúc vẽ đ m ra. Trực trạch tiếp tuyển t cạnh kiến ở bên ạ ra nguyệt lượng giếng. động ố i với cái này, tinh linh này trùng t c là tối t r ọ yếu m ộ tác trong kiến trúc, rất Theo t kiến hắn còn là rất hiếu theo động kỳ. hiếu là của hắn nhất thời sáng trong quang mang tụ đến vầng trăng sáng xuất hiện ở thần hy dẫn lên rảnh rõ ràng nguyệt l ạ c dưới tại hắn phía trước cách đó không xa hóa thành một ngụm duy mỹ tinh xào giếng trong giếng có màu xanh nhạt nước giếng nhẹ nhàng ba động c h u y ể n ra một loại sinh mệnh một dạng khí tức khiến người ta mừng rỡ đây chính là nguyệt lựa giếng lý việt đứng ở bên giếng tò mò thổi phồng một cái giếng nước uống vào trong veo cam liệt cực kỳ uống ngon có thể đồng thời khôi phục thương thế cùng pháp lực phối hợp tinh linh pháp sư hai trọng bảo hộ sợ là sau này trong chiến tranh l ã n h địa đơn vị muốn chết cũng khó khăn hán thỏa mãn cười cười không hổ là tự nhiên thủ hộ giả lưỡng chủng kiến trúc đều là khôi phục hình cái này rất phù hợp tinh linh không thích chém giết cùng tranh đấu phong cách còn có chiến tranh cổ thụ đây tuyệt đối là lãnh địa tốt nhất thủ vệ hắn đi tới lãnh địa phía đông kinh cất thứ tường ở ngoài thuận tay một q u y ề n trên mặt đất đập ra một cái hố sau đó lấy ra chiến tranh cổ thụ hạt giống r i e o xuống phủi đi trận gió nhẹ thổi tới lý việt mắt trần có thể thấy hắn phía trước một mảng lớn trong rừng rậm cây t ố i c ả n h lá đều ở đây nhẹ nhàng lay động nhặt năng lượng màu xanh lục dung nhập trong gió nhẹ thổi vào hắn trồng chiến tranh cổ thụ hạt giống chung lịch thiên phá vỡ b ộ cây nho nhỏ lục sắc cây giống từ không tới có sinh trưởng đứng lên vậy từ trong rừng rậm thổi tới n h ạ t năng lượng màu xanh lục liên tục không ngừng lục sắc cây giống không ngừng trưởng thành chỉ là k h o ả n g khắc cũng đã sinh trưởng đến cao hơn hai mươi thước thân cây trắng kiện ba người ôm hết đều ôm không tới như long lân một dạng vỏ cây nhẹ nhàng di động hiện hiện ra ánh mắt cùng miệng cái này cổ thụ chẳng biết lúc nào tới được tinh linh nữ vương sủ l ì cùng bạch n g â n tinh linh hạ giờ ở vẻ mặt kinh hỉ lính chủ đại nhân chiến tranh cổ thụ hướng ngài v ư n an chiến tranh cổ thụ hai mắt mở ra cành cây r ũ xuống phảng phất tại hành lễ trong miệng phát sinh thanh âm trầm ổn có thể nói chuyện đây là sinh vật có trí khôn lý việt trong lòng kinh ngạc chiến tranh cổ thụ lại là sinh mệnh có trí tuệ h á n vốn cho là đây chính là một loại giường như cây nắp tấm một dạng thực vật lại không nghĩ rằng c ư nhiên có trí khôn có trí khôn đại biểu cái gì đại biểu có thể tu luyện có thể không ngừng tăng cường đây tuyệt đối là một kinh hỷ chỉ là xem hình thể hiện tại mới vừa mọc ra từ chiến tranh cổ thụ đều đã tuyệt đối sẽ không nhỏ yếu nếu là không có trí tuệ cũng chỉ có thể chậm rãi theo niên hạn trưởng thành nhưng có trí tuệ liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên miễn lễ hắn mở miệng nói tâm niệm vừa động kiểm tra trước mặt chiến tranh cổ thụ tin tức chỉ là nhìn thoáng qua trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười sung sướng bạch ngân chiến tranh cổ thụ mới vừa mọc ra lại chính là bạch ngân giai bậc lại có tri khôn đây là trung vị sinh vật ta trung vị sinh vật cường đại ở tinh linh nữ vương sủ lì cùng bạch ngân tinh linh hạ giờ ở trên người đã thể hiện không thể nghi ngờ so với bạch ngân đơn vị siêu phàm sinh vật nhưng là mạnh mẽ hơn không ít dù sao trí tuệ bản thân liền là một loại thực lực sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và b ổ kẹ mần hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương tám mươi lăm còn nhỏ hắt long trở thành long kỵ sĩ lý việt lại đi tới lãnh địa ngoài cửa nam cùng ngoài cửa đông phân biệt trồng một buổi chiến tranh cổ thụ ba cây chiến tranh cổ thụ giữ cửa nếu như đụng phải nữa ngày hôm nay như vậy công phòng chiến vẹn vẹn cái này ba cây chiến tranh cổ thụ là có thể để cho địch n h â n sợ chiến tranh cổ thụ mặc dù là cây cối nhưng trên thực tế cũng có thể di động chỉ là tốc độ di động không vui hơn nữa thiên tính cũng không thích di động này bằng với lại thêm ba cái bạch ngân đơn vị lý việt trong lòng cực kỳ vui sướng nguyên bản thần hy l ĩ n h trung bạch ngân đơn vị cũng đã không ít chừng mười vị mà bây giờ chính là có mười ba vị mà còn lại l ĩ n h chủ một vị bạch ngân chiến lực cũng còn không có vừa có đây chính là tranh l ệ n h cũng là ưu thế bạch ngân đơn vị là ưu thế như vậy hoàng kim đơn vị liền là tuyệt đối vô địch nên làm cho thần hy lĩnh sở hữu hoàng kim đơn vị lý việt trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng đi tới tích dịch long doanh điện hắn trước phải đem song túc phi long vương a hoàng hợp thành đến hoàng kim giai bậc hoàng kim đẳng cấp cường đại từ tên kia ác ma tinh linh trên người liền có thể thấy được lốm đốm tên kia ác liêm tinh linh nhưng là không có bất kỳ giá trị nhưng sinh sôi đỉnh lấy tinh linh nữ vương xù ly song túc phi long vương á hoàng công kích khởi s ư ớ n g khủng bố phản kích thậm chí kém chút nữa tinh linh nữ vương xù ly đều phải bị giết ngược có thể thấy được hoàng kim sinh vật khủng bố đây không chỉ là trên thuộc tính tranh lệnh cũng là kỹ năng ở trên t r a n lệnh giống như tinh linh nữ vương sủ lì cùng bạch ngân tinh linh hạ giờ ở một cái bạch ngân tam tinh một cái bạch ngân nhất tinh tinh linh nữ vương sủ lì liền so với bạch ngân tinh linh hạ giờ ở nhiều hơn lưu tinh tiễn cùng đầy trời vũ tiễn hai cái này đáng sợ kỹ năng bất kỳ nghề nghiệp nào đều là giống nhau thực lực càng mạnh mới có thể nắm giữ càng thêm cường đại kỹ năng kỹ năng đối với chức nghiệp giả mà nói có đôi khi so với thuộc tính cường đại còn trọng yếu hơn hô hắn tâm niệm vừa đ nhất thời tất cả tích dịch long xuất hiện ở trong doanh địa bạch quang nối thành một mảnh đầu linh tích dịch long đang không ngừng hợp thành chọn tiêu hao năm một trăm hai mươi điểm năng lượng rốt cuộc lý việt lần nữa hợp thành ra một đầu bạch ngân ba sao song túc phi long vương a hoàng qua đây lý việt mở miệng cách đó không xa song túc phi long vương a hoàng nghe được triệu hoán lập tức xông đến như bay chứng kiến trong doanh trại cái kia cùng hắn khí thế xê xích không nhiều một đầu khác song túc phi long vương ánh mắt nhất thời sáng lên hắn mặc dù không là sinh vật có c h i khôn nhưng thành t i ể u á long loại đ ỉ n h phong trí tuệ cũng không tính thấp từ mấy lần trước hợp thành trung hắn biết rõ chờ một hồi chỉ cần quang mang loại lên hắn liền đem thực lực đại tiến hắn liền vội vàng túi đầu hướng về phía lý việt không ngừng cùng lấy lấy lỏng được rồi được rồi lý việt vỗ vô Á hoàng đầu cười nói hắn điều khiển bạch sắc quanh tròn đem Á hoàng cùng mặt khác đầu kia không có linh hồn song túc phi long vương báo phủ song túc phi long vương song túc phi long tộc vương là tối cường đại song túc phi long có hay không hợp thành hợp thành hắn đẻ nút tấn xuống nhất thời ánh sáng màu trắng l õ e lên hai đầu song túc phi long vương biến mất mà ở kim sắc khoanh tròn bên trong thì xuất hiện một đầu toàn thân màu đen lân giáp lạnh lẽo long đầu dữ tợn đáng sợ hắt long cường tráng hai chân phản xạ kim loại sáng bóng một đôi long rực triển khai vượt lên trước 25 m é t sừng sững trên mặt đất thân cao vượt lên trước 12 m é t khoảng cách đây mới thật là quái vật lớn còn có một cổ kinh khủng long uy cuộn trào mãnh liệt mà ra cả tòa trong l ã n h địa tất cả sinh vật đều cảm thấy trong lòng hốt hoảng long uy đây là cự long tinh linh nữ vương xú ly bạch ngân tinh linh hạ dở ở h ô i hải nhân thống xuất đạt dẹ cổ ác ma thuật sĩ sở sở chờ các loại bạch ngân sinh vật đều thân thể chấn động có chút kinh hãi nhìn tích dịch long doanh địa cự long đó là cái gì là đứng ở tất cả sinh vật đỉnh chuỗi thực vật lược thực giả bọn họ có kinh khủng long n ữ ma pháp bọn họ có lực lượng kinh người cùng phòng ngự bọn họ còn có lệnh sở hữu thi pháp giả đều tuyệt vọng nguyên tố kháng tính trọng yếu hơn chính là đây là thượng vị sinh vật trong thiên địa chân chính sinh vật khủng bố nhất một trong bất luận cái gì một đầu cự long xuất hiện đều đủ để gây nên diện tích lớn sinh vật khủng hoảng mà bây giờ bọn họ thần hy lĩnh lại xuất hiện một đầu cự long h long thăng cấp hoàng kim giai bậc a hoàng thành chân chính cự long tích dịch long trong doanh trại lý v i ệ t sắc mặt đại hỷ cự long cường đại bất kể là xuyên việt trước vẫn là xuyên việt tới phía sau đều nghe nói qua rất nhiều đặc biệt ở thế giới trong kinh nói chuyện cũng đó có thể thấy được cự long tuyệt đối là chủng tộc đáng sợ nhất một trong cá thể thực lực hết sức kinh người loại sinh vật này chỉ cần thành niên chính là sử thi cấp tồn tại cái gì là sử thi cấp chính là ở một ít thế giới có thể trở thành sử thi tồn tại cương đại đến bất khả tư nghị quả thực sở hữu hủy thiên diệt địa huy năng ngang a hoàng nhìn t r u n g quanh ngửa đầu phát sinh một thanh vui sướng long ngâm hắn cũng biết mình đã từ song túc phi long đột phá huyết mạch hạn chế thành một đầu hắt long không chỉ có thực lực tăng vọt chính là trí tuệ cũng như khai khiếu giống nhau hơn nữa trong đầu còn nhiều hơn ra rất nhiều huyết mạch chuyển thừa tri thức hô lý việt có chút không kịp chờ đợi mở ra a hoàng tin tức cái này nhưng là chân chính cự long tên gọi còn nhỏ hắt long t r u n g tộc long tộc giai bậc hoàng kim lực lượng hai mươi bảy bốn thể chất 27, 2. m ư ơ ẫ n tiệp 28, 3. t i n h thần 25, 01. kỹ năng bóng ma địa thứ trùng kích hắc ám dích đạo bóng ma c h i tưởng hắc ám trọng ác hắc ám long hơi thở sắc bén thuật hắc sắc vẫn tinh long huyết sôi chảo sôi chảo một thân long huyết lực lượng 20%, thể chất 20%, m ư ơ ẫ n tiệp 20%, duy trì liên tục năm giây làm lạnh ba giờ đồng hồ hắc long bắn vọt lấy lực lượng thuần túy đ ắ p xuống mượn tiệp 30%, m ư r xé rách long t r ả o biến đến sắc bén không thể đỡ có thể đơn giản xé nát mà pháp hậu thuẫn thiên phú nguyên tố kháng tính lv một phòng ngự 1 v 1 0 vật lộn v 1 0 t m lv m ộ để thăng 10%, t m lv h a để thăng 20%, i m lv ba để thăng 30%. đánh giá hắc long là tinh thông nhất vật lộn chém giết cự long bọn hắn nhục thân cực độ khủng bố có thể cùng lục chiến tri vương bệ hẹ một nhục thân chém giết đồng thời cũng là bất luận cái gì thi pháp giả khắc tình nguyên tố kháng tính so với còn lại cự long đều muốn đáng sợ c ò n nhỏ hát long quả nhiên đã là hát long thật là khủng khiếp thuộc tính đây hoàn toàn chính là hoàng kim thuộc tính lý việt mặt mày dạng dỡ trong lòng đều là vui sướng thứ nay về sau vừa mời gọi ta long kỵ sĩ nay ú t đến đây nhé sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và cổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương 86, m ngộng tưởng bảo thạch bất khả tương nghị tác dụng chương tám mươi sáu chín mươi lăm là hẹn giờ đăng trưng ơ thôi chưa chiều có tiếp nhé chủ chủ nhân h c long a hoàng túi đầu nhìn lấy phía dưới giường như lại nhỏ đi thật là nhiều chủ nhân va va chạm chạm mở miệng nói chuyện vừa dứt lời chính hắn phảng phất cũng có chút sợ hết hồn lần nữa va va chạm chạm nói ta ta có thể nói chuyện chính mình đi lãnh địa bên ngoài hiểu rõ lực lượng mới lý việt cười nói bất luận cái gì năng lực đều phải cần t r ư ở n g khống chỉ có t r i ệ u trưởng k h ô n g lực lượng mới là thuộc với lực lượng của chính mình trước kia binh chủng nhỏ yếu hắn có thể không ngừng hợp thành đề thăng nhưng đến rồi hoàng kim giai bậc cái này đã coi như là cực kỳ đáng sợ siêu phạm sinh vật lực lượng so với bạch ngân sinh vật hiếu thắng tự nhiên phải cần một khoảng thời gian mới có thể đem lực lượng mới nắm giữ phải phải a hoàng gật một cái cực đại mà đầu dòng dữ tợn triển khai hai cánh trực tiếp phóng lên cao cũng nên cho trong lãnh địa bạch ngân đơn vị nhóm hợp với thích hợp vật để cưới nhìn lấy a hoàng biến mất lý việt lẩm bẩm nói chí ít ở sử thi cấp phía trước chín mươi phi hành vậy cũng là đại bộ phận siêu phàm sinh vật cấm khu hơn nữa a hoàng đã là hát long nhất tôn chân chính cự long dù cho còn xa vị thành niên bên ngoài tôn nghiêm cũng là cực mạnh lại để cho bạch ngân tinh linh hạ giờ ở ác ma thuật sĩ sơ sơ nữ vu xạ m ạ n cùng hắn cùng nhau đứng ở a hoàng trên lưng đây nhất định bị hư hỏng a hoàng tôn nghiêm sở dĩ hắn cần cho trong lãnh địa những cường giả này hợp với phi hành toa kỵ mà bạch ngân đẳng cấp phi hành toa kỵ lại có cái gì có thể so với song túc phi long thích hợp hơn cái này không chỉ là chiến lược cường đại cũng là cực phẩm nhất toa kỵ tinh linh nữ vương xú ly bạch ngân tinh linh hạ dở ở, gỗ lìn thống suất ấu dơ thủ hộ gỗ lìn gò di hôi h ải nhân thống suất đạt d ẹ cổ ác ma thuật sĩ sơ sơ nữ vu xà mạn cái này bảy vị đều cũng có khả năng cần ra ngoài tác chiến mà hai vị địa tinh đại sư thì không có đi ra ngoài cần thiết tọa kỵ không dùng được trong lòng hắn t r ầ m âm cứ tính toán như thế tới chính là cần bảy con song túc phi long bạch ngân song túc phi long hợp thành đi ra cần một hai trăm tám mươi điểm năng lượng bảy con song túc phi long chính là tám chín trăm sáu mươi điểm năng lượng không nhiều lắm hắn khẽ nói một thanh ngân cũng liền được rồi mạnh mẽ tạm thời không cần phải bốn hắn nhìn lấy trước mặt tích dịch long doanh địa bắt đầu triệu hồi ra tất cả tích dịch long bạch quang chất đ ậ u mỗi 128 đầu tích dịch long liền có thể hợp thành ra một đầu song túc phi long chọn vượt lên trước một khắc đồng hồ cả tòa tích dịch long doanh địa đều bị ánh sáng màu trắng bao phủ nhìn lấy xuất hiện trước mắt bảy con song túc phi long lý việt trong mắt lộ ra thỏa mãn màu sắc bạch ngân tinh linh hạ dở ở, ác ma thuật sĩ s ờ s ờ nữ vu xà m ạ n đều muốn cường hóa một cái hắn nhẹ giọng nói đến mức thủ hộ gỗ lỉn gỡ gì tiềm lực đã hết dù cho để thăng tới bạch ngân thực lực cũng tăng cường không được nhiều lắm hơn nữa muốn cho gờ dì thăng cấp bạch ngân nhất định phải làm cho gỗ lìn thông suất liên tiếp thi triển bốn lần gỗ lìn bất khuất đánh vỡ sinh mệnh cực hạn cái này liền cần ước chừng bốn ngày thời gian về sau gờ dì liền trở thành gỗ lìn quân đoàn phó thống linh a hắn trong lòng có quyết định làm sao rồi cũng là từ bên cạnh hắn đi ra tự nhiên muốn an bài xong vị trí đến nguyện tinh linh doanh đ ị a hắn đem bạch ngân tinh linh hạ giờ ở đưa tới bắt đầu để thăng hạ giờ ở thực lực từng viên một tinh linh trái cây từ sinh mệnh tri thụ bên trên truy lạc bạch quang t h i ể m thức không ngừng tiêu hao một chín trăm hai mươi điểm năng lượng hạ giờ ở trên người quang mang loại lên đã từ bạch ngân tấn thăng đến bạch ngân sau đó lại tiêu hao ba tám trăm bốn mươi điểm năng lượng hạ giờ ở từ bạch ngân tấn thăng đến bạch ngân lý việt kiểm tra một hồi hạ giờ ở tin tức ngoại trừ thuộc tính so ra kém tinh linh nữ vương xụ l ý bên ngoài kỹ năng ngược lại là không sai biệt lắm bất quá thiên phú sở trường cũng thấp nhất cấp trong lòng khe nói thể mà nói giống nhau giai bậc anh hùng đơn vị tinh linh nữ vương muốn so binh chủng đơn vị hạ giờ ở cường đại không ít thậm chí một chõi hai đều phải có khả năng đa tạ linh chủ đại nhân ban ân hạ giờ ở tất thể sống chết thuần phục lĩnh chủ đại nhân bạch ngân tinh linh hạ giờ ở quỳ một chân trên đất cảm kích nói trong trẻo lạnh lùng t r o n g con n g ư ờ i đều toát ra một cô vui sướng bất luận cái gì sinh mệnh đều không thể chống cự thực lực để thăng dù cho tính cách lại thanh lãnh cũng không ngoại lệ lý việt cười cười đem hạ giờ ở đỡ lên ý vị thâm trường nói chờ đến buổi tối ngươi tái hảo hảo cảm tạ ta là được hạ giờ ở trên mặt nhất thời lộ ra một vệ đỏ ửng bất quá vẫn là trùng điệp gật đầu một cái nhìn lấy hạ giờ ở bộ dạng lý việt có chút chờ mong buổi tối sớm một chút đến rất nhanh hắn đi tới nữ vu doanh đ ị a đứng ở cái tòa này hắt thiết siêu phàm trong doanh trại hắn mặc dù rất muốn hợp thành ra một c h i cường đại nữ vu quân đoàn nhưng nữ vu giá cả nhưng thủy t r u n g làm cho hắn có chút trùn bước ba trăm năng lượng một vị h ắ c thiết nữ vu mà đồng dạng ba trăm năng lượng hắn đều có thể hợp thành ra thanh đồng trung cực gồ lìn dù cho thi pháp giả cường thịnh trở lại h ắ c thiết nữ vu cũng là tuyệt đối không có khả năng địch nổi thanh đồng trung cực gồ lìn thậm chí trung cực gỗ lìn có thể đơn giản quét ngang năm sáu danh nữ vu đây là đại cảnh giới tranh lệch nếu như nữ vu doanh địa triệu hoán giá cả có thể thấp một ít thì tốt rồi hắn có chút tiếc nuối k h ẽ nói bất quá trong lúc bất trợt trong lòng hơi đậu cách thấp một ít không biết viên kia được xưng có thể làm cho hắn mộng tưởng thành thật bảo thạch có hay không có thể làm cho nữ vu doanh trại giá cả giảm bớt tuy là hắn ma dưới hiện tại binh chủng không ít nhưng hắn coi trọng nhất không thể nghi ngờ vẫn là nữ vu doanh địa phu t h ủ y cường đại căn bản không cần nhiều lời đó là lấy từng tên một chân thần vất l ạ sở tố tạo nên sở hữu thi pháp giả chức nghiệp chung vu sư tuyệt đối là đáng sợ nhất chức nghiệp hắn t ừ trong túi không gian lấy ra mộng tưởng bảo thạch khối bảo thạch này thoạt nhìn liền hiện ra cực kỳ m ộ u nguyễn cực kỳ mê ly mộng tưởng bảo thạch có thể để cho nữ vu doanh trại triệu hoán giá cả giảm bớt sao hắn lấy tinh thần lực dũng mánh vào mộng tưởng bảo thạch đem chính mình ý n g h ĩ chuyển vào đi vào nhất thời hắn tiếp thu được tặng lại tiêu hao mộng tưởng bảo thạch sở hữu mộng tưởng tri lực đem giảm bớt nữ vu doanh địa triệu hoán phí dụng năm mươi có hay không sử dụng thật có thể giảm bớt lý việt ánh mắt chiếu sáng hấp đều có chút r ồ n r ậ p hơn nữa ước chừng giảm bớt 50%. nói cách khác nữ vu doanh trại triệu hoán phí d ụ n g đem chỉ là phía trước 50%. cũng chính là 150 điểm năng lượng một gã cái giá tiền này hiển nhiên đã cực kỳ rẻ tiền h ắ c thiết n g u y ệ t tinh linh c u n g tiến thủ là 30 năng lượng một vị hợp thành đến h ắ c thiết cũng là cần 120 điểm năng lượng mà một gã cùng là đẳng cấp nữ vu chỉ cần so với n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ nhiều hơn ba mươi điểm năng lượng sử dụng hắn không có quá nhiều do dự trực tiếp sử dụng tuy là trên tay mộng tưởng bảo một bảy thạch vậy cũng cực kỳ chân quý ngược lại hắn ở giao dịch giao diện cũng không nhìn thấy nhưng chân quý nữa cũng so ra kém một chi vu sư quân đoàn hơn nữa nếu hắn có thể đạt được một viên mộng tưởng bảo thạch có thể có được quả thứ hai theo hắn sử dụng mộng tưởng bảo thạch nhất thời mộng nguyễn m à ánh sáng mê ly đem chọn tòa nữ vu doanh địa v à o phủ cái kia năm tòa hình thành ngũ mang tinh trận ma pháp tháp bên trên cũng ở chậm rãi nhiều hơn đại lượng kỳ dị văn lộ non nửa khắc đồng hồ sau hào quang tán đi lý việt vội vã kiểm tra nữ vu doanh địa đợi chứng kiến nữ vu doanh địa bên trên chân chính nhất thiết hiện hiện ra một trăm năm mươi điểm năng lượng triệu hoàn giá cả lúc nụ cười trên mặt hắn phảng phất như là một đoá nở rộ hoa cúc non sơ sơ sắc màn các ngươi qua đây một lát sau hắn bình phục lại tâm tình kích động hướng cách đó không xa hai vị nữ vu tiểu thư vây tay chương tám mươi bảy nghiết bàn trọng sinh phát hiện nhân loại thành trì ác ma thuật sĩ sơ sơ đã là bạch ngân giai bậc sở dĩ lý việt chỉ cần hao tổn bốn tám trăm điểm năng lượng liền đem sở sơ, sơ tăng lên tới bạch ngân ba nếu như nữ vu doanh địa không có trải qua mộng tưởng bảo thạch cải tạo như vậy hắn muốn đem sở sơ, sơ đề thăng tới bạch ngân ba ước chừng cần một năm lần năng lượng cũng chính là bảy hai trăm điểm nhìn trước mắt bị năng lượng màu đen vân quanh người xuyên pháp bảo màu đen đầu đội hát sắc n ũ trùm toàn thân cao thấp đều hiện lộ ra cổ khí tức thần bí ác ma thuật sĩ lý việt trên mặt lộ ra một vệ thỏa mãn màu sắc thuật sĩ vốn là phù thủy một loại chi nhánh bởi vì sắp nhập vào sinh vật cường đại huyết mạch sở dĩ thực lực so với bình thường vu sư đều đáng sợ vài phần thủ đoạn cũng quỷ dị không ít thậm chí so với các nàng dung nhập cái loại này huyết mạch sinh vật cường đại bản thể đều cường hắn hơn mà ác ma thuật sĩ không thể nghi ngờ là trong đó thần bí nhất cùng quỷ dị đa tạ linh chủ đại nhân ban ân sờ sờ môi đỏ mọng khẽ mở hướng về lý việt quỷ gối thi lễ khắp khuôn mặt là vui sướng màu sắc không ai có thể chống cự thực lực để thăng mà nàng cái này loại thuật sĩ càng phải như vậy tại sao lại dung nhập h á c ma huyết mạch từ đầu đến cuối cũng là vì thực lực cường đại lý việt ánh mắt nhìn về phía nữ vu x à m ạ n mở miệng nói x à m ạ n đến phía ngươi mười bốn nữ vu x à m ạ n không nói gì chỉ là cung cung kính kính làm một nữ sĩ lễ lý việt tâm niệm vừa động nhất thời nữ vu trong doanh trại từng tên một trên người khí tức mỗi người không giống nhau nhưng đều không có linh hồn hơi thở nữ vu đột nhiên xuất hiện sau đó lại đang giữa bạch quang tiêu thất lẫn nhau hợp thành rất nhanh nữ vu xạ m ạ n trên người cũng liên tiếp hiện lên lưỡng đạo bạch quang trải qua hai lần hợp thành trên người nàng đ ố n g nhiên tuân ra sĩ bạch hỏa diễm hóa thành nhất kiện hỏa diễm trường bảo ở trên người nàng cháy hừng hực thậm chí phía sau hỏa diễm kéo dài hình thành một đầu thần điệu ngang trời phát sinh thanh thúy kêu to lý việt trên mặt lộ ra kinh dị ác ma thuật sĩ sở sở hâm mộ giải thích linh chủ đại nhân hỏa hệ nữ v u bị qua bất tử điệu c h ú c phúc các nàng ở bạch ngân ba giai bậc đem nắm giữ niết bàn kỹ năng chịu đến hẳn phải chết thương t u ộ n lúc có thể ở liệt diễm chung niết bàn trọng sinh một lần niết bàn trọng sinh lý việt ngật người lại còn có loại này nịch g h thiên kỹ năng trong lòng hắn tuân ra một cỗ kinh hỉ hắn chính là hỏa hệ vu sư á đương nhiên nếu như sau này có đầy đủ thời gian q u y ề n trục hắn là biết hướng toàn hệ vu sư phát triển nhưng hỏa hệ cũng là hắn biết tu luyện nhất hệ chờ hắn đến rồi bạch ngân có phải hay không cũng có thể nắm giữ niết bàn kỹ năng bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được sở sở theo như lợi là hỏa hệ n ữ v u bị qua bất tử điệu c h ú c phúc mà không phải hỏa hệ vu sư điều này làm cho hắn trong lòng c h ậ t l ạ n h ôm hy vọng cuối cùng hỏi hướng sơ sơ chỉ có hỏa hệ nữ vu có thể nắm giữ niết bàn kỹ năng sao sơ sơ gật đầu khẳng định nói đối với hỏa hệ nam vu chưa từng chịu đặng tử điệu c h ú c phúc không cách nào nắm giữ niết bàn kỹ năng lý việt có chút không nói gì nam vu lúc nào mới có thể đứng đứng dậy a khí lạnh run thậm chí ngay cả bất tử điệu đều kỳ thị nam vu n h à trách không được ở trong truyền thuyết nữ vu so với nam vu danh tiếng lớn hơn nhiều nguyên lai、like, nữ vu thực lực cực đại khả năng liền so với nam vu càng mạnh bất quá hắn trong lòng vẫn là cực kỳ mừng rỡ dù sao hắn chính là sở hữu một tòa nữ vu doanh điệu nữ vu thực lực càng mạnh đối với hắn mà nói đương nhiên là tin tức tốt một lát sau s ạ mạn sau lưng hỏa diễm thần đ i ể u đ ố n g nhiên nhảy vào sau lưng của nàng biến mất sa lượng đa tạ linh chủ đại nhân ban ân nữ vu s ạ mạn cảm kích hành lễ nàng có thể cảm giác được chính mình phát sinh biến hoa lớn không chỉ có thực lực đề thăng rất nhiều nàng cảm giác mình đối với hỏa hệ ma lực thân thiện cũng có đề thăng miễn lễ lý việt hài lòng nói hắn dự định tiếp tục hợp thành ra một chi nữ vu đại đội hơn nữa còn là toàn bộ thanh đồng đẳng cấp nữ vu đại đội h ắ c thiết ba nữ vu là một trăm năm mươi điểm năng lượng một vị thanh đồng nữ vu lại là ba trăm n ă n g lượng một vị bất quá trên tay hắn năng lượng đã chỉ còn lại có năm ba trăm sáu mươi điểm năng lượng còn thiếu rất nhiều hợp thành ra một chi thanh đồng đẳng cấp nữ vu đại đội hắn mở ra thế giới tần đạo trực tiếp phát sinh tin tức đại lượng h ắ c thiết thanh đồng bạch ngân giai bậc ma hóa kết tinh có nhu cầu giả có thể trò chuyện riêng liên hệ đại giới tới theo cái kia vàng trói l ọ i thần hy lĩnh tên gọi lên tiếng nhất thời cả thế giới tần đạo lần nữa bị đánh di chuyển bàng một đại lão xuất hiện cúng bái đại lão bàng một đại lão quả nhiên là bàng một đại lần c ư nhiên có thể xuất ra bạch ngân đẳng cấp ma hóa kết tinh đây là g i ế t không ít bạch ngân đẳng cấp ma vật sao đáng sợ bàng một đại lão khủng bố như vậy như vậy xem ra vạn tộc chiến trường cũng có sinh trưởng ở địa phương ác ma làm sao ngươi biết là sĩ sinh sĩ trưởng e rằng cũng là từ thâm uyên mà đến vạn tộc chiến trường có thổ dân lại có cái gì kỳ quái ta đã đụng phải một tòa có mấy trăm ngàn nhân khẩu nhân loại thành trì nhân loại thành trì nhân loại thành trì nhân loại thành trì nhân loại thành trì, loại thành trì. Loại thành trì. lý việt chứng kiến cái này một cái tin tức cũng ánh mắt đông lại một cái từ phía trước tàn phá tinh linh thành trì là hắn biết vạn tộc chiến trường khẳng vạn trường biết tộc điều này nói rõ vạn tộc chiến trường trừ bọn họ ra những lãnh chúa này ở ngoài còn có bản thổ thế lực đây đối với bất luận cái gì một gã linh chủ mà nói đều là kinh thiên đại sự dù sao bọn họ mới xuất hiện không có bao nhiêu thiên mà bản thổ thế lực cũng không nghi ngờ tồn tại vô số năm trong đó khẳng định có cực kỳ khủng bố cường giả điều này làm cho trong lòng hắn cũng sinh ra áp lực cũng để cho hắn lần nữa minh bạch cái gì gọi là vạn tộc chiến trường xem ra đây không chỉ là bọn họ cái này 947 chút l ĩ n h chủ giữa chiến trường cũng là l ĩ n h chủ cùng bản sĩ thế lực chiến trường chỉ là bây giờ bọn họ những lanh chúa này xuất hiện địa phương phần lớn đều là vết người rất hiếm chỗ cho nên mới không thế nào bị bản thổ thế lực phát hiện nhưng theo tiếp tục phát triển không hề nghi ngờ sẽ cùng bản thổ thế lực phát sinh va chạm cánh rừng rậm này h ắ n rất lớn chỉ cần không phải mạo mội đi ra rừng rậm cũng sẽ không cùng sĩ lấy thế lực đổi v ớ i trong lòng hắn k h a nói mở ra từng cái nói chuyện phiếm giao diện phát hiện liên hệ hắn l ĩ n h chủ phần lớn đều là từ thâm viên mà đến á c ma hơn nữa không còn có quá khứ cái loại này ta dùng của ta hữu nghị đổi lấy vật phẩm của ngươi cái loại này tự đại tồn tại dù sao lại như thế nào tự đại sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao cũng không dám tại hắn vị này lãnh địa bảng xếp hạng thứ nhất thần lĩnh linh chủ trước mặt tự đại hắn muốn chọn một cái cầm trong tay một ba trăm hai mươi k h ỏ a ma hóa kết tinh cùng hơn ba mươi danh gia giá cao nhất gác ma hoàn thành giao dịch tổng cộng thu được năm mươi hai ba trăm hai mươi điểm năng lượng không nghĩ tới ma hóa kết tinh giá trị cư nhiên cao như vậy mặc dù không bằng mới mẹ tinh h ạ c h nhưng cũng không kém áp mới mẹ tinh h ạ c h một phần ba giá trị lý việt có chút thán phục khoe miệng lộ ra nụ cười mừng rỡ nhóm này có thể số lượng lớn lấy làm cho hắn hợp thành ra một c h i thanh đồng đẳng cấp nữ vu chương tám mươi tám đồng nhan cự nhũ khả ái nữ vu vương h ậ u một trăm danh thanh đồng hai mươi danh thanh đồng bốn danh thanh đồng hai gã bạch ngân nữ vu tính được tổng cộng cần năm một sáu trăm điểm năng lượng m ộ ư ơ i một lý việt thu liễm nụ cười nhẹ giọng nói như vậy năng lượng khổng lồ cũng để cho hắn có chút lưu lưới như không phải là mộng tưởng bảo thạch đã giảm thiếu mất một nửa tiêu hao như vậy một cái đại đội nữ vu đem tiêu hao mười vạn trở lên năng lượng ta có hợp thành năng lực đều tiêu hao lớn như vậy nếu như còn lại l ĩ n h chủ muốn bồi dưỡng được như vậy một chi thi pháp giả đại đội sợ là không có năm trăm ngàn năng lượng quăng vào đi không cần nghĩ hắn lắc đầu không có suy nghĩ nhiều nhìn trước mắt nữ vu doanh địa trong lòng hắn di chuyển nhất thời từng tên một nữ vu xuất hiện lần nữa sau đó lại đang giữa bạch quang không ngừng hợp thành non nửa k h ắ c đồng hồ sau một cái đại đội nữ vu sừng sững ở trước mặt hắn theo linh hồn trở về vị trí cũ nhất thời bốn phía ma lực sôi trào phảng phất tại phát sinh hoan hô hoan nên rất nhiều nữ vu xuất hiện mỗi một danh nữ vu quanh thân đều c u ấ n vòng quanh các loại thuộc tính ma lực bái kiến lính chủ đại nhân tổng cộng một trăm hai mươi sáu danh nữ vu hướng về lý việt quý gối hành lễ trong miệng phát sinh hoặc thanh thúy hoặc từ tính hoặc ôn hòa hoặc trong trẻo lạnh lùng thanh âm mỗi một vị nữ vu đều nắm nhan sắc không đồng nhất pháp trượng người xuyên pháp bảo mang theo che khuất hơn phân nửa gương mặt ngũ trùm miễn lễ lý việt mở miệng hắn nhìn trước mắt oanh oanh nhiệt biến cảm thụ được cái k i a sôi trào ma lực trong lòng cũng rất thán phục ước chừng một trăm hai mươi sáu danh nữ vu hơn nữa toàn bộ đều là thanh đồng giai bậc ở trên thanh đồng đẳng cấp vu sư ở rất nhiều thế giới đây chính là một phương vương quốc bên trong bài danh trước mấy mạnh mẽ đại vu sư cái này đẳng cấp vu sư thực lực đã cực kỳ đáng sợ dù cho một tòa tiểu thanh trấn đều có thể bị thanh đồng vu sư triệt để hủy diệt đây là thi pháp giả tối cường đại thi pháp giả thậm chí thi triển dung hợp ma pháp trước mắt chi này nữ vu đại đội hoàn toàn có thể kích sát hoàng kim đẳng cấp siêu phàm sinh vật còn nếu là đang ở ma pháp tháp trung chịu đến ma pháp tháp gia trì chính là đi lên ba bốn tôn hoàng kim đẳng cấp siêu phàm sinh vật phỏng chừng đều muốn nốt u hận quần thể lực s á t thương càng là vô cùng kinh khủng n g ắ m lại hơn một trăm tên nữ vu toàn bộ thi triển quần thể pháp thuật đó là kinh khủng bực nào trang cảnh sợ là một hai ngàn địch nhân đều phải bị một lớp toàn diệt liền như cùng phía trước cái kia một hồi công phong chiến nếu như khi đó có một chi nữ vu đại đội ở thần hy linh trung căn bản cũng không cần bất cứ phiền phức gì nữ vu đại đội một lần quần thể pháp thuật cái kia tám gã linh chủ kể cả dưới trướng tất cả sinh vật sợ là đều muốn trực tiếp bị hủy diệt hơn phân nửa đa tạ linh chủ đại nhân một trăm hai mươi sáu danh nữ vu nói người là lôi điện hệ lý việt ánh mắt nhìn về phía cầm đầu hai gạ nữ v u trùng bên trái cái kia vị vị này bạch ngân nữ v u sở hữu một đầu lập loệ tóc tím thân thể nhỏ nhắn xinh xắn đồng nhan cự nhũ còn có một đối với mắt to hiện ra cực kỳ quái khiến người ta nhịn không được có một loại ôm vào trong ngực xung động là l ĩ n h chủ đại nhân tóc tím nữ v u chấp chấp mắt to cực kỳ thục nữ quỷ gối hành lễ từ nay về sau người tên là cọ giản trở thành nhánh nữ v u đại đội thủ lĩnh lý việt gật đầu phân phó nói c ó giản đa tạ linh chủ đại nhân c ó giản trong mắt to lộ ra mừng rỡ màu sắc lần nữa quỷ gối được rồi một cái quý tộc phong phạm mười phần nữ sĩ lễ thực lực của ngươi còn cần tăng mạnh lý việt nhẹ nhàng mỉm cười lấy hắn tâm niệm vừa động nhất thời từng tên một nữ vu vô căn cứ hiện lên sau đó lại đang trong bạch quang tiêu thất c ó giản thân thể cũng tiêu thất hai lần thành một gã bạch ngân cường đại nữ vu điều này làm cho hắn lần nữa tiêu hao bảy hai trăm điểm năng lượng nếu không phải cái kia m ộ mươi một món phổ thông ma pháp trang bị đã toàn bộ bán ra làm cho hắn nhiều hơn bốn bốn trăm điểm năng lượng trên tay hắn năng lượng đều căn bản không đủ nhìn lấy có dạn tốt lắm giống như biến đến càng thêm đồng nhan cự nhũ vóc người lý việt càng thêm chờ mong buổi tối đến hắn xuất ra một viên anh hùng chi quả đưa cho đang vẻ mặt ngạc nhiên cọ dạn người ăn đi ác ma thuật sĩ sơ sơ hỏa hệ n ữ vu xà mạn cùng bạch ngân tinh linh hạ dở ở giống nhau đều là hắn chuẩn bị không ngừng hợp thành thiếp thân nữ vệ Tự nhiên không ở ô giờ dưới sự hướng dẫn hoàn toàn có thể địch nổi không có anh hùng đơn vị xuất lĩnh cùng là giai bậc sáu cái đại đội gồ lìn đây chính là anh hùng đơn vị đáng sợ hơn nữa d ư ớ i trướng số lượng càng nhiều tác dụng cũng liền càng lớn là c ó giản không có nửa phần do dự tiếp nhận anh hùng chi quả trực tiếp bỏ vào trong miệng nuốt vào t h a n h cựu l ĩ n h chủ gọi tới binh chủng nàng đối với l ĩ n h chủ đại nhân đó là trăm phần trăm phục tùng chính là để cho nàng l o ạ chạy cũng sẽ không có bất luận cái gì lưỡng lự đương nhiên sau đó có thể hay không bởi vì quá mức xấu hổ và giận dữ mà tự sát vậy khó nói dù sao cái này là người sống sơ sờ, sờ ngoại trừ phục tùng l ĩ n h chủ bên ngoài toàn bộ cùng bình thường sinh mệnh không có khác nhau chút nào theo c ầ giản ăn anh hùng chi quả nhất thời kim quang t u ô n r a đưa nàng bao phủ ở giữa kim quang trên tay nàng pháp trượng thuế biến hóa thành đạm kim sắc khuôn mặt trong lúc đó cũng nhiều ra khỏi một cô uy nghiêm mà vóc người tỷ lệ cũng biến thành càng thêm hoàn mỹ da thịt trắng non sáng khỏe đến rồi cực hạn đầu đỉnh chậm rãi hiện r a đ ỉ n h đầu nữ vu vương miện mặt trên có một viên đá quý màu tím diệp diệp sinh huy tràn ngập cường đại lôi điện năng lượng phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bổ ra lôi đình nghiêm phạt thế gian toàn bộ đây là trong truyền thuyết nữ vu vương h ậ u sờ sờ cùng x à mạn liếp nhau trong mắt đều lộ ra khiếp sợ màu sắc viên kia trái cây rốt cuộc là cái gì c ư nhiên làm cho cọ dạn thuế biến thành trong truyền thuyết nữ vu vương h ậ u đây chính là nữ vu bên trong đời đời tương truyền thủ lĩnh tiểu nửa giờ sau cọ dạn tỉnh táo lại nàng ngạc nhiên cảm thụ được tự thân biến hóa lập tức hướng về lý việt thật sâu hành lễ nữ vu vương hậu cọ dạn đa tạ lĩnh chủ đại nhân ban l n nữ vu vương hậu lý việt ánh mắt khẽ động chỉ là nghe tên hắn liền rõ ràng đây tuyệt đối là nữ vu bên trong cực bên ngoài tồn tại đặc t h ủ liền như cùng tinh linh nữ vương đối với tinh linh tộc giống nhau hắn cảm thấy anh hùng đơn vị trọng yếu cùng cường đại khả năng vẫn còn ở hắn ngoài tưởng tượng miễn lễ hắn nhẹ nhàng mở miệng tò mò kiểm tra c ó d i ả n tin tức không biết c ó d i ả n thành anh hùng đơn vị lại sẽ có bao nhiêu biến hóa tên gọi nữ vu vương hậu chủng tộc nhân tộc nữ vu giai bậc bạch ngân đàn lực lượng 13.2, thể chất 13.1, m ấ t tiệp 16, t bốn tinh thần 19, t sáu kỹ năng lôi điện thuật đa trọng t h i ề m điện lôi vân phong bạo liên hoàn t h i ề m điện lôi điện h ộ thuẫn triệu hoán lôi gấu lấy lôi đỉnh danh nghĩa từ lôi đỉnh thế giới triệu hoán mà đến một đầu cùng giai lôi gấu ngân xà loạn vũ triệu hoán lôi đỉnh lực lượng hướng bốn phía hình thành đại lượng loạn vũ dạ dơ bao trùm lấy tự thân làm trung tâm mười mười m phạm vi bách lôi cức triệu hoán lôi đ ỉ n h lực lượng lên một lượt trăm đạo lôi đ ỉ n h gành kích một gã địch nhân sở trường chi phối lôi đ ỉ n h lv m ộ ư ơ i lv một để thăng mười phần trăm lv hai để thăng hai mươi phần trăm lv ba để thăng ba mươi phần trăm thiên phú nữ vu vương hậu dưới trướng nữ vu binh chủng thi pháp tốc độ hai mươi phần trăm tinh thần hai mươi phần trăm nữ vu lực lượng dưới trướng nữ vu tu hành tốc độ một trăm phần trăm đánh giá Nữ vu bên trong vu a chương hùng tám mươi chín lãnh điệu tiền tệ giải quyết nam nữ vấn đề tiếp cận hai mươi điểm tinh thần so với hôi hải nhân thống xuất đạt rẽ cổ còn cường đại lôi điện hệ kỹ năng mười cấp chi phối lôi đ ỉ n h lý việt ánh mắt hơi t r ợ t to có chút t h a n phục như vậy thuộc tính có thể quá mạnh mẽ chút so với đều là bạch ngân ba ác ma thuật sĩ sơ sơ Hỏa、hệ h nữ vu xà mạn đều mạnh hơn ra rất nhiều tinh thần thuộc tính liền chọn cao hơn một năm điểm đặc biệt mười cấp chi phối lôi đ ỉ n h đây là cực kỳ khủng bố nay bằng với nói cắt lô lôi đ ỉ n h hệ kỹ năng uy năng đem trực tiếp đề thăng một trăm phần trăm cái này có thể sánh bằng tinh linh nữ vương sở trường cung tiễn thương tổn c h ọ n cao hơn ba cấp tương đương với nhiều hơn ba mươi phần trăm đề thăng đương nhiên tinh linh nữ vương có hai cái sở trường còn có một cái lở vở bảy tinh chuẩn mà c á t lô chỉ có một sở trường cụ a sư có một tăng thêm tổn thương sở trường là đủ rồi vu sư vốn là lấy lực công kích lấy s ư n g là tất cả thi pháp giả chức nghiệp trung đáng sợ nhất có một gã nữ vu vương hậu thống lĩnh nữ vu đại đội chi này nữ vu đại đội thực lực đem đạt được trình độ cực kỳ kinh khủng hắc long a hoàng tuy là nguyên tố kháng tính kinh người nhưng nếu là cùng chi này nữ vu đại đội chém giết phỏng chừng đều muốn bại vong lý việt trong lòng hết sức hài lòng dưới chương bốn gã anh hùng đơn vị cái so với một cái cường đại bất quá dù cho yếu nhất gỗ l ỉ n thống xuất ô giờ hai trăm sáu mươi cũng sở hữu viễn siêu cùng d i a i thực lực triệu tập từng cái đại đội thống lĩnh đến đây m à pháp tháp nghị sự hắn phân phó nói đối với lãnh địa kế tiếp an bài cùng với từng cái chủng tộc giữa công tác hắn muốn an bài thật kỹ một cái lãnh địa phía bắc ma pháp tháp lầu đại sảnh lý việt ngồi ở chủ vị phía dưới từng tên một lãnh địa cao tầng phân tả hữu đứng thẳng bên trái là gỗ l ỉ n thống xuất ô g i hồi hải nhân thống xuất đạt rẽ cổ địa tinh đại sứ sẩy bên phải là tinh linh nữ vương su li nữ vu vương hậu cọ dạn đây chính là hiện nay thần hy l ĩ n h chủ yếu nhất năm cái chủ tộc còn long tộc hiện nay chỉ có hắn tọa kỵ hắt long mà cái kêu bảy con song túc phi long trí tuệ hữu h ạ chỉ có thể phục vụ lãnh địa cao tầng tọa kỵ tự nhiên không có khả năng tham dự cái này loại hội nghị l ĩ n h chủ đại nhân năm người không mình hành lễ thần hy l ĩ n h tình huống trước mắt các ngươi đều rõ mồn một trước mắt Các người nói một chút có người nói kiến gì? một ý lính ý Việt gật đầu, nhìn quét người, mở miệng nói. Tục ngữ nói ba cái thợ giày, gật quét Tục thợ tái quá cắt ngư đầu, đám quá nhìn lượng. h mở Mà c ba ra xú chủ đại nhân thuộc hạ cho rằng trong lãnh địa khuyết thiếu tiền tệ hiện tại trong lãnh địa dân trong thuộc địa đã càng ngày càng nhiều tất cả mọi người có giao dịch nhu cầu nhưng lấy vật đổi vật tuyệt không thuận tiện dê ổ giờ một bước đi ra trầm giọng nói hắn là một m bước đi theo thần hy khóa vì thành lập lần đầu đến bây giờ xem như là rõ ràng nhất thần hy lánh lãnh địa cao tầng đồng thời dưới trướng hắn cũng sở hữu số lượng nhiều nhất miếp bờ dìn tiền tệ lý việt lộ ra suy tư màu sắc đây đúng là cần phải giải quyết trong lãnh địa dân trong thuộc địa tuy là đều là đơn vị chiến đấu nhưng là đều là sống s ở s ở sinh mệnh nếu là sinh mệnh sẽ có các loại nhu cầu giao dịch chính là trực tiếp nhất cũng đơn giản nhất một loại nhu cầu người khác có ta nghĩ muốn làm sao bây giờ cái này liền cần phải giao dễ mà lấy vật đổi vật khó tránh khỏi sẽ có người cảm giác mình bị thua thiệt trong lòng khó chịu cứ thế mãi sẽ hình thành không ít mâu thuẫn không phải là chuyện tốt hắn ánh mắt nhìn về phía hôi h ải nhân thống xuất đạt rẽ cổ phái người đi đâu cái mỏ bạc chỗ đào móc mỏ bạc chế tạo một nhóm ngân tệ ắt rẽ cổ k h ô n g mình hành lễ l ĩ n h chủ đại nhân ngài yên tâm là trước kia hắn còn có thể làm khó dễ dù sao trong lãnh địa hôi h ải nhân không nhiều lắm nhưng ngày hôm nay vừa vặn bắt làm tù binh một nhóm lấy hắn thành tựu i trời sinh hôi h ải nhân thống suất thân phận đã đem nhóm k i a hôi h ải nhân thu phủ những thứ này hôi h ải nhân đều là phổ thông hôi h ải nhân p h ả i đi đảo quán g chính thích hợp cát lô lý việt gật đầu ánh mắt nhìn về phía nữ vu vương hậu cát lô sau này lãnh địa tài vụ hạng mục công việc từ ngươi phụ trách chờ hát r ẻ cổ chế tạo ra ngân tệ ngươi tính toán ra dân trong thuộc địa vì lãnh địa công tác tiền lương tiêu chuẩn nữ vu đều là tinh thần lực cường đại tồn tại mà tinh thần lực càng mạnh xử lý những thứ này lãnh địa sự vật tự nhiên cũng càng đơn giản hơn nữa nữ vu cũng đều là bác học đa tài quản lý lãnh địa tài vụ đối với nữ vu mà nói quả thực dư dả là l ĩ n h chủ đại nhân cắt lô quỷ gối hành lễ l ĩ n h chủ đại nhân gỗ lìn hôi hải nhân địa tinh nhất tộc đều chỉ có nam tính tộc nhân địa tinh đại sư s ả y trần trờ nói sinh sôi này nở hậu đại là sinh linh bản năng dĩ nhiên đối với với tinh linh tộc mà nói không phải tồn tại loại này bản năng tất ý các nàng sinh ra ở sinh mệnh c h i thụ mà đối với nữ vu mà nói cũng không tồn tại các nàng đều là cường đại nữ tính chọn đời tăng tại vu sư t r ư ớ c nghiệp chúng cũng không có cái nhu cầu này nhưng gỗ l ỉ n hôi hải nhân địa tinh lại có loại này nhu cầu ta sẽ triệu hồi ra một nhóm nữ tính gỗ l ỉ n hôi hải nhân địa tinh lý ngã xuống nói trong doanh trại là có thể tuyển trạch sinh vật triệu hồi giới tính chỉ là đại bộ phận sinh vật đều là nam tính so với nữ tính càng mạnh sở dĩ vô luận là gỗ lìn doanh địa vẫn là hôi h ải nhân doanh địa địa tinh doanh địa hắn phía trước đều chỉ triệu hoán nam tính còn có vấn đề gì không hắn nhìn lấy mấy người mấy người lắc đầu sút ly ngươi mỗi ngày an bài hai mươi danh n g u y ệ t tinh linh tiến nhập tinh linh pháp sư chuyển chức trong đại sảnh mặt khác mỗi ngày đản sinh nguyệt lượng tỉnh thủy ngươi cũng muốn an bài tinh linh thu tập lý việt phân phó là l ĩ n h chủ đại nhân tinh linh nữ vương sủ lì trong mắt lộ ra vẻ vui mừng kể từ đó một nàng tinh linh tộc liền có tam đại binh chủng cung tiến thủ tinh linh pháp sư giờ ý cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho các nàng tinh linh tộc ở thần hy l ĩ n h nằm ở địa vị trọng yếu hơn sau đó lý việt cùng vài tên lãnh địa cao tầng liền trong lãnh địa không ít chuyện đều thương nghị một lần sắc trời cũng dần dần đen xuống một gã đại gỗ lìn chạy hào vào ma p h á p tháp cung kính b ẩ m báo l ĩ n h chủ đại nhân hai mươi danh sơn lâm kỵ sĩ đi ra sơn lâm kỵ sĩ đi ra đi theo ta cùng đi gặp xem chúng ta thần hy lãnh kỵ binh lý việt nét mặt vui vẻ cao hứng nói sơn lâm kỵ sĩ một đây là thích hợp nhất rừng rậm địa hình kỵ binh hơn nữa hắn là lấy h ắ c thiết ba gỗ lìn tù trưởng làm nguyên mẫu chuyển chức chỉ cần chuyển chức hoàn thành như vậy thì biết lột sát thành thanh đồng sơn lâm kỵ sĩ sơn lâm kỵ sĩ chuyện này sẽ là thần hy lĩnh chung kế nữ vu đại đội phía sau đệ nhị nhánh toàn bộ thanh đồng đẳng cấp cường đại bộ đội chương chín mươi kỵ binh tinh nhuệ thời gian vĩ lực tái hiện lãnh địa tây khu sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức trước đại sảnh hai hàng cộng hai mươi danh sơn lâm kỵ sĩ cơi ám ảnh báo vẫn không nhúc ních ánh mắt băng lãnh phảng phất điêu khác ám ảnh báo toàn thân đen nhánh cả người ra bên ngoài b ạ o hiểm một tia hắc vụ nhàn nhạt, nhạt ánh mắt tinh hồng bộ lông không ánh sáng cao siêu quá hai thước trưởng vượt lên trước thước. Cường lên bốn kiện bốn chân lực có d ấ mà bây giờ sơn lâm kỵ sĩ một thân cao ngược lại là cùng nguyên bản không sai biệt lắm nhưng trên người lại trở thành trọn vẹn toàn bộ bao trùm thức giáp trụ khuôn mặt cũng bị mặt nạ bảo hậu ngăn trở cái này loại giáp chủ cũng không có áo giáp cảm giác cứng ngắc ngược lại có áo giáp sự mềm dẻo cảm giác nhưng rõ ràng cho thấy một loại áo giáp kim loại trên tay thiết mâu càng là đổi thành tiếp cận dài ba mét h ắ t sắc kỳ thương có ở sau lưng b à chi ném chuyên dụng mâu ám ảnh báo phía bên phải treo một thanh cự đại luôn đao xem toàn thể đi lên cũng làm người ta sợ run lên chứng kiến lý việt đám người xuất hiện hai mươi danh sơn lâm kỵ sĩ động tác chỉnh tề hoa trên tay kỵ thương phát sinh răng rắc một thanh c ư nhiên trực tiếp biến thành ba đoạn treo ở ám cảnh báo bên trái bọn họ xoay người nhảy xuống ám ả n h báo chỉnh tề hướng về lý việt quỳ một gối thanh âm chấm thấp b á i kiến l ĩ n h chủ đại nhân có thể nói tinh khí thần cùng nguyên bản tán loạn gỗ lìn đã hoàn toàn bất đ ộ n g cái này rõ ràng là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện chân chính kỵ binh truyền chức đại sảnh khủng bố như vậy lý việt nhìn lấy trước mặt hai mươi danh sơn lâm kỵ sĩ trong lòng thán phục một ngày thời gian để hai mươi danh gỗ lìn t ủ trưởng biến thành tinh nhuệ như vậy kỵ binh điều này làm cho trong lòng hắn cực kỳ kinh hỷ nguyên bản hắn còn tưởng rằng sơn lâm kỵ sĩ chỉ là thực lực đ ề thăng nhưng những phương diện khác tinh khí thần các loại phải cùng gỗ lìn không sai biệt lắm nhưng không nghĩ tới c ư nhiên biến hóa lớn như vậy nếu không phải tận mắt nhìn thấy cho dù là ai cũng không tin tưởng trước mắt cái này hai mươi danh kỵ binh tinh nhuệ ngày hôm qua vẫn là tán loạn không có bao nhiêu quy củ gộ lỉn như vậy kỵ binh đừng nói là ở rừng rậm hoàn cảnh chính là ở vùng bình nguyên cũng là rất mạnh kỵ binh dù sao kỵ binh là tối trọng yếu ngoại trừ thực lực chính là kỷ luật nghiêm minh đều nhịp trăm tên loạn tao tao kỵ binh tuyệt đối sẽ bị năm mươi danh ngang hàng thực lực nhưng kỷ luật nghiêm minh kỵ binh đơn giản san bằng miễn lễ h ắ n mở miệng nói đa tạ linh chủ đại nhân hai mươi danh sơn lâm kỵ sĩ thanh âm nhất trí phảng phất một người phía sau tinh linh nữ vương xú ly nữ vu vương hậu có dạn mấy người cũng kinh thán không thôi đặc biệt gỗ lìn thống suất âu g i càng là cảm thấy cực độ kinh hỉ nguyên bản hắn còn đang vì trong lãnh địa càng ngày càng nhiều sinh linh mạnh mẽ xuất hiện mà lo lắng gỗ lìn nhất tộc sau này địa vị nhưng bọn hắn bây giờ gỗ lìn nhất tộc cũng có cường quân tuy là trước mắt sơn lâm kỵ sĩ từ bên ngoài nhìn vào đi căn bản nhìn không ra một tia gỗ lìn g á n g dấp nhưng hắn vẫn rõ rõ ràng ràng cảm giác được trước mắt sơn lâm kỵ sĩ vẫn là hắn gỗ lìn nhất tộc thành viên cũng như trước thuộc về hắn vị này gỗ lìn t h ô n g xuất mài dưới có thể chịu đến thiên phú của hắn gia trì ô giờ bọn họ từ ngươi tự mình xuất lĩnh lý việt phân phó là l ĩ n h chủ đại nhân ô giờ cung kính lĩnh mệnh ma pháp tháp trang tầng lý việt ngồi xếp bằng hồi tưởng ban ngày toàn bộ hắn có chút cảm thán nói năng lượng cũng quá không đủ dùng cái ban ngày hắn lấy được năng lượng vượt lên trước một trăm mười ngàn có thể trên người bây giờ lại chỉ còn lại 5-780 điểm năng lượng đây là cái kia được từ ác ma tinh linh một thanh cực phẩm lam sắc ma pháp trang bị mới vừa bán ra thu được 2.500 điểm năng lượng phương bắc chỉ tìm được ma vật tăng nhiều nguyên nhân đại lượng ma thu xuất hiện nguyên nhân vẫn không có tìm được ngày mai còn muốn b ắ t thượng một lần trong lòng hắn kế hoạch ngày mai an bài hơn nữa trong lãnh địa một ít đơn vị chiến đấu cũng cần tiếp tục tăng mạnh hiện nay thần hy chiếm hữu bốn cái đại đội gỗ l ỉ n hai mươi danh sơn lâm kỵ sĩ tổng cộng năm trăm hai mươi b ố đơn vị cái hôi ải nhân đại đội cùng với hổ hai trăm ba mươi sáu danh ca ải nhân cộng ba trăm sáu mươi hai đơn vị hai cái địa tinh đại đội cộng hai trăm năm mươi hai đơn vị cái nữ vu đại đội cộng một trăm hai mươi sáu đơn vị năm mươi danh n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ mười tên giờ y trừ cái đó ra chính là hắc long a m i u cùng mười tên bạch ngân đơn vị ba cây chiến tranh cổ thụ bảy con song túc phi long bạch ngân đơn vị ước r ư ở n g hai mươi vị n g u y ệ t tinh linh nhất tộc phải tăng cường gỗ lìn nhất tộc cũng muốn hợp thành ra đại lượng gỗ lìn tổ trưởng để mà chuyển trước sơn lâm kỵ sĩ hắn nhẹ nhàng tự nói cung t i ễ n thủ đại đội còn là muốn phát triển dù s a o hầu hết thời gian n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ cái này loại tương đương với hiện đại hóa tay súng bắn tỉa bính chủng tác dụng rất lớn hơn nữa trong rừng rậm n g u y ệ t tinh linh sinh tồn lực cũng rất mạnh không thể bởi vì có nữ vu đại đội liền quên nguyện tinh linh cùng tiến thủ cường đại đồng thời giờ ỉ cũng muốn tăng mạnh chiến lược không đề cập tới vẹn vẹn giờ ỉ có thể cùng hoa cỏ cây tối trao đổi năng lực ở bên trong vùng rừng rậm này liền cực kỳ trọng yếu cần đại lượng năng lượng a hắn lắc đầu đem một tấm sơ cấp thời gian quyển trục đem ra cái này loại một giờ có thể làm một tháng dùng trục quả thực chân quý tới cực điểm ngược lại hắn ở giao dịch giao diện tham dò quá đều không có tra được cái này loại quyển trục nghĩ đến có l ĩ n h chủ thu được không phải là mình sử dụng chính là cất giấu thực lực của chính mình cũng không có thể kéo xuống nhiều lắm hắn trong mắt quang mang loại lên đem trên tay sơ cấp thời gian quyển chụp xé mở không không nhất thời ngông ngông hảo quang màu xám bao phủ quanh người hắn hai thước phạm vi cùng ngoại giới tách ra đã sử dụng qua một lần hắn đối với loại tình huống này chuyện thường ngày ở huyện hiện tại ta đã là thanh đồng ba giai bậc cần nắm giữ thanh đồng đẳng cấp pháp thuật cùng thanh đồng đẳng cấp liệt dương kỵ sĩ kỹ năng chỉ có nắm giữ thanh đồng pháp thuật cùng thanh đồng cấp kỹ năng ta mới có thể xem như là một gã chân chính thanh đồng chức nghiệp giả hắn không do dự nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng cả tọa ma pháp tháp ma lực ở tháp linh dưới sự hỗ trợ bắt đầu hướng về đại lục tầng hội tụ đối với tinh thần lực đã viễn siêu thanh đồng ba tiêu chuẩn lý việt mà nói hắn lúc này cần một chính là không ngừng đem ma lực chuyển hóa thành pháp lực bỏ thêm vào vào trong đầu vu sư đồ văn bên trong sau đó ở vu sư đồ văn pháp lực tràn ngập sau đó lấy tinh thần lực vẽ ra cao hơn một cấp vu sư đồ văn ba thời gian m ư ờ i ngày có chừng ba mươi lần minh tưởng cơ hội mỗi lần có thể minh tưởng một giờ hắn có năm chắc đem vu sư giai bậc từ hát thiết để thăng tới thanh đồng liệt dương kỵ sĩ chức nghiệp cũng đồng dạng có năm chắc để thăng tới thanh đồng mà đêm này khoảng cách thần hy lĩnh hướng bắc thượng ngoài trăm dặm cũng không bình tĩnh đại lượng ma thú từ rừng rậm các nơi chạy tới khác biệt chủng tộc thậm chí có chút lẫn nhau đều là thiên địch nhưng lại không có bất kỳ ma thú chém giết lẫn nhau từng cái ánh mắt đỏ bừng hô hấp r ồ n r ậ p gắt gao nhìn tiền phương cái kia chậm rãi chạy ra huyết hồng màu sắc vách núi chương chín mươi mốt quan g hoàng kỹ năng cùng nữ vu vương hậu chơi game vách núi rất cao thẳng đứng thiên nhận không có bất kỳ thực vật nhưng theo máu kia hồng màu sắc chậm rãi chạy ra một cỗ mùi thơm kỳ dị lại hướng về bốn phía tràn ngập điều này làm cho càng nhiều hơn ma thú chạy như điên tới hai mắt đỏ lên ở trước mặt nhất còn ó chỉ Cái cao thức cuốn thân thể khổng lồ ma thú thở hồn hện, nhìn hồi hồi hung nhìn phương. thú thân thuần quanh thân bị một vết một tận tam mét, trưởng trắng núi, này mang lồ lại là ma xem ma mười mấy đối v đầu đầu yêu, g người quanh kinh người hàng khí, đông lại dưới chân địa mặt. Còn thứ hai là cả người bích lục cự mãng chiều cao hai mươi mấy mét eo hết to hơn thùng nước cỏ cây chung quanh tất cả đều tí tách rung động bị ăn mòn sạch sẽ cuối cùng một đầu lại là lưng mọc hai cánh đỏ t h â m ánh hổ một đôi cánh hỏa quang hừng hực miệng mũi đều ở đầy phun lửa khí tức đáng sợ từ nơi này tam đầu ma thú trên người truyền ra làm cho bốn phía còn lại ma thú dù cho cực kỳ khát vọng tiếp cận vách núi nhưng là tận lực cách xa cái này tam đầu khủng bố ma thú càng ngày càng nhiều ma thú xuất hiện ở đây khu vực nhưng sở hữu ma thú cũng chỉ là hô hấp r ồ n r ậ p gắt gao nhìn chằm chằm vách núi cũng không có bất kỳ ma thú có cái gì động tác khác dù cho đáng sợ nhất mang yêu cự mãng mãnh hổ cũng giống như vậy thời gian đang trôi qua thiên thượng minh nguyệt ở yên tĩnh di động thỉnh thoảng trốn trong mây đen sao thiểm thước dường như vạn thiên nhãn con ngươi ở mắt nhìn xuống cái này vô tận đại điện ma pháp tháp tầng cao nhất màu xám cho ngông ngông kết giới c h ậ m rãi tiêu thất lý việt khỏe miệng lại mang theo nụ cười hài lòng tháng hắn đã thành công đem vu sư giai bậc để thăng tới thanh đồng đồng thời liệt dương kỵ sĩ giai bậc cũng đồng dạng tăng lên tới thanh đồng thanh đồng đẳng cấp pháp thuật thật đúng là so với hát thiết giai bậc phức tạp rất nhiều hắn nhẹ nhàng tự nói nếu không phải tinh thần lực hắn quá mạnh mẽ đã đạt đến một không một thuộc v ề bạch ngân t ầ n g thứ hắn thật đúng là không cách nào ở thời gian một tháng thuần thục nắm giữ thanh đồng đẳng cấp ba cái pháp thuật hòa tường hòa phong bạo địa hỏa dung nham hỏa hệ vu sư không hổ là công kích q u ầ n bạo nhất phe phái ba cái kỹ năng đều là quần công hình hắn lắc đầu bất quá tuy là đều là quần công kỹ năng nhưng ba cái kỹ năng vẫn là phân biệt rất lớn hòa tường Là chế chi mảnh hỏa không tạo một mảnh 3 mét hỏa diễm chi tường, diễm ngừng đ ố t trên địch nhân, hỏa tường thả cháy địch phía nhân, hỏa ra n g o à i l i ề n cố đ ị n hỏa trên mặt đất. h phong bạo, ở trước người mình chế tạo một đạo hỏa diễm phong bạo, tạo đạo người ở trước một dung i di ễ m phong h bạo, c y ể về phía phía nhập. địch nhân phía trước tịch quyển tiến nhập. Địa hỏa Địa trước, trước tiến đem quyền n u d nham ở địch nhân dưới chân triệu hồi ra đ ị a hỏa hình thành dung nham cuộn thương tổn địch nhân phía trước ba loại quần công kỹ năng thích ứng với ba loại tình huống ngược lại là liệt dương kỵ sĩ thanh đồng đẳng cấp kỹ năng cực kỳ cứng hãn ánh mắt của hắn loe lóe càng là tu luyện cái này môn kỵ sĩ truyền thừa hắn thì càng cảm giác cái này môn kỵ sĩ truyền thừa tướng làm cường đại trước đây có thể lấy mười cân hỏa ngưu c h i vương thị đuổi hắn cũng cảm thấy vậy vật khí tuy là thanh đồng giai bậc liệt dương kỵ sĩ chỉ là nhiều hai cái kỹ năng nhưng làm cho hắn phi thường mừng rỡ pháp thuật quang hoàn tăng cường chu vi không cao hơn ba cái đơn vị pháp thuật uy năng mười hai mươi phần trăm nguyên tố quang hoàn tăng cường chu vi không cao hơn ba cái đơn vị nguyên tố kháng tính mười hai mươi phần trăm một cái thêm uy lực pháp thuật một cái thêm nguyên tố kháng tính đối với hắn mà nói tuyệt đối là nhất đ ấ u kỹ năng dù sao cùng bên người thuộc hạ so sánh với chiến đấu của hắn năng lực cũng không mạnh mẽ mà cái này hai cái kỹ năng cũng là có thể quan g hoàn g kỹ năng có thể tăng cường còn lại đơn vị như hắc long a hoàng vốn là cường đại lại tăng thêm pháp thuật quan g hoàn g cùng nguyên tố quan g hoàn g trình độ kinh khủng có thể tưởng tượng được còn có ác ma thuật sĩ sơ sơ nữ vu s à mạn cũng đều là thắng đỉnh bạch ngân đơn vị lại chịu đến quang hoàn gia trì thực lực còn muốn dâng lên một đoạn kỵ sĩ chức nghiệp không hổ là mạnh nhất cận chiến chức nghiệp có công kích kỹ năng còn có gia trì kỹ năng có thể thu được tọa kỵ bộ phận thuộc tính gia trì khoe miệng hắn mang theo tiêu ý một tháng này thành quả tu luyện hắn rất hài lòng tuy là còn có một tấm sơ cấp thời gian của chủ nhưng tu hành chi đạo còn là muốn lao giật kết hợp nhà c ó giản ngươi đến phòng ta tới có một trò chơi chơi rất khá ngươi nhất định sẽ thích thanh âm của hắn theo ma pháp tháp trận pháp truyền thống đưa vào cỏ d ạ n căn phòng tới sau nửa đêm trong lòng tràn đầy cảm kích hạ giờ ở cô ý đến đây cảm kích l ĩ n h chủ ngày thứ hai lý việt thần thanh khí sảng đi ra ma pháp tháp mỗi lúc trời tối đều quá so với hoàng đế còn thoải mái sinh hoạt làm cho hắn cực kỳ quý trọng trong lòng cũng càng thêm khát vọng làm cho thần hy l ĩ n h mạnh mẽ chỉ có thần hy l ĩ n h vẫn cường đại xuống phía dưới cuộc sống như thế mới có thể duy trì liên tục năm rộng tháng giải kiểm tra một hồi giao dịch giao diện đây là hắn mỗi sáng sớm thần tất việc làm món đó cực phẩm lam sắc ma pháp trang bị cũng bán rồi di còn lại mười chín đoá kinh c ư c chi hoa cứ nhiên toàn bộ bán rồi hắn có chút kinh ngạc bất quá suy nghĩ một chút hắn cũng đã minh bạch hôm nay đã là ngày thứ tám rất nhiều l ĩ n h chủ trên tay năng lượng khẳng định đều nhiều hơn mua được kinh c ư c chi hoa l ĩ n h chủ số lượng l ớ n phòng lượng tiêu thụ tự nhiên thay đổi xong dù sao tin tưởng chính mình là âu hoàng l ĩ n h chủ sợ là nhiều không kể x i ế t nhưng nhất định sẽ đụng phải phi tù đánh đập tàn nhẫn tổng cộng thu được một trăm năm mươi mười điểm năng lượng hắn có chút vui sướng điều này làm cho trên người của hắn năng lượng lần nữa đột phá hai vạn đạt tới hai mươi bảy trăm chín mươi điểm ở hai vị tinh linh thiếu nữ hầu hạ dưới rửa mặt xong hắn đi tới kinh c ư c chi tường bên cạnh trước hái rồi năm mươi đoá kinh c ư c chi hoa trưng bày sau đó mới bắt đầu rồi chính mình bữa sáng rất nhanh hai trăm đoá kinh c ư c chi hoa ăn vào cái bụng thu hoạch hai điểm điểm thiên phú số lượng nữ thần may mắn đại lão bà cũng không biết đi làm gì đã nhiều lần không có lâm hạnh ta a chẳng lẽ là xem ta cho nàng tìm nhiều như vậy tiểu tỉm u ộ i mất hứng hắn trong lòng có chút nói thầm đêm qua hắn cũng đồng dạng ăn hai trăm đoá kinh c ư c chi hoa có thể được điểm thiên phú số lượng cũng là hai điểm lắc đầu hắn đem mới chiếm được hai điểm điểm thiên phú số lượng thêm ở tốc độ thuật cùng phòng ngự thuật bên trên n hơn ấ t thời cái này, hai hạng thiên phú cũng đạt tới tinh thần thuật, tăng tới tại t hạng phú, Chỉ kinh cái lại cũng cũng còn có này lên Mà ngày. đêm đã LV7. LV7. mức mở 500M qua, ở hoa. ra A. địa bán bán rộng, phải ư g đối a nữa h Hơn dôi đáng. n lãnh địa mở rộng liền cần triệu hoán càng nhiều hơn phòng thủ đơn vị bốn không mặc dù có ba cây chiến tranh cổ thụ ở nhưng hắn cũng không dám chút nào cầm l ã n h địa nói đùa có l ã n h địa mới có hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại không có l ã n h địa hắn cũng chỉ có thể trở thành một nhân vật nổi tiếng lãng linh chủ dù cho đoạt lấy những người còn lại l ã n h địa cũng kém xa l ã n h địa của mình phù hợp ngày hôm nay lại bắc thượng nhất định phải điều tra rõ ràng đại lượng ma thú xuất hiện ở phía bắc nguyên nhân hắn nhìn về phía l ã n h địa phương bắc sắc mặt l ã n h tĩnh đại lượng ma thú xuất hiện ở phương bắc không phải điều tra rõ ràng thủy chung là một cái cực đại thai hoàng ẩm dù sao một hai biết những thứ này mà thú có thể hay không sôi nam khởi s ư ớ n g thú triều thú triều khủng bố hắn không gần như chỉ ở xuyên việt trước các loại tiểu thuyết nhìn lên đã đến cũng ở thế giới tần đạo còn lại lĩnh chủ trong lúc nói chuyện phiếm h i ể u q u a chương chín mươi hai lần nữa bắc thượng hắc long sao động ở bắc thượng phía trước lý việt tiêu hao bốn năm trăm điểm năng lượng đem cái kia năm mươi danh đã triệu hồi ra đời n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ toàn bộ hợp thành tăng lên tới h thiết ba h thiết ba là tiến nhập tinh linh pháp sư chuyển chức trong đại sảnh thích hợp nhất giai bậc chỉ cần chuyển chức hoàn thành h thiết ba n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ sẽ lột sắc thành thanh đồng tinh linh pháp sư không cần nhiều hơn nữa thêm một tia năng lượng số lượng cũng quá thiếu lại triệu hoán hợp thành ra bảy mươi sáu danh h thiết n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ góp đủ một cái đại đội a trong lòng hắn khẽ nói đứng ở n g u y ệ t tinh linh trong doanh trại tiêu hao 9-120 điểm năng lượng nhất thời t ừ n g viên một tinh linh trái cây xuất hiện lại biến mất rất nhanh 76 danh gia thịt trắng đ o á n trên người không có gì cả tinh linh thiếu nữ cung cung kính kính quỳ trước mặt hắn chăm miệng một lời b á i kiến l ĩ n h chủ đại nhân kinh nghiệm khảo nghiệm lý việt mặt không đổi sắc ngược lại còn nhiều thời gian cười nhạt mười bốn nói miễn lễ hắn nhìn trước mắt duy mỹ như tiền cảnh tinh linh doanh địa trong mắt thoáng suy tư một chút liền quyết định lại triệu hoán 40 danh giờ y tổng cộng góp đủ năm mươi danh giờ ỉ bất quá giờ ỉ hắn liền không dự định hợp thành dù sao luận thi pháp năng lực giờ ỉ là còn kém rất rất xa nữ vu hắn xem trọng chỉ là giờ ỉ sao cùng hoa cỏ cây tối trao đổi năng lực cũng không cần giờ ỉ cùng địch nhân chém giết mà hắc thiết giờ ỉ là có thể rất tốt hoàn thành cái này nhiệm vụ hô bốn mươi k h ỏ a tinh linh trái cây rơi trên mặt đất rất nhanh bốn mươi tên giờ ỉ thiếu nữ từ đó đi ra nhất thời cả tòa tinh linh doanh địa đều trắng bóng một mảnh khiến người ta đẹp mắt bái kiến l ĩ n h chủ đại nhân tự nhiên mà mát mẻ thanh âm ở trong doanh trại vang lên lý việt không có ở n g u y ệ t tinh linh doanh địa ở lâu hắn đem mới triệu hoán hợp thành ra n g u y ệ t tinh linh c u n g tiễn thủ cùng giờ y đều giao cho tinh linh nữ vương xủ lì an bài mà hắn thì làm cho gỗ l ỉ n thông suất ổ giờ mang theo đệ nhất đại đội đại gỗ l ỉ n gỗ l ỉ n thủ lĩnh đi tới gỗ l ỉ n doanh địa hắn lần này dự định đem đệ nhất đại đội đại gỗ l ỉ n cùng gỗ lìn thủ lĩnh toàn bộ hợp thành để thăng tới hát thiết ba gỗ lìn tủ trưởng giai bậc vốn là đệ hắn phía trước dự định là mỗi lần từ bốn nhánh gỗ lìn đại đội chung điều đi gỗ lìn tủ trưởng chính là nhưng này dạng quá phiền phức còn muốn vẫn bổ sung ngược lại bây giờ cái này bốn cái gỗ lìn đại đội cũng là muốn chuyển chức trở thành sơn lâm kỵ sĩ cái kia đơn giản trực tiếp từng bước từng bước đại đội tới rất nhanh hai mươi danh gỗ lìn thủ lĩnh một trăm danh đại gỗ lìn xuất hiện ở lý việt trước mặt bái kiến lính chủ đại nhân một khu có gỗ lìn cung kính hành lễ miễn lễ lý việt gật đầu hắn không nói thêm gì tâm niệm vừa động nhất thời từng tên một phổ thông gỗ lìn ra m ả i sau đó lại đang trong bạch quang tiêu thất trước mắt một trăm hai mươi danh gỗ lìn trên người cũng thỉnh thoảng hiện lên bạch quang thân thể tại chỗ biến mất không bao lâu t i ê u hao hai bảy trăm hai mươi điểm năng lượng hai mươi danh gỗ lìn thủ lĩnh một trăm danh đại gỗ lìn toàn bộ hợp thành thăng lên làm h ấ t thiết ba gỗ lìn thủ trưởng đến tận đây gỗ lìn đệ nhất đại đội ngoại trừ hai gã thanh đồng gỗ lìn anh hùng bên ngoài còn lại một trăm hai mươi b ố đơn vị toàn bộ đều là gỗ lìn tủ trưởng đệ nhất đại đội muốn toàn bộ chuyển chức hoàn thành cần không sai biệt lắm sáu ngày lý việt trong lòng thỏa mãn chờ sáu ngày sau đó dưới trướng hắn là có thể nhiều hơn một c h i cường đại kỵ binh đại đội kỵ binh cường đại bất kể là ở có hay không siêu phạm vũ khí lạnh thời đại đều là tuyệt đối ưu việt đi ra gỗ lìn doanh địa hắn đi tới huyết mang doanh địa. nữ vu đại đội thực lực đáng sợ là bây giờ hắn bị giới mạnh nhất chiến lược một trong hắn dự định mang theo cùng nhau b ắ c thượng sở dĩ hắn nên vì nữ vu đại đội chuẩn bị phi hành tọa kỵ mà nữ vu cùng n g u y ệ t tinh linh không sai biệt lắm tất cả đều là thân thể nhẹ nhàng thiếu nữ tâm niệm vừa động hắn tiêu hao một hai trăm năm mươi điểm năng lượng triệu hồi ra một trăm hai mươi lăm đầu phổ thông ba huyết điếc hắn không cần máu chiến l ư ợ c chỉ cần huyết ý năng lực phi hành Con nữ vu vương vu hắn ậ u cỏ giản h đem định nguyên bản cũng h hôi hải nhân thống bạch phi cho hơn thi pháp、giả. Hắn o song long, dài giản. giản ngân này càng đáng xuất ạt túc đầu rẻ cổ bậc cỏ Có cỏ c kêu sợ vị không có làm cho ạt rẻ cổ ra ngoài t r ì n h chiến dự định tuy là ạt rẻ cổ thực lực cũng không yếu nhưng đối với so với cùng d a i cùng là lôi điện hệ cọ dạn rồi lại rõ ràng nhỏ yếu rất nhiều năng lượng lại đã tiêu hao hết còn lại bảy trăm bảy mươi điểm hắn lắc đầu mỗi lần đều cảm giác mình năng lượng không ít nhưng chân chính dùng cũng là hai ba lần chỉ thấy đ ấ y phân phó mới vừa từ ma pháp tháp tầng cao nhất trung hạ tới nữ vu vương hậu có dạn xuất lĩnh nữ vu đại đội đi nắm lấy chính mình toạ kỵ tiểu nửa giờ sau lý việt nhìn lấy đã hoàn thành bay thử nữ vu đại đội hét lớn một tiếng a miêu nghĩ nhất thời hưng ơ phấn long ngâm từ lãnh địa danh giới rừng rậm bầu trời chuyển đến khổng lồ hắc long dương cánh bay vào trong lãnh địa cao hứng dùng long đầu nhẹ nhàng cùng lấy lý việt có dạn xuất lĩnh nữ vu đại đội hạ giờ ở sơ sơ sa mản sù ly các ngươi đều theo ta bắc thượng lý việt nhảy lên h một trăm bảy mươi long lương thượng hạ lệnh nói lần này trên lưng dò xét ma thú tụ tập nguyên nhân hắn chỉ đem nữ vu đại đội không tính lại mang n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ dù sao n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ tuy là hắn đã tăng lên tới h ắ c thiết ba nhưng so ra mà nói hay yếu nhỏ chút là một nữ vu vương hậu cọ i ả n tinh linh nữ vương sù ly bạch ngân tinh linh hạ dở ở ác ma thuật sĩ sơ s ờ hỏa hệ nữ vu xạ mạn nhảy lên riêng mình song túc phi long cung kính lĩnh mệnh người đi đường trùng trùng điệp điệp hướng bắc mà đi không qua lại bắc kinh qua trước tàn phá tinh linh thành trì vị trí lại bắc thượng hơn mười dặm phía sau lý việt cũng cảm giác được không đúng quá an tĩnh dọc theo đường đi c ư nhiên không có đụng tới một đầu ma thú hắn chính là n h ớ kỹ ngày hôm qua tuy là ma vật rất nhiều nhưng ma thú cũng không ít có thể hôm nay một trong rừng d ậ m ma thú lại đột nhiên tập thể mất tích thậm chí liền g i ã thú bình thường đều không có bao nhiêu chủ nhân ta cảm nhận được một cỗ để cho ta khó k h ô n g chế lực hấp dẫn thì ở phía trước lúc này h long a hoàng đột nhiên mở miệng một đôi long nhãn chẳng biết lúc nào đều đã trở nên có chút đỏ lên hiện ra có chút vội vàng sao động chương chín mươi ba đại địa huyết tinh năm đầu hoàng kim ma thú ngang ngang ngang còn lại năm đầu song túc phi long cũng phát ra hấp tấp long n g ầ m ánh mắt so với hắc long a hoàng còn hồng không chỉ có như vậy nữ vu đại đội ngồi xuống t ò a hạ huyết t h i ế u t ò a kỵ cũng bắt đầu nôn nóng hô hấp rồn rợp phía trước rớt xuống lý việt c a o mày hạ lệnh đoàn người đem cao độ giảm xuống chậm rãi đứng ở trên đại thụ che trời a hoàng đến cùng chuyện gì xảy ra lý v i ệ t hỏi lấy k h ô n g chế lực hấp dẫn là cái gì hơn nữa còn là không chỉ có a hoàng bị ảnh hưởng sở hữu t ò a kỵ đều hứng chịu tới ảnh hưởng lại tăng thêm cái này hơn mười dặm ma thú toàn bộ tiêu thất đều hiện ra cực kỳ không bình thường chủ nhân phía trước có bảo vật có thể để cho sở hữu ma thú đều sản sinh kinh người tiến hóa cái kêu bảo vật lực hấp dẫn đối với bất luận cái gì ma thú đều không thể chống đỡ h ắ c long a hoàng hấp tâm nói hắn một đôi mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm xa xa tràn đầy khát vọng long tộc mặc dù là sinh mệnh có trí tuệ nhưng trên thực tế cũng là một loại đứng đầu nhất ma thú bảo vật kinh người tiến hóa lý việt ánh mắt đông lại một cái khu vực này ma thú đều biến mất là bị cái kêu bảo vật hấp dẫn đi rốt cuộc là bảo vật gì c ư nhiên có thể đem sở hữu ma thú đều hấp dẫn mà đi hoặc có lẽ là cái này phương bắc khu vực sẽ có rất nhiều ma thú hội tụ cũng là trong lúc vô tình bị cái kêu bảo vật ảnh hưởng biết là bảo vật gì sao h á n thần tình nghiêm túc nói có thể để cho h c long a hoàng đều không khống chế được lực hấp dẫn ngẫm lại cũng biết bực nào kinh người lúc này cái kêu bảo vật chỗ sợ là đã có không biết bao nhiêu ma thu ở thậm chí còn có cực độ đáng sợ ma thú a hoàng mặc dù là hát long nhưng vẫn chỉ là còn nhỏ hát long thực lực còn kém rất rất xa thành niên hát long ở bên trong vùng rừng rậm này tự nhiên cũng xa xa chưa nói tới vô địch thậm chí ở rộng lớn như vậy trong rừng rậm chính là thành niên hát long đến sợ là cũng vô pháp hoành hành căn cứ huyết mạch truyền thừa c h i thức hát long a hoàng lộ ra một vệ lưỡng lự không hề nhỏ khả năng là đại địa huyết tinh đại đ ị a huyết tinh tinh linh nữ vương x ú l ì bạch ngân tinh linh hạ dở ở, nữ vu vương hậu c ỏ u dạn ác ma thuật sĩ s ờ s ờ hỏa hệ nữ vu xạ mạn cũng không nhịn được hét lên kinh ngạc các nàng đều là lý việt đi qua hợp thành lấy được cường đại đơn vị mà hợp thành đi ra đơn vị lý việt đã sớm phát hiện đều có cùng thực lực và chức nghiệp tương xứng trời sinh c h i thức l i ê n như cùng từ binh chủng trong doanh trại gọi tới phổ thông binh chủng giống nhau đều có bọn họ cái này d a i bậc nên biết c h i thức lúc trước gỗ lìn liên trợ giúp lý việt nhận ra không ít thứ đây là cái gì lý việt nhìn lấy mấy người kinh hô do hỏi l ĩ n h chủ đại nhân đại điệu huyết tinh là đại điệu tinh túy h giống như bất luận cái gì sinh mệnh trên người đều có là tối trọng yếu huyết dịch giống nhau đại điệu tinh túy h cũng truyền huyết sắc là cần một mảnh vực bên trên thời gian ngàn năm mới có thể hình thành của quý cái này loại của quý đối với bất luận cái gì ma thú đều có kinh người tác dụng hơn nữa sinh ra lúc khu vực này ma thú cũng sẽ trong chỗ ưu minh có cảm ứng tụ tập mà đến nữ vu vương hậu có dạn giải thích bên trên thời gian ngàn năm mới có thể hình thành của quý lý viện sắc mặt ngưng trọng thời gian ngàn năm là bao lâu xuyên việt trước thế giới ngàn năm trước vẫn là vũ khí lạnh thời đại bách tính ăn không đủ no mặc không đủ ấm thường thường tảng lớn m ả n g lớn chết đói người ngàn năm sau đã khoa học kỹ thuật phát triển chín mươi chín phần trăm nhân cả đời đều không có lãnh hội qua đói bụng văn minh xương thịnh đây là cực kỳ thời gian rất dài cổ đại vương t r i ề u đều muốn đổi mới thay đổi ba lần chủ nhân cái kia lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh đại địa huyết tinh sắp hoàn toàn chín mồi h ắ c long a hoàng lo l ắ n g nói đi đi xem lý việt ánh mắt chớp động dưới chỉ là thoáng chầm tư liền quyết định đi qua mặc kệ có thể hay không đạt được đại địa huyết tinh cái kia tụ tập ở chung với nhau đại lượng ma thú đối với hắn mà nói đều là một khoản kinh người tài phú hắn tại sao không đi công kích còn lại lính chủ mà là tuyển trạch tiếp tục bắc thượng săn bắn đó là bởi vì hủy diệt còn lại lĩnh chủ thu hoạch kém hơn hắn bắc thượng săn bắn ma thú một tòa lãnh địa được với ban đầu binh doanh đứng đầu đại khái có thể mang đến cho hắn sáu bảy ngàn năng lượng nếu như ban đầu binh doanh không được p h ỏ n g chừng cũng chỉ có ba bốn ngàn năng lượng mà ngày hôm qua hắn bắc thượng một chuyến lấy được năng lượng vượt lên trước một trăm hai mươi ngàn đến mức tế đàn thăng cấp thạch hắn hiện tại cũng không vội cần dù sao thần hy lĩnh đã là thanh đồng lãnh địa mà hắn tự thân vẫn còn chỉ tấn thăng đến thanh đồng vu sư giai bậc kỵ sĩ giai bậc bốn ít nhất cũng cần chính hắn hoàn toàn đạt được thanh đồng phía sau lại đem lãnh đ ị a thăng cấp lãnh đ ị a thăng cấp ngoại trừ ảnh hưởng hắn tự thân thực lực bên ngoài cũng đó là có thể nhiều hơn một điểm điểm thiên phú số lượng còn những ảnh hưởng khác hắn tạm thời không có phát hiện sở dĩ bây giờ cũng không n ổ i hắn cần nhất hay là năng lượng kéo hắc long a hoàng vô long r ự c hướng về cảm ứng bên trong phía trước bay đi phía sau năm đầu song túc phi long một trăm hai mươi lăm đầu huyết t h i ế u nỗ lực đ ổ i kịp còn tốt lý việt khống chế được hắc long a hoàng tốc độ bằng không sợ là khoảng khắc nữ vu đại đội sẽ bị bỏ rơi không thấy bóng dáng một đường hướng bắc trong rừng rậm an an lẳng lặng nửa k h ắ c đồng hồ phía sau rốt cuộc xa xa xuất hiện đại lượng ma thú thân ảnh mà chứng kiến cái k i a nhóm lớn ma thú thân ảnh dù cho lý việt cũng không khỏi hít một hơi lanh khí nhiều lắm lọt vào trong tầm mắt các loại các dạng ma thú nhét chung một chỗ bốn ít nhất vượt lên trước bảy tám n g à n đầu đây là một cái bậc nào kinh người chữ số có thể bị xưng là ma thú cái kia thấp nhất đều là hát thiết siêu phàm sinh vật bảy tám n g à n siêu phàm sinh vật hơn nữa trong đó rõ ràng cũng không thiếu thanh đồng giai bậc bạch ngân đẳng cấp siêu phàm sinh vật kinh khủng như vậy đại lượng ma thú hội tụ vào một chỗ khi thế quả thực khiến người sợ hãi càng không cần phải nói tại chỗ có ma thú phía trước nhất còn có năm đầu khí tức cực kỳ đáng sợ ma t h ú nữ vu vương hậu có giản thoạt nhìn hiện ra non nớt dường như q u ả i trên mặt lúc này tràn đầy ngưng trọng nhắc nhở năm đầu hoàng kim đẳng cấp ma t h ú lý việt thở sâu tuy là hắn chuyến đi này thực lực cũng không yếu nhưng là tối đa đối phó tam đầu hoàng kim đẳng cấp ma t h ú nhưng lại nhất định là hoàng kim đều là hoàng kim sao hắn dò hỏi cái kia năm đầu hơi thở của ma t h ú không chút nào che giấu t r ù n g t r u n g điệp điệp c h ấ n nhiếp đại lượng ma thu không dám đến gần chủ nhân đều là hoàng kim h ắ c long a hoàng lên tiếng tử lúc này ánh mắt của hắn đang gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị năm đầu hoàng kim ma thú bao vây vào giữa đã toàn thân huyết hồng núi nhai sơn nhai thượng huyết sắc đang lưu động l i ê n như cùng thân thể con người huyết quản giống nhau trong đó ở trong vách núi bên trên chỗ huyết sắc nồng nặc nhất thậm chí đều tạo thành huyết sắc hào quang đại lượng huyết sắc đều chạy về phía nơi đó hống năm đầu hoàng kim ma thú đ ố n g nhiên quay đầu hướng về lý việt một chuyến trông lại Phát sinh giống giận. Ánh mắt giống giận. c ủ a bọn h ọ đều gắt gao nhìn chầm chầm Long、a. Hoàng, trong hắc mắt nhìn kiên n chầm chầm mặc dù có kiên kỵ, ư n g c à n g nhiều hơn chín h là bạo ngực m ư ơ n g 94, tàn sát m a t h ú thành quả kinh người h ắ c long a nấm ra không phải tỏ ra yếu kém há mồm phát sinh một thanh tràn ngập bạo định long âm h ắ c long vốn là trong long tộc nhất hung tàn đáng sợ một chi theo trong miệng hắn long âm chuyên gia nhất thời kinh khủng long uy tịch quyển t ứ phương đây mới thật là cự long long uy hơn nữa còn là nhất hung tàn hắc long long uy đại lượng ma thú trong mắt đều lộ ra sợ hãi hai chân như nhôn r a cả người sợ run loại trạng thái này những thứ này ma thú sợ là mười phần thực lực đều không phát huy ra ba bốn thành mà cái kia năm đầu hoàng kim đẳng cấp ma thú trong mắt k i ê n kỵ càng đậm thậm chí cũng có vẻ sợ hãi long tộc chính là chuỗi sinh vật đỉnh cao nhất sinh vật bất luận cái gì thấp hơn sử thi cấp ma thú trong xương đều sẽ đối với loại đáng sợ này sinh vật cảm thấy sợ hãi có giản a hoàng trước từ bên lục thanh lý phổ thông ma thú lý việt mắt sáng lên hạ lệnh hắn không có hiện tại liền cùng cái kia năm đầu hoàng kim giai bậc ma thú chém giết dự định các loại trở đại địa huyết tinh triệt để thành t h ủ c cái kia năm đầu hoàng kim đẳng cấp ma thú tuyệt đối sẽ lẫn nhau chém giết mà hắn chỉ cần làm cho hắc long a hoàng trước cách xa trung tâm sẽ giảm bớt cái này năm đầu hoàng kim giai bậc ma thú cảnh giác ma thú sở dĩ là ma thú chính là trí tuệ không cao dù cho mầm 367 kim đẳng cấp ma thú cũng như trước không phải sinh mệnh có trí tuệ trí tuệ hữu hạn là l ĩ n h chủ đại nhân có dàn đám người l ĩ n h mệnh sau một khắc hắc long a hoàng lần nữa phát sinh một thanh long âm trong miệng hắc cám năng lượng điên cuồng hội tụ một đạo long tức đông nhiên hướng về phía dưới số lượng ma thú phú tới đáng sợ hắc cám long hơi thở chỗ đi qua mười mấy con ma thú bị ăn mòn sạch sẽ chỉ có hai k h ỏ a mới mẻ tinh hạch bay ra đây là h ắ c long a hoàng cố ý khống chế long tức không đi hủy hoại tinh hạch bằng không tinh hạch cũng sẽ không lưu lại quá lãng phí lý việt nhìn lấy cái kia bị long tức ăn mòn sạch sẽ m ờ i mấy con ma thú lắc đầu x o á t một cái kia hai k h ỏ a mới mẹ tinh hạch bên trên bạch quang loại lên đã biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã rơi vào hai gã lôi điện hệ nữ vu trên tay cái này hai gã nữ vu tu luyện một loại cực kỳ đặc biệt lôi điện hệ pháp thuật tên là tâm linh giao cảm tinh thần lực dung hợp một tia thiểm điện năng lượng có thể cự ly xa nhặt vật phẩm hơn nữa nếu như thời cơ thỏa đáng còn có thể cắt đ ứ t địch nhân thi pháp rầm rầm rầm danh danh nữ hệ nữ vu thi triển địa hỏa dung nham kỹ năng nhất thời trên mặt đất đại lượng địa hỏa tuôn ra nối liền một mảng lớn nóng bỏng địa hỏa dâng lên ngưng tới thành từng viên một đường kính vượt lên trước hai thước dung nham quả cầu to thiếu đốt kinh khủng hỏa diễm về phía trước cấp tốc quận c h ô đi qua tất cả ma thu kêu thảm thiết điên cuồng trốn thất nhưng hỏa hệ nữ vu là nữ vu đại đội chung nhiều nhất Chọn 42 danh. Cùng danh. nhau thi triển 42 đồng ị địa a hỏa nham, hỏa ra, nham nham hoàn khu khủng chẳng cảnh hơn trăm thức khu vực, đại nhất địa tuân ra, dòng nham thạch chạy, dung dòng dung đều tuân cuộn. toàn đem mét trùm. một trăm bào loại triệt để Đây đại đ e kỳ vực vực, cực bố là thời tinh linh nữ vương xú ly bạch ngân tinh linh hạ dở ở địa tương mạnh nhất quần công kỹ năng đẩy trời vũ tiễn thi triển tàng lớn mảng lớn ma thú kêu thảm bị vũ tiễn động tông huyết dịch văng khắp nơi